Nhiên cũng mặt đỏ. Nàng vội vàng tách ra đề tài, đều vào đi, ta làm một bản lớn cơm tất nhiên, đang lo không ai ăn đâu. Cố bác Nguyên cùng nàng sóng vai mà đi, thấp giọng nói, địa ngục thần điện sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta đã giải quyết. Giải quyết? Giang Đồng lặp lại một câu, cố bác Nguyên không có nói nữa, An Đông rất có ánh mắt mà theo kịp, nói, Giang nữ sĩ, nhà ta đại thiếu ra vận dụng đỉnh đầu toàn bộ có thể vận dụng lực lượng, ở toàn liên bang trong phạm vi đối địa ngục thần điện tiến hành bao vây tiêu trừ. Đã thành công hủy diệt rồi bọn họ 32 cái phân bộ cùng ở vào thiên cầm tinh vực tổng bộ, tiêu diệt sát thủ tổng cộng 362 người, trong đó võ sĩ cấp bậc 128 người, võ tướng cấp bậc 46 người. Giang Đồng ở trong lòng cảm thán, cố gia thực lực quả nhiên không dung khinh thường, nàng con ở nơi trốn để phòng địa ngục thần điện, tiểu cố lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội nhất cử đem cái này khổng lồ sát thủ tổ chức tiêu diệt. Lại nói tiếp, nàng hiện tại thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng vô căn vô cơ. Trước sau là không thể cùng những cái đó căn cơ thâm hậu, ra đại nghiệp đại gia tộc so sánh với. Tiểu cố, nàng đẹp lại bờ vai của hắn, cảm ơn ngươi. Cố bác nguyên trên mặt đỏ ửng cơ hồ nhiễm tới rồi nhị can, lại vẫn là giả bộ một bộ không sao cả biểu tình, như vậy điểm việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Giang đồng trong lòng cười thầm, ngươi liền trăng đi. Hôm nay là đêm giao thừa, đèn rực rỡ mới lên, cả tòa thành thị đều bao phủ ở ngày hội không khí bên trong, trên bầu trời bắt đầu nở rộ sán lạn pháo hoa. Kỳ thật này đó đều không phải chân chính pháo hoa, mà là dùng 3 d hình chiếu mà thành, nổ tung lúc sau hình thành đủ loại mỹ rượu đồ án, toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, từng nhà đều đèn sáng, treo nguồn năng lượng đèn bức đèn đèn lồng màu đỏ, nơi nơi đều là hoàn thành tiếu ngữ. Cố bác Nguyên cùng Giang Nam ở phòng khách chơi chiến đấu trò chơi, đem trí não mũ giáp mang lên, ý thức tiến vào bắt chức trò chơi bên trong, có thể tùy ý chém giết, chiến đấu hình ảnh có thể từ trí não trên màn hình hiện hiện ra. Lúc này hai người cắt cầm một thanh trường kiếm, cưới hình thủ kỳ quái sáng lạn nhiều màu uy phong mười phần thần thú, đánh đến cái khó phân thắng bại. Giang Đồng cùng Xuân Phân, lập thu hai người ở trong phòng bếp bận việc, tuy nói có thị nữ, hơn nữa bọn thị nữ làm đồ ăn cũng thực mỹ vị, nhưng nàng chỉ cần có thời gian, vẫn là thích chính mình nấu cơm. Nàng làm đồ ăn có thế kỷ 21 hương vị, ở đêm giao thừa buổi tối, như thế nào có thể khuyết thiếu cố hương mỹ vị. Giang Đồng đang ở tẩy tân thao xuống không lâu cả tím. Đồng nhiên An Đông đi đến, Xuân Phân cùng lập thu hai người rất có ánh mắt, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Giang nữ sĩ, An Đông mang theo vài phần khẩn cầu nói, ngài có thể đồng ý nhà ta đại thiếu ra ở chỗ này quá cái này Tết âm lịch sao? Cùng thế kỷ 21 giống nhau, Ngân Hà Liên bang Tết âm lịch cũng là 15 thiên, từ mùng 1 mãi cho đến 15. Giang đồng kỳ quái mà nói, cố ra Tết âm lịch thời điểm đều không có gia tộc tụ hội sao? Lại nói như thế nào, bên ngoài thượng tổng muốn không có trở ngại đi. An Đông có chút khó xử, nhưng vẫn là thấp giọng nói, lao ra nhà ta. Năm nay Tết Âm Lịch lại mang theo một cái bên người hầu gái cùng con vợ lẽ trở về. Giang Đồng nháy mắt liền minh bạch, tiểu cố đây là không nghĩ nhìn đến hắn cái kia ngựa giống lao cha, cũng không nghĩ tại gia tộc tụ hội thượng cùng này đó thứ để thứ muội nhóm diễn huynh hữu để cùng tiết mục, càng không nghĩ giữ nhà cực phẩm thân thích vui sướng khi người gặp họa sát mặt. Thiếu gia 8 tuổi năm ấy, ở Tết Âm Lịch gia tộc trong yến hội bị người ám sát, xuống tay chính là chiếu cô hắn suốt 5 năm một cái người hầu, cái kia người hầu ngay từ đầu chính là nào đó âm mưu ra phái tới, hắn đối thiếu gia phi thường hảo, thiếu gia cũng thực tin cậy hắn, nào biết sở hữu hảo, đều là giả. chuyện này đối thiếu gia đã kích rất sâu, lúc sau mỗi năm tết âm lịch, nhà ta đại thiếu gia đều là ở chính mình vũ khí phòng thí nghiệm một mình vượt qua. an đông mang theo bi thương ngữ khí nói, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói cái gì, nhưng ta biết. Hắn kỳ thật thực hy vọng có thân nhân có thể bồi hắn cùng nhau quá tết ấm lịch, có thể cùng nhau ăn cái đoàn bữa cơm đoàn viên. Giang nữ sĩ, ngài liền đáp ứng đại thiếu gia, bồi hắn quá mười lăm tiền đi. Giang đồng cảm thấy, chính mình nếu là lại không đáp ứng, hắn khẳng định liền phải quỳ xuống tới. An đông, ngươi yên tâm, nếu ta cho các ngươi vào được, liền sẽ không lại đem các ngươi đổi ra đi. Giang đồng vô vô bờ vai của hắn, ngươi mau đi ra đi, ta phải làm xuân phân bọn họ tiến vào hỗ trợ bảng không đêm nay cũng đừng muốn ăn cơm, an đông nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mỹ mãn mà đi ra phòng bếp, giang đồng đem làm tốt một đại bàn tôm hấp dầu khởi nồi, đưa cho xuân vân. Đống nhiên chuông cửa tiếng vang, thượng quan ở bên ngoài cung kính nói, chủ nhân, lạc kỳ thiếu gia tới rồi. giang đồng sửng sốt, xoa xoa tay, đón đi ra ngoài. lạc kỳ vẫn cứ ăn mặc màu đỏ rực áo choàng, kim sắc trứng cá văn ở màu đỏ ánh đèn hạ sáng rọi rỡ. lạc kỳ học trưởng, người giang đồng ánh mắt lướt qua hắn. Nhìn đến đi theo hắn phía sau người hầu Tức khắc kinh ngạc Cái kia người hầu cũng kéo một con thật lớn cái dương Học trưởng ngươi đây là Gia chủ đã đồng ý ngươi sở hữu yêu cầu Lạc ký nói Ta phụng gia chủ chi mệnh tiến đến bảo hộ ngươi Ở vài vị gia chủ thương lượng ra kết quả phía trước Chỉ sợ muốn làm phiền Dứt lời, cũng không đợi nàng cự tuyệt Trực tiếp đi vào Giang gia đại môn Từ từ Giang đồng gọi lại hắn Ta không cần bảo hộ Chê cười Lạc kỳ hiện tại bất quá là võ tướng Tu Vi, võ tướng tới bảo hộ võ vương. Nói ra đi quả thực là thiên đại chê cười. Tiểu đồng, ta ở chỗ này là một loại tư thái, đại biểu toàn bộ lạc gia, nếu ai dám can đảm ở trước mặt ta động thủ, liền chuẩn bị thừa nhận lạc gia lửa giận. Lạc kỳ trên mặt trước sau mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười. Giang đồng hết trô nói rồi hai giây, nhà ta đã có một cái nói lời này người. Lạc kỳ nhíu như mày, lập tức đi vào đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đánh nhau kịch liệt chính hoan cố bắt nguyên, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Đúng lúc này, lại một chiếc xa hoa xe bay ngừng ở ngoài cửa, nhìn đến từ trên xe xuống dưới An Lan, cùng với hắn phía sau kéo đại cái dương người hầu, Giang Đồng đã chết lặng Ngươi sẽ không cũng là tới bảo hộ ta đi. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến. Không, ta là tới cọ cơm. An Lan ôn hòa mà cười nói, tiểu đồng làm đồ ăn so đỉnh cấp đầu bếp đều phải mỹ vị, đều ăn tết, ta như thế nào có thể hủy khuất chính mình dạ dày đâu. Tiểu đồng, ngươi sẽ không đem ta đuổi ra đi thôi. Giang đồng bất đắc dĩ đỡ chán, ít nhất ngươi nhất thật thành. Ai, đều mau thấu thành một bàn mặt trước Thật là náo như ta. Giang hà ăn mặc hắn kia kiện vạn năm bất biến áo gió. Từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới, đều là thanh niên tài tuấn A, tiểu đồng, này đó đều là ngươi bạn trai. Không tồi A vâng chịu chúng ta giang ra nhất quán truyền thống. Giang đồng mắt trợn trắng, ta nhưng không có bắt cóc người khác nữa nhi. Đường thúc, ta cần thiết sửa đúng ngươi. Bọn họ chỉ là ta hảo bằng hữu kiêm hợp tác đồng bọn. Giang hà nhúng mày, này mấy cái tiểu tử vừa thấy liền đối nhà hắn nha đầu mưu đồ gây rối bất quá, bọn họ giang ra bảo bối cô nương, là dễ dàng như vậy liền đuổi tới sao. Bang, xa xôi phía chân trời bạo một đóa pháo hoa, quan điểm tản ra lúc sau ở trên bầu trời biến thành tân niên vui sướng bốn cái chữ to. Mỗi cái tự lại biến thành một người mặt, phân biệt là cha mẹ con cái bốn người, tượng trưng cho một nhà đoàn viên. Giang gia xưa nay chưa từng có náo nhiệt, Bàn bát tiên thượng bãi đẩy tình mỹ thức ăn tôm hấp dầu cá hầm ớt đông pha thịt phỉ thúy màu rau cuốn đường giấm cá chép pha ớt thịt vụn nướng cà tím thịt kho tàu gà chua cay khoai tây tì địa tam tiên rau xanh đậu hũ canh tuy rằng đều là đơn giản nhất cơm nhà lại có một loại khó lòng giải thích tấm áp hương vị Giang Đồng nhìn trước mặt cảnh tượng náo nhiệt Tiểu Cố cùng lạc Kỳ còn ở đấu võ mồm, Giang Hà tự cấp Tiểu Nam gấp đồ ăn An Lan tắc đối chính mình hỏi han đơn cần Người hầu cùng bọn thị nữ đứng ở chủ nhân nhà mình phía sau tùy thời hầu hạ. Quả thực giống như là thiên đường giống nhau. Cùng 3 năm bạn bè thân thích nhóm cùng nhau quá một cái vô cùng náo nhiệt ngày hội, đối với kiếp trước giang đồng tới nói, là cỡ nào xa xôi không thể với tới mộng tưởng, hiện giờ lại dễ như trở bàn tay. Kêu một khắc, nàng thật sự hy vọng cảnh đẹp như vậy có thể vĩnh viễn tiếp tục đi xuống. Nhưng là, vận mệnh cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa, đem nàng từ hạnh phúc đỉnh đột nhiên đã đi xuống. Tỉ tỉ. Tiểu Nam gấp thịt kho tàu gà gà đầu cho nàng, tiết âm lịch tán gà đầu, năm nay một chỉnh năm đều sẽ vận may liên tục Nga. Giang Đồng sờ sờ đầu của hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, "Hảo. Đây là ta bảo đối đệ đệ đối ta chúc phúc, ta muốn một ngụm không dư thừa mà ăn xong đi." Nàng vừa mới đem gà đầu đưa đến bên miệng, bỗng nhiên một cổ lệnh người run sợ nguy cơ cảm đánh đút lại, nàng sắc mặt chợt biến đổi, ném xuống chiếc đũa nhào hướng Giang Nam, "Có nguy hiểm. Đều năm sắp xuống." Và anh, Theo một tiếng đinh thai nhức gốc nổ vang, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, nện ở giang gia biệt thự phía trên, biệt thự ẩm ẩm sập tức khắc khói bùi đằng khởi, nơi nơi gạch ngói bay loạn, hảo hảo biệt thự trong phút chốc biến thành một mảnh phê tích. Khu khu. Giang đồng lột ra đẻ ở trên người bê tông, thân thể của nàng trúc cơ khi trải qua cường hóa, này đó bê tông khối còn không gây thương tồn nàng, chỉ là trên người dính đầy bụi bặm. Thiếu nam. Giang đồng đem đệ đệ lôi ra tới. Nàng ở nhà qua đi thời điểm liền dùng linh lực mở ra vòng bảo hộ, bị nàng hộ tại thân hạ Giang Nam cơ hồ không có chịu nửa điểm thương, hắn nho nhỏ mày kiếm gắt gao nhăn lại, tỷ tỷ chúng ta lọt vào tập kích sao. xôn sao, bên cạnh truyền đến cục đá lăn lộn thanh âm, lạc kỳ từ gạch ngói đôi chung bỏ ra tới, tiếp theo là cố bác Nguyên cùng An Lan, bọn họ đều chỉ bị một chút chảy ra, mà Giang hạ thực lực thấp nhất, tay phải cùng chân trái đều chặt đứt, không ngừng hộp máu. Giang đồng vội vàng chạy tới đem đẻ ở trên người hắn cục đá xúc lên, hướng hắn trong miệng rót một viên chữa trị đan, hắn mới rốt cuộc đỉnh chỉ hụt máu. nàng dùng thần thức hướng bốn phía đảo qua, trừ bỏ an đông cùng thượng quan còn sống ở ngoài, mặt khác thị nữ cùng người hầu đều đã chết. cho dù tồn tại, bọn họ cũng bị rất nghiêm trọng thương, bị trôn ở gạch ngói đôi hạ, kéo dài hơi tàn. ở ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, ngực trung đông nhiên buộc phát ra kinh người phẫn nộ, hừng hực thiêu đốt lửa giận cơ hồ đem nàng sở hữu lý trí đốt thành cho tận. tiểu đồng. Cố Bác Nguyên cả kinh nói, "Cẩn thận." Hắn đột nhiên nâng lên tay, một cổ cắn nuốt hệ năng lượng sóng thổi quét mà đến, Giang Đồng ôm Giang Hà ngay tại chỗ một lăn, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đấn ở nàng vừa rồi sở chạm địa phương, gạch ngói tức khắc bị áp thành mảnh vỡ. Cố Bác Nguyên cắn nuốt hệ năng lượng chiều kia cự trưởng đánh út lại phương hướng cuốn đi, Giang Đồng ngẩng đầu, thấy một cái dáng người cường tráng nam nhân phiêu phù ở giữa không trung, hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ xương đen, xương đen không ngừng kích động Y đổ leo lên thượng thân thể hắn, đem thân thể hắn cắn nuốt. Người nọ trên người quần áo bắt đầu hóa thành màu đen hạt bị hít vào xương đen bên trong, nhưng người nọ chỉ là phát ra một tiếng lạnh băng cười lạnh. Trong lòng bàn tay tràn ra một đoàn màu trắng năng lượng, tia năng lượng đem xương đen hoàn toàn bao bọc lấy, kịch liệt mà kích động một lát. Hắn vung tay lên, xương trắng cùng xương đen đều nháy mắt biến thành hư ảo. Cố Bác nguyên đầy mặt không dám tin tưởng, đó là hắn cắn nuốt hệ năng lượng toàn lực một kích, cư nhiên bị hắn dễ dàng như vậy hóa giải thực lực của hắn đến tột cùng cường đến mức nào. Giang Đồng lần đầu tiên cảm giác được đáng sợ cảm giác các bách, cái này trôi nổi với không trung nam nhân cường đại đến làm người sợ hãi, nàng chưa bao giờ gặp được quá như vậy toàn thân bao vây lấy lạnh thấu xương sát ý cường giả. 39 cấp Giang Đồng trong lòng kinh hãi, hắn là võ vương đại viên mãn, cùng võ tôn chỉ cách xa nhau một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ đỉnh cấp cường giả. Nàng không hề do dự, từ trong túi cản khôn rút ra một đống đùa chú, hướng không chung một ném đuổi chú hóa thành mấy trăm cái kim sắc nắm tay tạo thành một đạo rậm rạp quyền võng từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh rút lại Giang Đồng thừa cơ quay đầu lại đối cố bác Nguyên đám người nói đi mau mang tiểu Nam cùng đường thúc đi cố bác Nguyên ba người sắc mặt tâm trầm bọn họ đều đã nhận ra bọn họ liền tính thêm ở bên nhau cũng không phải người nam nhân này đối thủ nhưng bọn hắn như thế nào có thể bỏ xuống Giang Đồng một người chính mình bỏ trốn mất dạng muốn chạy nam nhân kia cười lạnh nói thanh âm truyền vào mọi người trong thay Màng hai đều ẩn ẩn đau nhức, hôm nay ai đều đi không được. Dứt lời, hắn toàn thân đều bao phủ ở một tầng bạch quang bên trong, kia bạch quang đột nhiên ra bên ngoài một hướng, mấy trăm kim sắc nắm tay tất cả đều bị đánh cái dập nát. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn triều Cố Bác Nguyên phương hướng đánh một quyền, ở giữa không trung hóa thành một con thật lớn nắm tay, Triều Tiểu Cố vào đầu tạp tới. Luyện khí 6 tầng Cố Bác Nguyên, ở sử dụng cắn nuốt hệ năng lượng lúc sau, vốn dĩ liền có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, lúc này hắn liền đào tẩu đều không còn kịp rồi. Không. Giang Đồng lập tức dùng ra một ví độ giang, lấy năm lần vận tốc ánh sáng cực hạn vọt qua đi, sau đó thả ra toàn thân linh lực, hóa thành một đạo linh lực tâm chắn che ở đỉnh đầu hắn. Nàng tốc độ không thể nói không mau, nhưng kia nắm tay tốc độ so nàng càng mau, ở nàng linh lực tâm chắn đến đồng thời, nắm tay cũng tới rồi, tâm chắn chỉ ngăn cản ở phần 160 lực lượng, mà dư lại 40 phần trăm đánh vào Cố Bác Nguyên lực. Hắn kiên, Cố Ngực lập tức liền lõm bị cường đại quán tính đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống ở gạch nối đôi, trong miệng giống suối phun giống nhau ra bên ngoài phun máu tươi. Cường, Hào Cường. Giang Đồng không màng tất cả mà nhằm phía Cố Bắc Nguyên, móc ra một phen đan dược nhét vào hắn trong miệng, sau đó quay đầu lại phẫn nộ mà trừng mắt không trung nam nhân, ngươi là ai, ngươi vì cái gì muốn tập kích chúng ta? Ngươi nọ phát ra một trận hung ác nham hiểm cười lạnh, Cố gia hủy hoại ta tâm huyết địa ngục thần điện, giết ta mấy trăm danh thần điện thành viên, này bút nợ máu Phải dùng huyết tới còn. Địa ngục thần điện. Hắn là địa ngục thần điện người. Địa ngục diêm la. Cố bác Nguyên không hề ho ra máu, ngực cũng ở chậm rãi cô lấy. Hắn là duy nhất lọt lưới địa ngục thần điện chi chủ, địa ngục diêm la. Liên này một câu công phu, địa ngục diêm la lại chiều tránh ở một khối bê tông hạ giang nam đánh ra một trường. Giang đồng kinh hãi, xoay người cứu rút, tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời khác, đồng nhiên một cổ tinh thần sóng vào tới. Ở Giang Nam thân thể bốn phía hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi tinh thần lực cái chắn, thế hắn chặn một trường này. Cự trưởng cùng cái chắn chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cùng lóa mắt hỏa hoa, địa ngục diêm la di một tiếng, tiểu tử này tinh thần lực cư nhiên đạt tới 27 cấp, giả lấy thời gian nhất định sẽ thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp, đáng tiếc à, hôm nay ngươi cần thiết chết ở chỗ này. Dứt lời, biến trưởng thanh trảo, chiếu hắn ngực chỗ tới. An Lan tinh thần lực tuyệt đại bộ phận đều dùng để bảo hộ Giang Nam bất đắc dĩ, hắn đem chính mình dư lại toàn bộ tinh thần lực đều moi hết cõi lòng mà tụ tập lên, đón nhận địa ngục diêm la cự chảo. Giang đồng không màng tất cả mà trảo ra một phen chính mình có khả năng luyện chế tối cao cấp bậc đùa chú. Đột nhiên chiều địa ngục diêm la ném vào ra, đùa chú ở giữa không trung tạo thành một cái lóe kim quang cự long, rít gào nhào hướng cự chảo. 252, một trận tử chiến. ở cự chảo đụng phải an lan tinh thần lực ngáy mắt, cự long chạy tới, ba loại năng lượng đánh vào cùng nhau. Sở sinh ra năng lượng cùng vang lớn lệnh khắp đại địa đều đang run dậy An Lan tinh thần lực nháy mắt liền ác Kim Long triệt tiêu cự chảo năng lượng, nhưng lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cự chảo chỉ là nguy trang, chân chính công kích là ẩn nấp ở cự chảo trung gian một sợi tinh thần lực sóng. Này lũ tinh thần lực sóng phi thường bén nhọn, như cái rủi giống nhau sắc bén, thẳng tóc mà đâm vào hắn đầu bên trong. An Lan lúc này tinh thần lực hoàn toàn dùng hết, thức hải trung một mảnh hư không, căn bản vô pháp ngăn cản. Kia nói tinh thần lực sóng trực tiếp đâm vào Thức Hải, hắn phát ra hét thảm một tiếng, giống như biển sao giống nhau Thức Hải trung lớn nhất nhất lượng lây Viên tinh cầu kia bị một mũi tên xuyên thấu, ầm ầm rách nát. Hắn thân thể mềm nhũn, vô lực mà ngã xuống, ngũ quan chảy ra đỏ thắm máu tươi. Giang Đồng tiến lên bế lên hắn, thần thức tìm tòi, tức khắc trong đầu trống rỗng, hắn Thức Hải trung lung tung rối loạn, viên tinh cầu kia rách nát lúc sau, biến thành vô số hòn đá, ở biển sao trùng trôi nổi, sở hữu sao trời đều ảm đạm rồi khắp thức hải giống như là che kín một tầng mây đen bầu trời đêm, ám yên lặng tĩnh. hắn thức hải hủy hoại, giang đồng tử trong túi càn khôn trảo ra mấy bình bảo dưỡng thần thức đang dược, cũng mặc kệ là mấy phẩm, toàn bộ toàn cho hắn rót đi xuống, còn móc ra một quả dưỡng muôn mục, để vào hắn trong lòng ngực. địa ngục diêm la đôi mắt híp lại, nha đầu này trên người thứ tốt nhưng thật ra rất nhiều. những người trẻ tuổi này thực lực vượt qua hắn tính toán, hắn nguyên bản tính toán 10 giây nội đưa bọn họ toàn bộ giết, hiện giờ đã qua đi chín giây tuy nói đưa bọn họ toàn bộ trọng thương, lại liền một cái đều còn chưa chết. Đặc biệt là cái này cô nương, nguyên bản cho rằng nàng là yếu nhất một cái, không nghĩ tới thực lực của nàng lại mạnh nhất. Hắn chiều cố bác Nguyên nhìn thoáng qua, hơi hơi nheo lại đôi mắt, cố ra cùng lạc ra phản ứng thời gian là 10 giây, một khi bị hai nhà không chung bộ đội cô lấy, liền rất khó thoát thân, nếu hai nhà cao thủ tới rồi. liên tính hắn thực lực cao cường, cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Ít nhất, muốn đem cố bác nguyên đánh chết. Nếu không sau này không còn có tốt như vậy cơ hội. Lúc này, Lạc Kỳ đã vọt tới cô bác Nguyên trước mặt, đem hắn bối lên, hắn dưới nách một tay kẹp giang hà, một tay ôm giang nam, lại chiều giang đồng cùng an lan xuống tới, tiểu đồng, đi mau chúng ta không phải đối thủ của hắn. Muốn chạy. Địa ngục diêm la đôi tay đồng thời xuất trưởng, trưởng phong ở không trung hóa thành một viên thật lớn màu đen bộ xương khô, chiều Lạc Kỳ đánh tới. Này một kích không phải là nhỏ, nếu đánh chúng, bốn người không có một cái có thể chạy thoát. Lạc Kỳ phản ứng cực nhanh, đem ba người hướng giang đồng trước người một ném, tiêu to, chạy mau, xoay người liền triệu hồi ra một con kim sắc lục lạc. Kia chỉ lục lạc giang đồng từng gặp qua, là hắn ở ngôn về bí cảnh bên trong đoạt được đến phát bảo. Lạc Kỳ đem chính mình nội lực rót vào lục lạc bên trong, lục lạc chợt lớn lên. Huyền phù ở không trung giống như một ngụm đại trung. Đương, kim loại tiếng đánh vang lên, mắt thường có thể thấy được sóng âm chiều kia đầu lâu nên đi, đầu lâu chỉ kiên trì một giây, đã bị đánh tan. Địa ngục diêm là cả kinh, tiểu tử này trên người cư nhiên có lợi hại như vậy bảo vật. Chỉ có lạc kỳ trong lòng biết, này pháp bảo tuy nói thập phần lợi hại, nhưng hao tổn nội lực cũng là kinh người. Lấy hắn hiện tại năng lực, nhiều nhất có thể thúc giục nó vang 3 tiếng, 3 tiếng qua đi nếu địa ngục diêm là không có chết, hắn sẽ chết. Nhưng hắn hiện tại phải làm, là kéo dài thời gian, làm tiểu đồng mấy người chạy nhanh đào tẩu. Lạc gia cùng cố ra không trung bộ đội thực mau cũng sẽ đổi tới, chỉ cần có thể chống được không trung bộ đội lại đây. Bọn họ mệnh liền nhặt về. Nhưng là không biết vì sao, hai nhà không chung bộ đội đều còn không có tới. Theo đạo lý nói, 10 giây nổi. Không Trung bộ đội là có thể đổi tới, nhưng là hiện tại cự địa ngục Diêm La phát động tập kích đã qua 12 giây, bộ đội còn liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đến nỗi bốn phía sở cư trú cư dân, gặp được như vậy cái sát tinh, đều sôi nổi trốn đến tầng hầm ngầm đi, ai có cái kia lá gan ra tới xem náo nhiệt. Địa ngục Diêm La kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết thúc giục Pháp Bảo là yêu cầu hao tổn nội lực, tiểu tử này khẳng định căng không được bao lâu, chờ hắn giết tiểu tử này, này Pháp Bảo chính là hắn. Tiểu tử, khiến cho ta nhìn xem, ngươi này Pháp Bảo có thể hay không cứu ngươi một mạng. Hắn đôi tay nhanh chóng ở trước ngực kết một cái phát ấn, sau đó đột nhiên đi phía trước đẩy, tức khắc hất quang đại tác phẩm, ẩn chứa bàng bạc kình lực thật lớn nắm tay một người tiếp một người mà chiều hắn đánh tới. Lạc Kỳ không dám có chút do dự cùng chậm trễ, lập tức thúc dục tiếng thứ hai linh vang đương lúc này đây sóng âm ở không trung huyễn hóa ra vô số phi kiếm tạo thành một đạo kiếm trận chiều những cái đó màu đen nắm tay đâm tới sắt kiếm trận rào nát chỉ một quen đầu sau đó là đệ nhị chỉ đệ tam chỉ nhưng càng đến sau lại nắm tay lực lượng liền càng cường mà kiếm trận lực lượng liền càng lượng hai tương triệt tiêu giới kiếm trận kiếm ở một phen tiếp theo một phen tiêu diệt kiếm trận cũng càng ngày càng nhỏ larky cắn chặt khớp hàm hắn có thể cảm giác được trong cơ thể nội lực đại lượng sói mòn gần như khô kiệt. Cuối cùng một lần, lần này thúc dục lúc sau, chỉ sợ hắn thể thuật cấp bậc đều sẽ giảm xuống cái 1-2 cấp. Nhưng là, chỉ cần tiểu đồng bọn họ có thể chạy đi, đều là đăng giá, mất đi cấp bậc, còn có thể lại bổ trở về. Đồng nhiên, hắn nghe thấy tranh tông một thanh âm vang lên, không dám tin tưởng mà nghiêng đầu đi, thấy giang đồng phiêu phủ ở giữa không trung, trong lòng ngực ôm một phen nhạc cụ. Hắn chưa từng có gặp qua cái loại này nhạc cụ, thoát nhìn giống tì bà, nhưng là cùng tì bà không phải đều giống nhau. Nguyễn ở thế kỷ 21 đều chỉ là tiểu chúng nhạc cụ, càng đừng nói tinh tế thời đại, Nguyễn đã thất truyền nhiều năm, chỉ sợ liền quốc bảo cấp nhạc cụ đại sư, đều nhận không ra này rốt cuộc là thứ gì. Giang đồng huyền Phu ở giữa không trung, nàng hiện tại một vĩ độ giang còn không có đột phá 4 tầng, tuy rằng có thể huyền Phu với không, lại cũng chỉ có thể duy trì 10 phút. Đối với một hồi cường giả đối cường giả chiến đấu, 10 phút đã vậy là đủ rồi. Giang đồng ngực bị phẫn nộ lớp đầy, trong ánh mắt che kín tơ máu, Nàng cảm thấy chính mình đã su gần một loại điên cuồng trạng thái. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Địa ngục diêm la cười nhạo nói, tiểu nha đầu, ngươi ôm một kiện nhạc cụ, là nghĩ đến ăn mừng ta đại hoạch toàn tháng sao Giang đồng trong mắt sát ý vội hiện, giống như lóe hàn quang luân đao, gàn từng chữ một mà nói, ta, tới, muốn, ngươi, mệ. Dứt lời, nàng ngọc hành giống nhau đầu ngón tay ở bốn căn dây đàn thượng một hoa, tranh tông một tiếng, theo cái thứ nhất âm rung bắn ra, một đầu rong rạc hùng hồn. Sát ý tung hoành khúc chạy xuôi mà ra U minh bảy sát khúc chương 2 Giao qua Khúc thanh kích động, theo nàng mười ngón phiên phi Âm điệu ở giữa không trung hóa thành vô số vạn nằm tên dài Rậm rạp, che trời Chiều địa ngục diêm la thổi quét mà đến Địa ngục diêm la cả kinh Cái này nha đầu thực lực không phải lạc ra Cái kia tiểu tử có thể so sánh Nàng ít nhất cũng đã bước vào võ vương chi cảnh Như vậy tuổi trẻ Cư nhiên chính là võ vương Hắn ổn định tâm thần Đôi tay ở trước ngực kết một cái càng thêm phức tạp phát ấn, song trưởng tương đối, trong lòng bàn tay chui ra một đạo hắc quang, ở đôi tay chi giàn kết thành một cái màu đen quang cầu. Kia màu đen quang cầu giống như một viên màu đen thái dương, bị hắn bức ra tới, nên hướng mưa tên, sau đó năng lượng nhanh chóng tản ra, gặp được hắc quang mưa tên tất cả đều biến thành cho bụi. Giang đồng một khắc không ngừng đàn tấu, đem chính mình trong cơ thể linh lực quẩn quận không ngừng mà đưa vào đến Nguyễn bên trong, mưa tên bị tiêu diệt lại biến hóa ra mấy trăm thân xuyên lân giáp bộ xương khô, trong tay lo liệu các loại vũ khí, giống như một chi khí thế như hồng quân đội mãnh liệt tới. Chiến đấu nhất thời lâm vào Giang co, giang đồng không ngừng mà đàn đấu, có khi là bộ xương khô quân đoàn, có khi là xài lang hổ báo, có khi là long phượng huyền vũ, linh lực hao hết, liền tạm dừng không điểm vài giây, trảo ra một phen tụ linh đan hướng trong miệng ném. Tuy rằng địa ngục diêm la thực lực so giang đồng cao cường quá nhiều, nhưng giang đồng có tụ linh đan bổ sung linh lực, lại có thượng cổ pháp bảo trợ trận. Trong lúc nhất thời hắn cũng nghề hà nàng không được, trên người bắt đầu bị huyễn hóa ra kiếm khí cùng quái thú gây thương tích, tuy nói đều không phải trọng thương, nhưng máu tươi đồng địa, nhìn qua thập phần đáng sợ. Mà Giang Đồng thảm hại hơn, nàng bất quá là cái vừa mới bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực tương đương với 21-22 cấp võ vương, chỉ ở sơ cấp, đối địch võ vương đỉnh, thật sự là quá miễn cưỡng. Nàng tay phải không ngừng mà đàn đấu, cánh tay thượng kinh mạch căn căn nhô lên, đương đạn đến một cái tiết điểm khi, băng mà một tiếng một cây kinh mạch chặt đứt, mạch máu bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi. nhưng nàng không có chút nào tạm dừng. tiếp theo đó là đệ nhị can, đệ tam can, kinh mạch căn căn đứt gãy, tiểu đồng. lạc kỳ gấp đến độ hô to, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp thúc dục lần thứ ba linh vang, Đương. cuối cùng liều chết một bác, sóng âm bẻ gãy nghiền nát, mà giang đồng cũng lòng có sở cảm, phối hợp hắn công kích, bắn ra ưu minh bảy sát khúc trương hai cuối cùng một tiểu tiết làn điệu, cũng là cuối cùng sát chiêu đương nàng bắn ra cuối cùng một cái âm phủ, tay phải phanh mà một tiếng nổ mạnh, này cuối cùng sát chiêu hiện hóa ra lại là một người thân cao bảy thước, thân xuyên áo giáp, trong tay cầm một thanh đại đao huy vũ tướng quân, hắn đại đao ở không trùng một hoa, đem kim linh sóng âm tất cả đều hút tới rồi trong đao, hướng tới địa ngục diêm la đầu lăng không bổ tới. này nhất chiêu thập phần đơn giản, chỉ là thẳng tắp mà chặt bỏ, không có bất luận cái gì hư chiêu, nhưng địa ngục diêm la cư nhiên phát hiện chính mình căn bản vô pháp trốn tránh, đây là hắn đột phá võ vương lúc sau. Lần đầu tiên cảm giác được tử vong cùng bố. Hắn không màng tất cả mà ngự sử toàn thân lực lượng hội tụ với đỉnh đầu, đại đao rơi xuống, chém vào kia tầng lực lượng cái chắn phía trên. Cái chắn cứ như nát, tựa như pha lê giống nhau vỡ thành mảnh nhỏ. Địa ngục diêm la kinh hãi, lúc này Đào Tẩu cũng không còn kịp rồi, đại đao rơi xuống, hắn kịp thời né tránh đầu, đại đao chém vào trên vai hắn, vẫn luôn đi xuống, ngừng ở hắn trái tim phía trên. Kia tầng cái chắn thừa nhận rồi đại bộ phận lực lượng Nếu không trôi này đại đao hội vẫn luôn mô xuống, đem hắn cả người đều chém thành hai nửa. Năng lượng hao hết, Uy Vũ tướng quân cùng đại đao đều biến mất vô tung, máu tươi từ miệng vết thương trung dâng lên mà ra, hắn chừng lớn không dám tin tưởng đôi mắt, ngửa đầu đi xuống đảo đi. Rơi xuống một nửa, hắn đông nhiên phát lực, một cái lột mèo, vững vàng dừng ở gạch ngói đối thượng, cái này động tác làm hắn huyết lưu đến càng nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường võ vương đỉnh. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra mà chừng mắt trước mặt Giang Đồng cùng Lạc Kỳ. Hai người năng lượng hao hết, té ngã trên mặt đất, suy yếu đến vô pháp núc đích, mà Giang Đồng, tay phải tân hủy, chỉ còn lại có một tiểu tiệt cánh tay, đứt gây cho huyết nục mơ hồ, vươn một đoạn ngắn trắng như tuyết xương cốt. 253, An Lan lần thứ hai đột phá. Ta nên khích lệ các người. Ngáy mắt công phu, hắn đã ở Giang Đồng trước mặt, các người thế nhưng có thể đem ta bước đến như vậy nông nỗi, nhưng là dừng ở đây, các người tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Hắn nâng lên cánh tay. Màu bạc chất lỏng theo cánh tay hắn hội tụ ở đầu ngón tay, vươn đi hình thành một cái trùy hình kim loại vũ khí. Đi tìm chết đi. Hắn hung hăng mà đi xuống đâm tới. Đương. Kim loại cái rùi phản phất đâm đến cứng rắn nhất sát thép, phát ra kim loại tiếng đánh, phản phất giang đồng thân thể không khỏe huyết nục chi thân, mà là cường tới thiết đúc mà thành. Giang đồng đột nhiên dương lên tay, màu đỏ lĩnh vực chợt mở ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Hắn kinh hoàng trung quanh, đây là cái quỷ gì ngoạn ý. Nữ nhân này trên người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Đáng chết chính là ngươi. Âm lánh giọng nữ ở bên thai vang lên, hắn cảm giác được một bàn tay đột nhiên vói vào chính mình tan vỡ ngực, đem hắn trái tim bắt ra tới. Màu đỏ lĩnh vực triệt hồi, trước sau không vượt qua 2 giây, lại dùng hết nàng nuốt vào nửa bình tụ linh đan sở khôi phục lực lượng. Địa ngục diêm là còn chưa chết đi, giang đồng trong tay nắm hắn còn ở nhảy lên trái tim, nàng tàn nhẫn mà giơ lên tay, chợt dùng sức, ở hắn trước mắt đem trái tim niết bạo. Hắn mang theo tuyệt vọng ánh mắt, ngưỡng mặt ngã xuống, giang đồng thân mình mềm lún, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích. Lạc Kỳ so nàng hảo không bao nhiêu, hắn gian nan về phía nàng bò hai bước, muốn bắt lấy tay nàng, nàng bất đắc dĩ lại bi thương mà kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một đạo chua xót bi thương cười. Này vốn là nàng hạnh phúc nhất, vui sướng nhất tết âm lịch, không nghĩ tới lại là như vậy một cái kết quả. Lạc Kỳ gần như dãy rủa, rốt cuộc đem tay nàng trộn vào trong tay. Hắn dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu tiếng nói an ủi nàng, đều đi qua, sẽ không có việc gì. Lúc này, mấy chi toàn bộ võ trang xe bay đội ngũ từ bốn phương tám hướng tới rồi, toàn bộ không chung đều bị cố ra, lạc ra cùng an ra lính đánh thuê đội ngũ sở che mãn. Từ địa ngục diêm la động thủ tập kích, đến giang đồng chém giết địa ngục diêm la, trước sau không vượt qua 5 phút. Lại hủy diệt rồi phạm vi 100 dặm sở hữu kiến trúc, từ trên bầu trời xem đi xuống, này phiến khu dân cư cao cấp một mảnh đổ nát thê lương. Giang đồng thật dài mà thở dài, thâm trầm hủ rũ đánh úp lại. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng ký ức là một đám nhân viên y tế 3 chân 4 cẳng mà đem nàng nâng lên tới, phóng thượng mềm mại huyền phu cáng, đưa lên cứu hộ xe bay, sau đó trực tiếp đưa vào dinh dưỡng thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ở một gian rộng mở xa hoa phòng ngủ trong vòng, giường lớn bên cạnh 7 các loại công nghệ cao y học dụng cụ, một vị dáng người là hấp dẫn. Xinh đẹp đến phảng phất quốc tế siêu sao hộ sĩ chính canh giữ ở mép giường. Thấy nàng tỉnh lại. Nàng ôn hòa hỏi, Giang nữ sĩ, ngài cảm giác thế nào? Giang đồng nhìn nhìn chính mình cái kia của tay, hẳn là trong lúc ngủ mơ bị rót kiểu mới chữa trị dịch, cánh tay đã dài quá ra tới, làn da giống trẻ con giống nhau tinh tế mềm mại. Nàng lại lập tức kiểm tra trong thân thể linh lực. Lần này hao tổn quá độ, linh lực chỉ khôi phục không đến tam thành. Đây là chỗ nào? Nàng hỏi. Đây là cố gia. Mỹ nữ hộ sĩ cười nói, vốn dĩ lạc ra muốn tiếp ngài quá khứ, là gia chủ tự mình phân phó, nhất định phải ngươi ở cố ra dương thương. Giang đồng vội vàng nói, tiểu cố, lạc kỳ bọn họ không có việc gì đi. Còn có An Lan, An Lan hắn thế nào? Giang nữ sĩ, ngài bình tĩnh chút. Mỹ nữ hộ sĩ mỉm cười nói. Đại thiếu ra không có việc gì, hắn đang ở làm mỗi ngày đúng giờ kiểm tra, chờ kiểm tra kết thúc liền sẽ lại đây. Ngài hôn mê mấy ngày nay đại thiếu ra không màng chính mình đau xót vẫn luôn bồi ngài. Buổi tối đều không muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không phải gia chủ hạ lệnh, đại thiếu gia liền đúng giờ kiểm tra đều không muốn đi làm đâu. Giang đồng trong lòng hơi ấm, đồng nhiên nghe được tiếng bước chân. Mỹ nữ hộ sĩ vội vàng hành lễ, đại thiếu gia. Cố bác Nguyên trên mặt mang theo một nụ cười, tiểu đồng thân thể như thế nào. Mỹ nữ hộ sĩ nói, giang nữ sĩ thân thể khôi phục rất khá, chỉ là trong cơ thể năng lượng chỉ khôi phục một phần ba, còn cần tiếp tục điều trị. Hảo, đi đem tốt nhất kim quang quả đều cho ta tìm tới. Đúng vậy Mỹ nữ hộ sĩ hâm mộ mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, tất cung tất kính mà lui đi ra ngoài. Tiểu cố, thương thế của ngươi hảo đến thế nào? Giang Đồng hội hỏi. Cố bác Nguyên ở mép giường ngồi xuống, thanh âm mềm mại, ngươi đan dược phi thường hữu hiệu, ta đã không có đáng ngại. Tiểu nam cùng Giang Đại sư cũng chưa chuyện gì, ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đây liền làm cho bọn họ lại đây. Không có việc gì liền hảo, làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi, ta chờ lát nữa đi xem bọn họ. giang đồng lại hỏi Lạc Kỳ học trưởng bọn họ đâu? Cố Bác Nguyên mày hơi hơi nhăn lại. Lạc Kỳ chỉ là quá độ sử dụng nội lực, cũng không có việc gì. Lạc ra chân quý dược liệu vô số kể, không dùng được bao lâu là có thể khôi phục. Nhưng thật ra An Lan có chút phiền phức. Giang Đồng nhớ An Lan thức hải chung một mảnh hỗn độn, bị như vậy trọng thương, về sau chỉ sợ cũng là ngu ngốc. Tuy nói nàng lúc ấy dưới tình thế cấp bách cho hắn uy không ít đang dược, trả lại cho hắn dưỡng hồn mục nhưng tình huống như thế nào, nàng còn phải xem xét quá mới biết được. Đại thiếu gia, một cái tuấn mỹ nam phó ở ngoài cửa nói, an ra người tới, nói yêu cầu thấy giang nữ sĩ. Giang đồng nôn nóng mà đứng dậy, cố bác Nguyên để lại nàng bà vai, làm cho bọn họ vào đi. Giang đồng không nghĩ tới, tới thế nhưng là an phu nhân. Hôm nay an phu nhân đã không còn nữa gì vãng khí phách an hái, tuy rằng nàng vẫn cứ trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, nhưng nàng tiểu tụy khuôn mặt cùng đáy mắt quầng thâm mắt liền đồ trang điểm đều che không được, thoạt nhìn phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi. Giang đồng nôn nóng hỏi. An Phu Nhân, An Lan thương tình như thế nào? An Phu Nhân nhìn nàng một cái, thở dài nói, Lan Nhi tình huống hiện tại thực không xong, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ chắc ra tới sóng điện nào tất cả đều là loạn lưu. Thỉnh vài vị cao cấp y học Trung Quốc tới xem, đều nói Lan Nhi tinh thần lực bị thương quá nặng, chỉ sợ muốn thành người thực vật, liền tính có thể tỉnh lại, cũng muốn thành ngốc tử. Nói tới đây, nàng tiếng nói bắt đầu nghẹn ngào, giang nữ sĩ, ta chỉ có Lan Nhi này một cái hài tử, hắn là ta toàn bộ hy vọng. Là ta tinh thần cây trụ, không có hán, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Đồng sốc lên chăn nhảy xuống giường, phu nhân, mang ta đi nhìn xem An Lan đi, ta nhất định tận lực. Cố bác Nguyên nhữ mày nói, thương thế của ngươi còn không có hảo. Thân thể của ta không thành vấn đề, chỉ là linh lực còn không có khôi phục thôi. Giang Đồng nói, An Lan thương là bởi vì ta dựng lên, ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Luôn luôn cường thế tùy hứng cố bác Nguyên trong mắt hiện ra một mặt bất đắc dĩ, hảo đi. Ta tùy ngươi đi, yêu cầu cái gì dự liệu, đều từ ta cố ra ra. Đoàn người vội vàng đuổi tới An ra, An Lan nằm ở tràn đầy dinh dưỡng dịch dinh dưỡng thương nội, trên người cắm đầy cái ống. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Giang đồng trong lòng một trận nắm đau, đem tinh thần lực hóa thành một sợi sợi tơ, từ hắn cái chán tham nhập. Ở tiến vào khoảnh khắc, nàng trước mắt sáng ngời. Thấy được lệnh người khiếp sợ cảnh tượng. Ở An Lan ý thức hải bên trong. Những cái đó từ nhất lượng tinh cầu rách nát mà ra hòn đá đang ở cho nhau và chạm, chia lịa, hình thành từng viên tân tinh cầu. Có đã hình thành, sáng lên lóa mắt màu trắng quang mang, mà có còn ở hình thành trong quá trình, nguyên bản chỉ là một viên lượng tinh, hiện giờ lại ở trầm rãi diễn sinh ra một mảnh tinh vực. Giang đồng đại hỉ, đem thần thức thu hồi tới, nghiêng đầu đối đầy mặt lo lắng An Phu Nhân nói, Phu Nhân, đại hỉ a An Phu Nhân sửng suốt một chút, hỉ? Ta nhi tử đều thành như vậy. Nơi nào tới hỉ? An Lan đây là nhờ họa được phúc. Giang Đồng hưng phấn mà nói, hắn trong đầu, nguyên bản cách cục bị đánh vỡ, tân cách cục ở hình thành. Tân cách cục hình thành phía trước, sóng điện nào sẽ liên tục hỗn loạn. Nhưng một khi hình thành, sẽ là một mảnh tân thiên địa. An Phu Nhân nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Giang Đồng nghĩ nghĩ, nói, nói thông tục chút, An Lan đây là ở tinh thần lực lần thứ hai đột phá. An Phu Nhân cả kinh, Đại Bi lúc sau đống nhiên mà đến Đại Hỉ lệnh nàng hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại có chút không dám tin tưởng, tinh thần lực lần thứ hai đột phá cũng không phải không có, nhưng rất khó, cũng không tích có thể tìm ra. Trước kia từng nghe quá một hai cái trường hợp, đều là đã trải qua kiểu tử nhất sinh mới mở ra lần thứ hai đột phá cơ hội. Tay nàng chỉ ấn ở chính mình trên ngôi, kinh ngạc không thôi mà nhìn phía dinh dưỡng thương nội nhi tử, chẳng lẽ Lan Nhi thật sự lần thứ hai đột phá? Giang Đồng trong lòng nói, địa ngục diêm la đối hắn tinh thần công kích đích xác đánh nát hắn thật vất vả hình thành thượng đan điện nếu cái gì đều không làm, hắn khẳng định sẽ biến thành ngu ngốc. nhưng là lúc ấy nàng kịp thời mà cho hắn uy một đống bảo dưỡng tinh thần, lực đan dược. này đó đan dược từ nhất phẩm đến tứ phẩm đều có, đại lượng đan dược dược lực tiến vào thượng đan điển, thúc dục thượng đan điển lại lần nữa hình thành. hơn nữa có dưỡng hồn mục hộ thể, thượng đan điển tiến hóa chất dinh dưỡng cũng thực sung túc, liên tiếp trùng hợp dưới, hắn mới có thể nhờ họa được phúc. giang đồng đem ăn làn trên người dưỡng hồn mục lấy đi, lại thay một đoạn phía trước này đoạn dược lực đã hao tổn đến không sai biệt lắm, nguyên bản nhìn qua ướt át tươi sống đầu gỗ, lúc này khô cằn, An Phu nhân tay còn có chút phát run, nàng mười ngón giảo ở bên nhau, hỏi, lan nhi còn có bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại? Giang đồng lại cho hắn đem trong chốc lát mạch, ở trong túi cản khôn đảo sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một viên dưỡng huân đan, phía trước chiến đấu đem nàng đan dược trữ hàng, cơ hồ toàn bộ hao hết, này viên đan dược là ta luyện chế, đối tinh thần lực bảo dưỡng rất có chỗ tốt, trước cho hắn ăn bảo. Ta lại trở về luyện mấy viên, không ra một vòng là có thể tỉnh lại. An Phu nhân hoàn toàn yên tâm, trên mặt có một tia thần thái, xem ra đồng ánh mắt cũng trở nên bất động. Cung địa ngục Diêm La kia chàng đại chiến nàng nghe nói, cái này nữ hải cư nhiên đã đột phá võ vương, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến võ vương đỉnh, đem địa ngục Diêm La chém giết, chính mình cũng chỉ là chặt đứt một cái cánh tay, thật là lệnh người kinh ngạc. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, nếu lúc trước không có xem thường nàng, mà là thúc đẩy nàng cùng Lan Nhi chuyên tốt, không biết có thể hay không có điều bất đồng. Nàng trộm nhìn cố bác nguyên liếc mắt một cái, tựa hồ nàng cùng cố ra đại thiếu cũng còn không có xác định quan hệ. Nói như vậy, Lan Nhi cũng còn có cơ hội. Nàng tự mình đem hai người đưa ra tới, hơn nữa đưa cho Giang Đồng không ít linh thực tài liệu, Giang Đồng liền tính ra mặt lại hậu cũng không dám muốn. thừa nàng chưa chuẩn bị kéo cố bác nguyên chui vào xe bay, bỏ trốn mất dạng. 254, Hấp Thu U Minh Hỏa Ở về cố ra trên đường, cố bác nguyên nói cho giang đồng. Lần này tập kích là có dự mưu, hơn nữa cố ra có nhân sống cùng. Cho nên hai nhà không chung bộ đội mới có thể tới chậm, cố ra bộ đội nhận được sai lầm mệnh lệnh, mệnh lệnh bọn họ ngăn lại lạc ra bộ đội, hai nhà bộ đội ở thành thị trên không thiếu chút nữa đánh lên tới. Cũng may cố thượng tướng kịp thời được đến tin tức, hướng không chung bộ đội phát ra một bậc mệnh lệnh, mới chung kết trận này trò khôi hải. Đến nỗi phát ra sai lầm mệnh lệnh người, bị tra ra là cố bác nguyên một cái thân ở chức vị quan trọng bà con huynh Nhưng tộc Lao sẽ đi chóc nạ hắn thời điểm, hắn đã tự sát bỏ mình. Cố thượng tướng giận dữ, hạ lệnh tra rõ, chẳng qua cho tới nay mới thôi còn không có tra ra cái kết quả tới. Giang đồng cảm thấy lưng phát lệnh, đây là thế gia đại tộc, mỗi một bước đều hiểm nguy trùng trùng, nơi trốn đều nguy hiểm dày đặc. Cố bác nguyên sắc mặt âm lãnh, trong mắt nổi lên lệnh thấu xương sắc ý, nói, tiểu đồng, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cùng chi có quan hệ người, một người trốn không thoát. Giang đồng Tiểu cố ở cố gia sinh tồn nhiều năm, tất nhiên có người khác sở vô pháp tưởng tượng năng lực, không cần nàng tới nhọc lòng. Trở lại cố gia, gặp được Giang Nam cùng Giang Hà, Giang Nam thương thế nhẹ nhất, chỉ có chút rất nhỏ chảy ra, đã sớm liền vết sẹo đều nhìn không tới, Giang Hà cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nhất lệnh nàng kinh hỷ chính là, An Đông cùng thượng quan đều còn sống, chỉ là hai người bị thương so trọng, An cao cấp chữa trị dịch lúc sau, còn cần nằm mấy ngày dinh dưỡng thương. Giang Đồng hướng tiểu cố cáo từ nàng còn phải về nhà luyện chế dưỡng hồn đan tiểu cố cường thế luôn là ở trên người nàng chết kích trầm xa cuối cùng chỉ phải cho nàng một đại dương kim quang quả làm nàng nhất định phải ở linh lực khôi phục lúc sau lại luyện đan miễn cho lại lần nữa linh lực chống đỡ hết nổi giang đồng nhìn trước mặt này một đại dương trái cây đây là đem nhân ra toàn bộ nơi sản sinh kim quang quả đều cấp cấp đoạt tới đi tuy rằng cãi nhau ở mỹ nhưng tiểu cố đối nàng sở hữu hảo nàng đều sẽ toàn bộ ghi tạc trong lòng biệt thự bị hủy Ba người trụ vào Kim Sa Cao Úc, tầng cao nhất suốt một tầng đều bằng màu tốc độ sửa chữa, thành một bộ thập phần thoải mái nơi ở. Đạm Đài Dã nghe nói nàng xảy ra chuyện. Ném xuống hết thể mã bất đình để mà gấp trở về, có nhiều người như vậy quan tâm. Giang Đồng trong lòng thử cấm áp, nhưng nàng cự tuyệt Đạm Đài Dã lưu lại vì nàng làm An Bảo đề nghị. Bởi vì lần này tập kích sự kiện. Thủ đô tinh đề cao an toàn cấp bậc, tạm thời sẽ không có việc gì, vẫn là trước đem lính đánh thuê đội thăng vì Hoàng Kim cấp bậc hảo đạm đài dã lưu luyến không rời mà rời đi, mà Giang Nam cũng bởi vì lần này sự kiện bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, bế quan tu luyện đi. Giang Đồng linh lực còn chưa khôi phục, luyện đan sát suất thành công không cao, liền từ thương trường đổi một lọ 10 viên dưỡng hồn đan, sai người cấp an lan đưa đi. trừ bỏ an tụ linh đan tu luyện ở ngoài, Giang Đồng việc cấp bách là tăng lên cánh tay phải thực lực. tuy rằng ăn tiểu mới chữa trị dịch, cánh tay phải một lần nữa dài quá ra tới. Nhưng Giang Đồng thân hình là trải qua chúc cơ khi tẩy tinh phạt tủy cường hóa, mà này cánh tay liền như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau, nhu nhược đến cùng người thường vô dị. Ta tôn kính chủ nhân, ngài rốt cuộc nhớ tới ta. Lâm Phong Vũ trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng ngữ khí lại tràn ngập ai hoán, Giang Đồng ném cho hắn một cái xem thường, đừng múa mép khua môi, thương trưởng trong vòng có hay không cấp bậc tương đối cao dị hỏa. Lâm Phong Vũ ánh mắt sáng lên, đương nhiên là có, xin theo ta tới. Hắn mang theo Giang Đồng đi vào nhị cấp một gian thiên tài địa bảo cửa hàng, này gian trong tiệm bán tất cả đều là dị hỏa, dị băng linh tinh, nhưng sở yêu cầu tích phân phi thường ngầm cao. Giang Đồng lần này vượt cấp giết chết Võ Vương đỉnh địa ngục Diêm La, thương trường ước chừng khen thưởng nàng 5 vạn tích phân. Nay vẫn là nàng được đến lớn nhất một bút tích phân, hơn nữa phía trước tổn, tổng cộng đạt tới 10 vạn. Đổi một cái dị hỏa, vậy là đủ rồi. Giang Đồng ở dị hỏa quầy thượng cẩn thận tuyển sau một lúc lâu, lựa chọn một cái u minh hỏa. Đó là một đoàn nho nhỏ mồi lửa. Đổi ra tới lúc sau huyền phù ở lòng bàn tay thượng, toàn thân toàn hắc, ngọn lửa không ngừng ngảy lên. Chủ nhân của ta. Lâm Phong Vũ nhìn nàng nói, ngài đổi này u minh hỏa là muốn hấp thu sao? Không, ta là vì rèn luyện ta cánh tay phải. Giang Đồng đem mồi lửa đặt ở tay phải lòng bàn tay. Mồi lửa đột nhiên hướng lên trên một thoáng, nàng cánh tay phảng phất đồ một tầng du, ngọn lửa theo làn da nhanh chóng lan tràn, tới rồi bả vai chỗ liền đình chỉ. Nàng toàn bộ cánh tay đều bị màu đen ngọn lửa bao vây, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Này cánh tay là sau lại mọc ra tới. Giang Đồng nói, nó không có trải qua chút cơ kỳ cường hóa, quá nhu nhược, ta phải dùng dị hỏa rèn luyện, đem nó biến cường, trở nên so với ta vốn dĩ thân thể càng cường. Cần mẫn, Làn da ở ngọn lửa thiêu đốt hạ nhanh chóng trưng khô. U Minh hỏa không phải bình thường ngọn lửa, trưng khô lúc sau làn da lập tức hóa thành tro bụi biến mất, lộ ra phía dưới huyết đủ. Nàng đau đến sắc mặt trắng bệch lại dùng sức cắn chính mình mua dưới ở cung địa ngục diêm la trong chiến đấu nàng phát hiện chính mình thực nhỏ yếu cho dù là ở ngân hà liên bang bên trong thực lực của nàng cũng không đủ cường nàng bảo hộ không được chính mình thân nhân bằng hưu loại này vô lực cảm giác lệnh nàng bất an cùng thống khổ nàng muốn biến cường cơ bắp bắt đầu tan rã giang đồng nắm lên một phen tụ linh đan nuốt vào đem linh khí tất cả đều hội tụ ở cánh tay của nàng phía trên sau đó lại ăn một đống chữa trị đan cơ bắp cùng làn da lại lần nữa mọc ra sau đó lại lần nữa bị đốt thành cho tẫn như thế lặp lại vài lần nàng da thịt bị ngọn lửa thiêu đốt thời gian càng ngày càng trường thiêu hủy đến càng ngày càng chậm sở yêu cầu đan dược cũng càng ngày càng ít ước chừng qua ba cái giờ nàng cánh tay phải da thịt ở u minh hỏa hạ không còn có chút nào hư hao nàng đứng lên cánh tay vung lên u minh hỏa táng làm một cái hỏa trụ ở giữa không trung vòng một vòng cuốn lấy cánh tay của nàng sau đó lại lần nữa trở lại tay nàng tâm bên trong lâm phong vũ nhìn trước mặt đồ sộ cảnh tượng Phát ra một tiếng thấp thấp kinh ngạc cảm thán, quá Mỹ, Mỹ đến kinh tâm động phách, rũ lì ạ, ngươi thấy được sao, nàng trưởng thành đến nhanh như vậy, quả thực siêu Việt ta tưởng tượng. Nàng tương lai sẽ so ngươi càng cường đại hơn, càng thêm lý trí, nàng sẽ là một cái hoàn mỹ người thừa kế. U minh hỏa bị nàng hoàn toàn thu trở về, nàng cánh tay phải vẫn như cũ như trẻ con giống nhau trắng tinh non mịn, nhìn không ra nửa phần trải qua ngọn lửa thiên truy bách luyện dấu vết. Gen luyện xong cánh tay phải lúc sau, giang đồng bắt đầu bế quan tu luyện lần này tu luyện thời gian rất dài, ước chừng tu luyện một tháng. ở nông đậm linh khí cùng sung túc đan dược trồng chất dưới, thực lực của nàng lại có tăng trưởng. ly trúc cơ trùng kỳ chỉ có một bước xa, ngôi đến sắp đột phá thời điểm, sẽ có một cái ngạch cửa, mà cái này ngạch cửa gần giờ không ngừng bế quan tu luyện là không được, yêu cầu chính là ngộ đạo cùng cơ hội. giang đồng lại luyện rất nhiều các loại đan dược, tùy thân mang ở trong túi càng khôn, từ chiêu hoa trong động phủ ra tới, thấy mấy cái phi thường xinh đẹp nam phó hầu gái đang ở quét tước. Chủ nhân, bọn người hầu tất cả đều ngừng tay chung làm những chuyện như vậy, đồng thời quỳ xuống. Giang đồng nhữ mày nói, các ngươi là người nào? Chủ nhân, bọn họ là ta đi thanh đồng chọn lửa tân người hầu. Thượng quan đã đi tới, trên người hắn sở xuyên màu trắng thúc eo chế phục đem hắn dung mạo phụ trợ đến càng thêm kinh người. Hắn chiều giang đồng hành lễ, thỉnh tha thứ ta tự chủ trương. Trong nhà không thể không có người hầu, ngài lại đang bế quan, ta chỉ có thể hồi bẩm giang nam thiếu gia, ở được đến thiếu gia cho phép dưới. Đi chọn này mấy cái người hầu. Dựa theo thiếu gia phân phó, tổng cộng 6 cái, 2 cái hầu gái, 4 cái nam phó, này hai cái hầu gái đều là bên người hầu hạ ngài. Nếu ngài không hài lòng, ta có thể đưa bọn họ khiến đi. Một lần nữa vì ngài chọn lựa mấy cái hợp tâm ý. Giang đồng ánh mắt ở mấy cái cung kính quỳ người hầu trên mặt đảo qua mà qua, liền bọn họ đi, bọn họ có tên sao. Thiếu gia vì bọn họ nổi lên tên, phương tiện hảo nhớ, con số vừa đến 6. Này bốn cái nam phó phân biệt là A-1, A-2, A-3, A-4, hai vị hầu gái phân biệt là A-5, A-lục. Giang đồng đầy đầu hát tuyến. Quả nhiên phương tiện dễ nhớ. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, tiếp nhận tiên ép lục đường nước, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài tình huống như thế nào. Tao mộc Sơn hiệu trưởng thực lo lắng tiểu thiếu ra an uy, ở hắn xuất quan lúc sau liền đem hắn tiếp qua đi, lại mang thiếu ra đi ra ngoài rèn luyện. Tiểu thiếu ra sợ quấy dày ngài bế quan tu luyện. Liền không có cho ngài phát thông tin, chỉ là dặn dò ta ở ngài xuất quan sau bẩm báo cho ngài. Thượng quan nói, Giang Đồng uống một ngụm. Lần này lục đường thực mới mẻ, hương vị thực hảo, Giang Đồng uống một ngụm, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. An Lan thiếu ra ở ngài bế quan sau một tuần nội tỉnh lại, bị An ra tiếp hồi xà phu tinh vực An Dương đi, trước khi đi từng tới đi tìm chủ nhân. Biết chủ nhân ngài đang bế quan, liền dặn dò ta đem thứ này chuyển giao cho ngài. Người hầu ăn một phùng một quyển thật dày thư lại đây. Thượng quan tiếp nhận tới trình cấp Giang Đồng, Giang Đồng nhìn thoáng qua, cái mũi có chút lên men. Đó là một quyển ẹn đờ ẩn đồng thoại. Phi thường cổ xưa viết tay buồn, là từ đại hạo kiếp thời đại lưu truyền tới nay. Thời đại này sớm đã không ai biết ẹn đờ ẩn hoặc là cách lâm là ai, Giang Đồng chẳng qua lần nọ trong lúc vô tình cùng hắn nhắc tới, hắn cư nhiên là có thể vì nàng tìm tới. Hắn tâm ý nàng như thế nào có thể không rõ, nhưng là nàng không thể bởi vì cảm động, liền đáp lại hắn cảm tình, kia mới là chân chính tàn nhẫn Nàng đem thư còn cấp thượng quan, tiểu tâm thu hảo, đây là khó được bảo vật. Dừng một chút, nàng lại lấy ra một lọ 20 viên dưỡng hồn đan, đem cái này cấp An Lan đưa đi đi, đối hắn rất có chỗ tốt. An Lan hồi xà phu tinh vực, trên danh nghĩa là điều dưỡng thân thể, trên thực tế là tinh thần lực lần thứ 2 sau khi đột phá, trở về tìm hấn đạo sư tu luyện tinh thần lực dị năng đi. Dị năng giả dị năng đều có một loại phương pháp tu luyện, là dựa vào hấn đạo sư tới huấn luyện, một vị tốt hấn đạo sư quan trọng nhất. Thượng quan tiếp tục nói, cố thiếu ra cùng lạc kỳ thiếu gia cũng tới bái phòng quá ngài vài lần, thắc ta chuyển cáo ngài, về tẩy tủy dịch sự tình, tam đại gia tộc đã đạt thành chung nhận thức, tùy thời đều có thể đầu nhập sinh sản. Giang đồng gật gật đầu, là đến lượt tay làm chuyện này. Còn có sao? Thượng quan sát mặt có chút ngưng trọng, chủ nhân, bí bạc tinh cầu lại có hai khởi náo động sự kiện, trước kia cũng bất quá là bãi công mà thôi, lần này còn đổ máu, quản lý đông nam khu mỏ giám đốc bị thương, đang ở bệnh viện trị liệu. Giang Đồng màu mắt trầm xuống, bị thương nặng sao. Cũng may bảo an kịp thời đổi tới, đem giám đốc cứu xuống dưới, bị điểm nội thương, an trung cấp chữa trị dịch, đã hảo thất thất bát bát. Giang Đồng trầm mặc một lát, thay ta chuyển được đạm đài giã. 255, ngầm nhà xưởng, hòa thị bích. Màu lam màn hình triển khai, đạm đài giã 3D hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Thiếu niên đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn ăn mặc lính đánh thuê con trang, phấn chấn oai hùng, Giang Đồng tin tưởng Hắn nếu là tham dự thủ đô tinh danh viện diễn hội, tuyệt đối có thể làm kinh thành danh viện nhóm thét trói thai. Tiểu đồng, ngươi xuất quan. Đạm đài giã cao hứng mà nói, ngươi lần trước đưa ta tiết âm lịch lễ vật phi thường đồng, cảm ơn ngươi. Nhiết hoàng đội thăng hoàng kim cấp bậc sự tình thế nào? Giang đồng cười hỏi, xem ngươi biểu tình, hẳn là mau thành công đi. Hẳn là không có vấn đề, chỉ còn lại có một ít lưu trình phải đi. Đạm đài giã nói, Giang đồng gật đầu, kia thật sự là thật tốt quá. Vừa lúc ta có cái nhiệm vụ tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đạm đài giã lộ ra hưng phấn thần sắc, cái gì nhiệm vụ? Mang theo niết hoàng đội đi trước nhân mã tinh vực ngoại sơn giờ cờ F-34 tinh cầu, viên tinh cầu kia thuộc về ta, thừa thại bí bạc. Đạm đài giã có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng hắn thực mau thoải mái, mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, ở trên người nàng phát sinh đều không kỳ quái. Viên tinh cầu kia thượng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Giang đồng trọn trọn khoe miệng. Một vị lòng tham không đấy khách hàng cho rằng ta dễ khi dễ, như toàn tử ta nơi này được đến chỗ tốt, liền ở ta bí bạc tinh thượng thả mấy chỉ lao thử. Đạm đài đại ca, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm ra kia mấy chỉ lao thử, ổn định bí bạc tinh. Đạm đài dã tự tin mà cười nói, vì ngài phục vụ, không thắng vinh hạnh. Quài rất đạm đài dã thông tin, Giang Đồng lập tức liên hệ cố bác nguyên, lạc kỳ cùng An Lan, An Lan đang ở tiếp thu phong bế huấn luyện, An gia đại biểu là An Phu Nhân. Ba người đem định ra tốt hợp đồng truyền cho Giang Đồng, Giang Đồng nhìn kỹ qua sau, xác định không có vấn đề, liền ở giả thuyết trên hợp đồng ký tên, lưu lại chính mình dân đánh dấu, sau đó ném vào thông tin bên trong, truyền cho ba người, hợp tác xem như là thành. Giang Đồng đem phương thuốc cùng chế tác phương pháp cũng cùng nhau truyền qua đi, tam đại gia tộc bắt đầu xuống tay chuẩn bị tài liệu, công nhân cùng khí cụ. Ba ngày lúc sau, Giang Đồng sẽ đem quan trọng nhất một mặt dược, thanh huyết thảo đưa đến, thiêm hảo hợp đồng lúc sau. Giang Đồng tiến vào xa bàn vườn tây, thanh huyết thảo dài quá gần một mẫu, nàng dùng ngự thực thuật thao túng thực vật chính mình từ trong đất chui ra tới, sau đó thu vào đến đặc chế hộp ngọc bên trong, tràn đây một hộp, đại khái một cân tả hữu, tinh luyện lúc sau có thể luyện chế một tháng tẩy tùy dịch. Này Dương Thanh Huyết Thảo chính là mẫu chốt nơi, không có nó, cho dù có phương thuốc cũng là hường công. Ba ngày sau, cố bác nguyên cùng lạc kỳ đồng thời gõ khai Giang Đồng gia môn, lần này tam đại gia tộc phái ra trong gia tộc võ vương cao thủ bảo hộ. Tam chiếc xe bay đem ba người ngồi kia một chiếc vây quanh ở trung gian, mỗi một chiếc trên xe bay đều có võ vương tòa chấn. Trong đó tối cao tu vi giả đến từ cố gia, thực lực đạt tới võ vương đỉnh. Có thể muốn gặp, tam đại gia tộc có bao nhiêu mà coi trọng. Giang Đồng nhìn nhìn đứng ở cửa sổ xe biên lạc kỳ, lại nhìn nhìn ngồi ở đối diện trên sofa cố bác Nguyên, hỏi, tiểu cố. Nhà ngươi lão thử điều tra ra sao? Cố bác Nguyên khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, điều tra ra nhưng là lao nhân muốn bảo nàng giang đồng tức khắc minh bạch người này không phải cố thượng tướng sở sủng ái bên người hầu gái chính là hắn con vợ lẽ nếu thật là như thế vậy phiền toái cố bác nguyên khỏe mắt lộ ra một đạo thần bí khó lường tươi cười yên tâm đi ta đều có biện pháp nghe nói nhà ngươi gần nhất tới cái kia thứ đệ thiên phú rất cao a bên cửa sổ lạc kỳ quay đầu hơi mang trào phúng địa đạo kim hệ thiên phú thất dài phụ thân ngươi thực sủng ái hắn a cố bác nguyên sắc mặt trầm xuống hắn về điểm này thiên phú chỉ thường thôi giang đồng thấy bọn họ lại muốn xào lên vội vã nói cho ta tới ly lục đường rượu thế nào vì mỹ lệ giang nữ sĩ phục vụ vạn phần vinh hạnh lạc kỳ cầm lấy pha lê bình rượu tự mình vì nàng đổ một ly một đường thông suốt thực mau liền đến đạt trung tĩnh ngoại âu ngoại một tòa trang viên có ba vị cao cấp võ vương tòa chấn cái nào không có mắt dám đến chịu chết tòa trang viên này tu sửa đến phi thường xinh đẹp thủ vệ nghiêm ngặt năm bước một người mười bước một gương Mỗi cái thủ vệ đều là võ sĩ trở lên tu vi, so với Lam Cung đều không nhường một tấc. Giang đồng ba người vừa xuống xe, liền có ba người đón đi lên, cầm đầu chính là An Phu Nhân, mặt sau đi theo hai cái tuổi trẻ nam nhân, trong đó một cái là người quen, lạc ra lạc tử tấn, một cái khác thực tuổi trẻ, chỉ có 15 tuổi tà hữu, tướng mạo phi thường âm Nhu Tuấn Mỹ, cho xem giới không giống nam nhân, ngược lại giống cái Mỹ lệ nữ nhân. Cố bác Nguyên ánh mắt lạnh bằng, lạc kỳ trong lòng cười thầm một chút, giới thiệu nói, tiểu đồng, An phu nhân cùng ta đại ca ngươi đều nhận thức, liền không cần giới thiệu. Vị này người trẻ tuổi là Cố gia phái tới đóng giữ đại biểu, Cố thượng tướng tiểu công tử, Cố Bác Tinh. Hắn nhìn thoáng qua Cố Bác Nguyên, lại bổ sung nói, Cố tiểu công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là có thất giai kim hệ dị năng thiên phú thiên tài nga. Giang Đồng tức khắc minh bạch, vị này tiểu công tử chính là Cố Bác Nguyên cái kia mới vừa nhận tổ quy tông ấu đệ. Cố Bác Tinh đi lên trước tới, trên mặt mang theo câu hồn nhễu mỉm cười, chiều giang đồng vươn tay, Giang nữ sĩ Thực vinh hạnh nhìn thấy ngài, Giang đồng bị hắn mỹ mạo lung lay một chút, cảm thấy có chút chóng váng, vội vàng bảo vệ cho tâm thần. Trong lòng nói, thiếu niên này quả thực là trời sinh yêu người ta, một cái cười đều làm nhân thần hồn điên đảo. Cố bác Nguyên thực không cao hứng, sen một nói, nhân viên, khí giới, tài liệu đều đã vào chỗ, chúng ta vào đi thôi. Giang đồng chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà cùng cố bác tinh nắm tay, liền theo cố bác Nguyên đi vào trang viên, cố bác tinh xoay người, ánh mắt gắt gao đuổi theo thân ảnh của nàng. Ánh mắt lộ ra một đạo trí tại tất đắc quan mang. Đi vào biệt thự cao cấp đại sảnh trong vòng, cố bác tinh lập tức đi vào lò sưởi trong tường trước. Ở lò sưởi trong tường đỉnh chốt vách trong ấn một chút, một cái mật mã bản liền từ lò sưởi trong tường mặt trên dối ra tới. An phu nhân, lạc tử tấn cùng cố bác tinh đi ra phía trước. Mỗi người đều đưa vào một đoạn mật mã, cũng ghi vào trong đen. Lò sưởi trong tường từ vách tường trung di ra tới, chậm rãi hoạt đến một bên. Lò sưởi trong tường mặt sau là thang máy. Đoàn người đi vào thang máy. Thang máy vẫn luôn đi xuống, thẳng hạ gần 100 mét, cửa thang máy mới mở ra, bên ngoài là một tòa tiên tiến ngầm căn cứ. Nay tòa căn cứ ở một tháng trước bắt đầu kiến tạo, thâm nhập ngầm 100 mét, sở hưu vách tường đều từ dê cấp kim loại đổ bê tông mà thành, mật mã chia làm tam đoạn, từ ba cái gia tộc đại biểu bảo quản, mỗi 6 tiếng đồng hồ đổi một lần. Lạc kỳ hướng Giang Đồng giới thiệu nói, này tòa căn cứ, phòng thủ kiên cố. Giang Đồng xuyên qua thật dài kim loại hành lang, nhìn hành lang hai bên một gian gian phân xưởng. Mỗi cái phân xưởng đều có cực kỳ tiên tiến dụng cụ, ăn mặc màu trắng chế phục công nhân nhóm đang ở bận rộn mà công tác. Tẩy thủy dịch yêu cầu 36 vị dược liệu, mỗi cái phân xưởng phụ trách một loại dược liệu bảo chế cùng tinh luyện, chế tác mà thành bán thành phẩm toàn bộ phong nhập ngọc thạch chế tác mà thành đại hình cái chai chung, phóng thượng băng truyền, đưa vào đến cuối cùng phân xưởng tiến hành cuối cùng gia công. Lại lần nữa đưa vào mật mã cùng trong đen, một phiến kim loại đại môn từ từ mở ra, Giang Đồng trước mắt rộng mở thông suốt. Đây là cuối cùng phân xưởng chiếm địa gần một mẫu, phân xưởng ở giữa có một cái một người cao pha lê đồ đựng, pha lê đồ đựng trung điển hơn phân nửa luôn màu xanh biển nước thuốc. đồ đựng thượng cắm ba mươi mấy căn cái ống, mấy cái mặc áo khoác trắng công nhân đang ở điều chỉnh thử các loại dụng cụ, khống chế đồ đựng trung nước thuốc độ ấm cùng độ dày. Giang Đồng vừa lòng mà gật đầu, nghiêng đầu đi hỏi, này đó công nhân đều tin được sao? Cố Bác Tinh cũng nói, những người này tất cả đều là từ ba cái trong gia tộc điều động mà đến dược tế sư, đối gia tộc tuyệt đối trung thành. Giang Đồng minh bạch. Những người này sinh tử đều nắm giữ tại gia tộc trong tay. Thế gia đại tộc là sẽ không tin tưởng người ngoài, tuy nói bọn họ công ty yêu cầu mướn người ngoài cùng lính đánh thuê, nhưng chân chính có thể tiếp xúc đến trung tâm cơ mật cùng bảo vệ bổn ra tất cả đều là gia tộc nắm co sinh tử khế gia phó. Mỗi cái gia tộc quá một đoạn thời gian đều sẽ từ xa xôi tinh cầu mua sắm một đám co thiên phú đứa bé, nay đó đứa bé tất cả đều cùng gia tộc thiêm co sinh tử khế, gia tộc có thể tùy ý xử trí bọn họ. Gia tộc đem này đó đứa bé đưa đến huấn luyện căn cứ tiến hành huấn luyện, căn cứ bọn họ thiên phú trao tặng bất đồng chương trình học, đương nhiên cũng không quên tẩy não, làm cho bọn họ đối gia tộc hoàn toàn trung thành. Lớn lên lúc sau, bọn họ liền trở thành nhất chịu gia tộc tín nhiệm thuộc hạ, từ loại này ra phó sở tạo thành bảo vệ bộ đội, tên là lính đánh thuê, thật là tư binh, là thế gia đại tộc trong tay một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Đương nhiên, có thể cung đến khởi huấn luyện căn cứ gia tộc đều không phải giống nhau gia tộc, ít nhất đều ở nhị lưu trở lên. Giang Đồng vung tay lên, Ngọc Thạch Hộp xuất hiện trên mặt đất, kia mấy cái mặc áo khoác trắng dược Tề Sư kích động mà chạy đi lên, mở ra nắp hộp, một cổ thảo dược mùi thơm lạ lùng nên diện đánh tới. Trong hộp Ngọc là nửa cái Dương Thanh Huyết Thảo bột phấn, đây là Giang Đồng đem ngắt lấy sau thảo dược bảo chế tinh luyện lúc sau bán thành phẩm, có thể sử dụng suốt một tháng. Giang Đồng đối kia mấy cái dược Tề Sư nói, dựa theo ta phía trước cấp chế tác phương pháp, làm cuối cùng luyện chế. Mấy người đều thực kích động, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Thương phấn mà đem hộp ngọc lấy qua đi, trong đó một cái đem một cái cái ống rối làm thuốc phấn bên trong, cái ống hấp thụ một ít bột phấn, trực tiếp chuyển vận đến màu lam nước thuốc chung. Các vị, trong đó một vị dược tể sư kích động đến đôi tay phát run, đứng ở tổng khống chế trước đài, trước ngực đường pha lê bài thượng biểu hiện hắn là thủ tịch dược tề sư, nữ sĩ nhóm các tiên sinh, hiện tại là nhất kích động nhân tâm thời khắc, chúng ta ở sáng tạo lịch sử, từ giờ khắc này bắt đầu, Ngân Hà Liên bang sẽ tiến vào một cái tân kỷ nguyên. Dứt lời, Hắn nhìn về phía Cố Bác Nguyên, hiển nhiên, vị này dược tề sư là Cố gia gia phó. Cố Bác Nguyên chiều hắn gật gật đầu, hắn trịnh trọng mà ấn xuống pha lên màn hình thượng màu đỏ cái nút, pha lê đổ đựng thượng ba mươi mấy căn cái ống toàn bộ bắt đầu rót vào bán thành phẩm phối liệu, màu lam chất lỏng trùng có vài đoàn các loại nhan sắc dược tề giống như mây đen giống nhau kích động, bắt đầu tản ra, dung nhập đến màu lam chất lỏng bên trong. Đương sở hữu dược tề toàn bộ rót vào, màu lam chất lỏng chợt bắt đầu sôi trào. Pha lê màn hình thượng biểu hiện độ ấm vượt qua 1.000 độ. Thủy điểm sôi là 100 độ, vượt qua 100 độ lúc sau liền sẽ nhanh chóng hoa khí. Nhưng quỷ dị chính là, màu lam chất lỏng cũng không có hóa khí, chỉ là không ngừng mà sôi chảo, liền một tia sương ngủ đều không có. Thủ tịch Dược Tê Sư nói, các vị, cái này sôi chảo quá trình có ước chừng 5 cái giờ. Ở cái này trong lúc nội, ta kiến nghị các vị đến bên cạnh nghỉ ngơi khu uống một chén, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay đầu bếp sở làm hắc đào nước gừng bánh hương vị phi thường hảo Nga. 256, lại một cái người tu chân. Giang Đồng Đại Khái nhìn một chút các loại số liệu, đều không có cái gì vấn đề, liền theo mọi người cùng nhau đi vào cùng phân xưởng tương liên nghỉ ngơi khu. Không thể không nói, làm đỉnh cấp thế gia đại tộc, đối với chính mình gia phó, ở sinh hoạt thượng một chút đều không keo kiệt. Nghỉ ngơi khu phi thường xa hoa, các loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có, hầu ứng nhóm tất cả đều là khó gặp mỹ nữ cùng tuân nam. Lạc Tử Tấn nói cho nàng, này đó hầu ứng không chỉ có ban ngày thời điểm bừng trà đưa nước, buổi tối thời điểm cũng sẽ vì dược tề sư nhóm phục vụ. Giang Đồng đầy đầu hắc tuyến, này đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Lạc Tử Tấn lại nói, này đó dược tề sư chỉ sợ ở gần mấy năm đều không thể rời đi này tòa căn cứ một bước, thực dễ dàng hoạn các loại tinh thần bệnh tật, bởi vậy cần thiết đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Thủ tịch dược tề sư đề cử hắc đào nước gừng bánh hương vị đích sắc không tồi. Giang Đồng ăn vài khối, mấy người hàn huyên một trận. An Phu nhân này đoạn thời gian bận về việc các hạng sự vụ, lại lo lắng nhi tử thương thế, thực mau liền mệt mỏi. Giang Đồng tự mình đem nàng đưa vào phòng nghỉ nghỉ ngơi, cho nàng đem mạch, nói: An Phu nhân, ngày mấy ngày này ưu tư quá độ, thân thể có chút suy yếu, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, không cần dược, chỉ khai chút dược thiện thực đơn, ngươi mỗi ngay dung ăn, nhiều điều dưỡng một ít thời gian liền hảo. An Phu nhân ôn hòa mà cười nói: Đa tạ ngươi. Về sau đừng gọi ta An Phu nhân, tiều ta A đi. Điều đồng, trước kia có đắc tội ngươi địa phương, còn thỉnh ngươi tha thứ. Giang đồng cho nàng một đạo an tâm tươi cười, đều là chuyện quá khứ. Hà tất nhắc lại đâu, an a di, ngài nghỉ ngơi nhiều đi, ta không quấy rời ngài. Đem dược thiện phương thuốc để vào an phu nhân cổ tay thức trí não. Giang đồng cáo từ ra tới, vừa lúc nhìn đến cô bác tinh đứng ở hành lang biên, mỉm cười nhìn nàng. Giang đồng lễ phép mà chiều hắn cười cười, đang muốn từ hắn bên người đi qua đi. Đồng nhiên nghe hắn nói, giang nữ sĩ, phương tiện tán gấu một chút sau. Giang Đồng bình đạm mà mỉm cười, có nói cái gì không thể ở trong đại sảnh cùng nhau liêu. Đương nhiên là một ít tư mật nói. Cố bác tinh chậm rãi đi tới, cặp mắt đào hoa kia phi thường mỹ lệ, Giang Đồng suy nghĩ sau một lúc lâu. Cảm thấy vẫn là chỉ có mị nhãn như tơ cái này từ có thể hình dung. Ta không cảm thấy cùng cố tiểu thiếu ra có cái gì tư mật nói muốn nói. Giang Đồng khách khí mà chiều hắn gật gật đầu, xoay người muốn đi, lại nghe hắn nói, người là tu si đi. Giang Đồng bước chân một đốn, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Nháy mắt lại khôi phục bình thường, cố tiểu thiếu ra đang nói cái gì? Cái gì tu sĩ? Đừng giả ngu, giang nữ sĩ. Cố tiểu thiếu ra tiến đến nàng bên thai, hạ giọng nói, Ngày đó các ngươi cùng địa ngục diêm là chiến đấu sau khi chấm dứt, ta đến trên chiến trường xem qua. Hiện trường tàn lưu vài phần người tu chân sở đặc có linh lực, Người khác phân chia không được nội lực cùng linh lực khác nhau, nhưng ta có thể. Giang nữ sĩ, ngươi tuyệt đối là người tu chân không thể nghi ngờ. Hắn ở nàng bên thai nhu thanh tế ngữ. Thanh âm phản phất có nào đó khó lòng giải thích ma lực, làm người đánh tâm nhãn cảm thấy dễ nghe. Nghe được trong lòng, cổ họng nhi đều cảm thấy nữa. Ta, cũng là người tu chân. Giang đồng vẫn như cũ bình tĩnh như nước, trúc cơ kỳ uy áp lại như núi cao giống nhau chiều cố bác tinh vào đầu áp đi, cố bác tinh sắc mặt chẳng nhận, hai đầu gối mềm nũng. Thế nhưng thẳng tắp mà quỳ xuống. Giang đồng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, người sư trưởng chẳng lẽ không có đã nói với người, dễ dàng hướng so với chính mình cường người khiêu khích là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao Cố bác tinh tuy rằng đầy đầu mồ hôi lạnh trên mặt lại trước sau treo một nụ cười Giang nữ sĩ ta đối với ngươi không có ác ý ta chỉ là thật vất vả nhìn đến một vị người tu chân muốn hướng ngươi thỉnh giáo mà thôi Nga Giang đồng hơi hơi không lưng Rồi tay ngâng lên hắn cảm. ngươi tưởng hướng ta thỉnh giáo cái gì Sở hữu hết hệ Cố bác tinh trong mắt có vài phần khẩn cầu Giang nữ sĩ ta không có sư trưởng đối tu chân hoàn toàn không biết gì cả Giang Đồng trầm mặc mà nhìn hắn, dùng thân thức ở trên người hắn đảo qua. Đem bàn tay tiến hắn quần áo trong vòng. Hắn làn ra phi thường tinh tế, ngón tay một đụng tới giống như là bị hút lấy giống nhau, luyến tiếp rời đi. Giang Đồng đầu ngón tay xẹt qua hắn xương quay xanh, hắn một trận run rẩy, trong miệng phát ra thấp thấp dên âm. Bạch như ngưng chi gương mặt lập tức liền đỏ. Giang Đồng một khắc cũng không có dừng lại, bắt lấy hắn trước ngực sở đeo một quả mặt dây, đem ra. Thiếu niên trên người linh khí lập tức tản ra. Giang Đồng dùng thần thức đỏ qua, cố bác tinh là luyện khí hai tầng, vừa mới đi vào người tu chân ngại cửa. Nàng nhìn nhìn trong tay mặt dây, đây là một kiện phi thường cổ xưa pháp khí, cấp bậc tương đối thấp, nhưng che giấu luyện khí một tầng linh lực là vậy là đủ rồi. Trầm mặt một lát, Giang Đồng đem uy áp thu hồi, nói, tìm cái an tĩnh địa phương đi. Cố bác tinh nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, sửa sang lại một chút trên người chế phục, xin theo ta tới. Hắn đem Giang Đồng thỉnh tới rồi một gian xa hoa phòng. Phòng trang trí là victoria to ạ phong cách, tươi mát động lòng người, làm người phản phất đặt mình trong với ngày xuân ánh mặt trời bên trong. Giang đồng ở trên sofa ngồi xuống, nhàn nhạt nói, nói đi, ngươi là đi như thế nào thượng tu chân con đường này. Tu tập lại là cái gì công pháp? Cố bác tinh cung kính mà đứng ở một bên, nói, giang nữ sĩ, ta cùng mụ mụ phía trước vẫn luôn ở tại nhân mã tinh vực nam linh tinh, ở ta 10 tuổi năm ấy, ta tùy mụ mụ cùng đi siêu thị mua đồ vật. Ở siêu thị trước cửa gặp một cái ăn mặc áo dài dâu bạc lão nhân, cái kia lão nhân lôi kéo ta, nói muốn thu ta vì đồ đệ. Ta mẹ cảm thấy lão nhân này điên điên khùng khùng khẳng định tinh thần có vấn đề, liền phải phát thông tin kêu hiến binh. Cái kia lão nhân liền trực tiếp ném xuống một quyển rách tung tóe thư cùng này mặt trang sức cho ta, làm ta nhìn kỹ quyển sách này, một khi tìm được rồi khí cảm, liền mang lên mặt trang sức. Khắc cái gì cũng chưa nói liền rời đi, lúc đi hành tẩu như gió, trong phút chốc liền không thấy tung tích. Ta mụ mụ thế mới biết gặp cao nhân, rất là hối hận, vội đem kia quyển sách thu hảo, mang ta về nhà. Từ kia lúc sau, ta mỗi ngày đều xem kia quyển sách, vừa mới bắt đầu xem không hiểu, sau lại dần dần đã hiểu một ít. Thẳng đến ba năm trước đây, ta dựa theo thư chung theo như lời tu luyện, rốt cuộc tìm được rồi khí cảm. Giang đồng nhìn hắn một cái, ngươi không tái kiến quá cái kia lão nhân. Cố bác tinh nói, lại chưa thấy qua. Kia quyển sách chung nói, chúng ta người như vậy, là người tu chân, nghịch thiên mà đi. Do hỏi thành tiên đại đạo Ta vẫn luôn ở lưới trời thượng tìm kiếm cùng ta giống nhau người tu chân Nhưng chưa bao giờ có phát hiện quá Thẳng đến ta thấy tới rồi ngài kia bổn công pháp lấy tới ta nhìn xem Giang đồng vươn tay Hai người thực lực kém quá lớn Nàng muốn tử cố bác tinh trên người lấy đi bất cứ thứ gì đều là hạ bút thành văn Nếu cố bác tinh có lá gan hướng chính mình công khai hắn người tu chân thân phận Liền phải có cái này rắc nộ Cố bác tinh trần chờ một chút vẫn là từ tu di giới chỉ từ lấy ra một quyển rách tung tòe thư, thư trang giấy đại ố vàng phát giòn, không biết là cái nào thời đại đổ vợ. Giang Đồng tiếp nhận tới nhìn nhìn, dám bảo chi mắt lập tức cấp ra phân tích. Bảy âm công, một loại mị công, chủ tu mị âm, thanh âm có dụ hoặc chi lực, màu xanh lục nhị cấp công pháp. Giang Đồng kéo kéo khoe miệng, đem thư còn cho hắn, người muốn biết cái gì. Cố bác tinh không nghĩ tới nàng sẽ đem bí tịch còn cho chính mình, sửng sốt một chút, đống nhiên uốn gối quỳ xuống nói Giang nữ sĩ, thỉnh thu ta làm ngài đồ đệ đi. Giang đồng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta biết, ngân hà liên bang người tu chân cơ hồ không có, ngài là ta chứng kiến quá cái thứ hai người tu chân, thực lực còn như thế cao cường. Xin cho ta đi theo ở ngài bên người, vì ngài đi theo làm tùy tùng, hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cố bác tinh kích động mà nói, Giang nữ sĩ, không, sư phụ, thỉnh ngài nhận lấy ta đi. Giang đồng ngữ khí lạnh băng mà cự tuyệt, không được. Cố bác tinh sắc mặt châm nhợt, sư phụ, đừng gọi ta sư phụ, ta không phải người sư phụ. Giang đồng đống nhiên ra tay, nắm hắn cằm, đem một quả thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, hắn hoàn toàn không có chống, cự chi lực, kia thuốc viên liền hóa thành một sợi tế lưu chui vào thân thể hắn. Này cái là nước tâm hoàn. Giang đồng lạnh giọng nói, là làm ngươi nhắm chặt miệng. Nếu ngươi lắm muộn, chỉ cần ta nhất niệm chi gian, ngươi trái tim liền sẽ bạo liệt, toàn thân huyết nhục nổ mạnh mà chết. Cố bác tinh mặt không có chút máu. Kinh hoàng mà sợ hãi mà nhìn nàng, nàng đứng lên, cố bác tinh vội vàng nói, Giang nữ sĩ, ta tuyệt đối sẽ không lắm miệng, như có vi phạm, ngươi cứ việc đem ta mệnh cầm đi. Giang đồng không có trả lời, hắn tiếp tục kiên định nói, ta cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần có thể bái nhập ngài môn hạ, làm ta làm cái gì đều có thể. Đáp lại hắn chính là Giang đồng vô tình bóng dáng cùng lạnh băng kim loại môn. Cố bác tinh trầm mặc vài giây, đứng dậy, sửa sang lại một chút y hề quan. Trên mặt tươi cởi mang theo một mặt tà khí cùng dã tâm, chúc cơ kỳ tu sĩ, có lẽ ngươi thật là ta hy vọng. Ta tu hành nhiều năm như vậy, trước sau tiến triển thông thả, ngươi là của ta cứu mạng dâm dạ ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giang Đồng đi ra hành lang gấp khúc vừa lúc nhìn đến cố bác Nguyên nên diện mà đến, hắn cảnh giác mà nhìn nhìn nàng phía sau, kia tiểu tử tới quấy rời ngươi. Giang Đồng cười cười, hạ giọng nói, không nghĩ tới nhà ngươi cư nhiên còn có một cái người tu chân. Cố bác Nguyên cả kinh. Ngươi nói cái kia tiểu tử thối. Giang Đồng đem cố bác tinh sở giảng chuyện xưa nói một lần. Cố Bác Nguyên sắc mặt có chút không hảo. Ngươi tin tưởng hắn nói? đương nhiên không tin. Giang Đồng nói, hắn tiếp cận ta khẳng định có sở đồ. Cố Bác Nguyên trầm giọng nói, tiểu tử này giao cho ta, ta tới giải quyết. Giang Đồng đè lại hắn, không, ngươi không thể đối hắn động thủ, không chỉ có như thế, ngươi còn phải đối hắn khách khách khí khí. Cố Bác Nguyên trầm ngâm một lát, ngươi lo lắng hắn phía sau người. Hắn sở nhắc tới cái kia lôi thôi lão nhân có lẽ thực sự có một thân, chúng ta không biết hắn tu vi như thế nào, nếu chúng ta đối hắn động thủ, đến lúc đó cái kia lôi thôi lão nhân tìm tới, chúng ta chưa chắc có thể ứng phó. Cố bác Nguyên trầm mặc một trận, ta hiểu được. Hảo, cũng không cần quá để ở trong lòng. Giang đồng vô vô hàn bối, đi, mang ta nơi nơi tham quan tham quan đi. Năm cái giờ như bóng câu qua khe cửa, vội vàng mà qua, thủ tịch dược tề sư phái người tới bẩm báo, tẩy tủy dịch liền phải hoàn thành. Tất cả mọi người tụ ở luyện chế dược tề phân sường nội. Cố bác tinh đối giang đồng lễ phép mà cung kính, phản phất phía trước hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau. 257, mất tích đạm đại giã. Trải qua năm cái giờ sôi trào, màu lam chất lỏng chỉ còn lại có 10%, nhan sắc trở nên phi thường thâm, thâm đến cơ hồ tiếp cận màu đen, vẫn cứ còn ở không ngừng sôi trào. Lúc này, Trung Khống Đài bắt đầu vang lên dễ nghe tiếng Trung, đã đến đến giờ, thủ tịch dược tề sư ở pha lê trên màn hình không ngừng thao tác. Cuối cùng, trên màn hình nhảy ra một cái màu xanh lục cái nút. Hắn kích động đắc thủ đều đang run rẩy, dùng một cái tay khác bắt lấy run rẩy thủ đoạn, đột nhiên đè xuống. Màu xanh biển chất lỏng đống nhiên đình chỉ sôi trào, lấy cực nhanh tốc độ từ nhất phía dưới cái kia tế cái ống chảy ra, rót vào bên cạnh truyền mang lên bình ngọc bên trong. Ở pha lê đồ đường bên cạnh có một cái truyền mang, truyền mang lên chỉnh tề mà cố định một loạt bình ngọc, tế cái ống mỗi rót mãn một con cái chai, truyền mang liền di động qua đi, đem một khác chỉ bình ngọc phóng tới quản khẩu dưới. Cố Bác Nguyên bước nhanh đi qua đi, từ chuyến mang lên cầm lấy một lọ tẩy tủy dịch, mở ra cái nắp, toàn bộ phân xưởng nội đều ngửi được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Thí dược giả chuẩn bị tốt sao? Hắn nghiêng đầu đi hỏi thủ tịch dược tề sư, dược tề sư sớm nghe nói về hắn đại danh, nâm nấp lo sợ mà nói, đã chuẩn bị tốt. Dứt lời, ba gã 10 tuổi tả hữu hải tử đã bị mang theo đi lên, lạc kỳ đối giang đồng nói, này ba cái thí dược giả là từ chúng ta ba cái gia tộc dòng bên chúng tuyển ra tới. Bọn họ thiên phú đều rất kém cỏi kém cỏi nhất cái kia là An Gia, thể thuật thiên phú chỉ có tăng cấp Vậy bắt đầu đi. Cố bác Nguyên nói. Ba con bình ngọc bị đưa đến ba gạ thi dược giả trong tay, ba người trên mặt đều mang theo khó có thể ức chế kích động cùng kiên định. Bọn họ vận mệnh, đem ở hôm nay hoàn toàn thay đổi. cắn chặt răng, ba cái thiếu niên rút ra nắp bình, một ngửa đầu liền nuốt đi xuống. Tẩy tủy dịch tuy rằng hương, lại không có gì hương vị, ba người chép chép miệng, ngây người trong chốc lát. Đồng nhiên trong bụng chuyển đến đủ cục tiếng vang. Giống sét đánh giống nhau, ba người đều lộ ra thống khổ thần sắc. Thầy tủy dịch có hiệu lực. Giang Đồng nói, mau đi về nút cờ đem trong cơ thể độc tố đều bài xuất ra đi. Ba người phía sau tiếp trước mà hướng v nút cờ chạy tới, qua suốt nửa giờ mới ra tới. Dược tề sư tiến v nút cờ ký lục bài tiết vật số lượng, đều một bộ bị huân đến chết đi sống lại bộ dáng. Nhưng ba cái thiếu niên đều không có thời gian giải tiêu chạy sau cái loại này suy yếu cảm ngược lại cảm giác thân nhẹ như yến giang đồng nói hiện tại yêu cầu tiến hành cao cường độ huấn luyện tới kích phát dược lực thúc đẩy dược lực đối thân thể tiến hành cải tạo thủ tịch dược tề sư vội vàng nói phòng trọng lực cũng đã chuẩn bị tốt ba cái thiếu niên bị đưa vào tam gian trong suốt phòng trọng lực điều chỉnh đến gấp ba trọng lực ba người có vẻ có chút cố hết sức nhưng đều kiên trì đánh một chuyến nhất cơ sở hình ý quyền ở đánh quyền trong quá trình ba người lỗ chân lông chảy ra đen xì lì mồ hôi hương vị hôi thối như là năm xưa hủ thi giống nhau mồ hôi càng ngày càng nhiều. Ba người đánh quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh đến cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Thủ tịch dược tê sư nói, 5 lần trọng lực. Trọng lực một điều đi lên, trong đó một cái trực tiếp bị áp nằm sắp xuống, nhưng hắn vẫn là kiên chỉ lung lay đứng lên, đáng thiếc đệ nhất quyền còn không có đánh ra đi. Cánh tay liền gãy xương, ngã trên mặt đất rốt cuộc đứng dậy không nổi. Giang đồng thở dài nói, hắn dược lực đã hoàn toàn phát huy, mang ra tới trị liệu đi. Thiếu niên bị kéo ra tới. Gióp tiếp theo bình trung cấp chữa trị dịch, cánh tay thực mau là có thể khôi phục. Thủ tịch dược tề sư lại phân phó đối hắn làm một cái thiên phú thí nghiệm, cuối cùng kết quả là thể thuật thất cấp. Thiếu niên này đến từ cố gia, nguyên bản là thiên phú lục cấp, cư nhiên chỉ tăng lên một bậc. Cố Bác Nguyên sắc mặt có chút khó coi, phất phất tay, nhân viên y tế liền đem hắn mang theo đi xuống. Dư lại hai người còn ở phòng trọng lực đánh quyền, không bao lâu, bọn họ liền đã thích ứng 5 lần trọng lực, đương tăng lên tới 6 lần trọng lực thời điểm. Đến từ An gia cái kia thiếu niên hư thoát, hắn thí nghiệm kết quả biểu hiện, Thiên phú đã đạt tới thăng cấp. Đối với một cái phía trước Thiên phú chỉ có tam cấp người tới nói, này đã là ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vậy thiếu niên có vẻ thật cao hứng. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở dư lại cái kia thiếu niên trên người. Đã lên tới gấp 7 trọng lực, hắn còn ở cắn răng kiên trì, trên người hắn chảy ra màu đen mồ hôi đem hắn màu trắng quần áo nhiễm đến một đoàn hoa. Thủ tịch dược tề sư đối thao tác phòng trọng lực bộ hạ nói, tăng lên tới 8 lần. A, thiếu niên la lên một tiếng, hưu đầu gối thình thịch một tiếng quỳ xuống, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, gian nan mà đứng lên, chậm rãi ra quyền. Hắn tốc độ rất chậm, cánh tay cũng không thẳng, nhưng mỗi một quyền đều ở kiên trì, thẳng đến đệ tam chiêu, yêu cầu đá chân, hắn thật vất vả đem chân đá lên một đinh điểm, cả người trọng tâm không xong, bùng một tiếng ngã xuống, cả người nhiều chỗ gãy xương. Thiếu niên bị nâng ra tới, lạc kỳ phá lệ khai ân cho hắn một chi cao cấp chữa trị dịch. Cuối cùng thí nghiệm kết quả ra tới, 15 cấp, khó khăn lắm bước vào nội kình hàng ngũ. Phải biết rằng, hàn phía trước thiên phú chỉ có ngũ cấp, suốt đề cao thập cấp. Thí nghiệm kết quả ra tới thời điểm, hiện trường buộc phát ra một trận hoan hô, dược tề sư nhóm hưng phấn đến nhảy dựng lên, cho nhau ôm, có lệ nóng doanh trọng. Này đó dược tề sư nhóm từ rất sớm bắt đầu liền nghiên cứu để cao thiên phú dược tề, nhưng vẫn luôn đều không có thành công, bọn họ không nghĩ tới, thành công cư nhiên sẽ đến đến như thế dễ dàng cùng đ Lạc kỳ tự mình khai một lọ trạng bệnh nghe nói này bình trạng huyền vẫn là 300 năm trước lạc ra một vị gia chủ thân thủ đủ. Uống xong rồi chúc mừng rượu sâm banh, cố bác nguyên ba người đem ngày đầu tiên sinh sản ra 100 bình tẩy tủy dịch dựa theo 3.5, 3.5, 3 tỷ lệ phân phối, từng người lấy về chính mình ra, cấp nhà mình một ít thiên phú thấp hèn con cháu dùng, an ra thực lực thấp nhất, tự nhiên phân đến ít nhất một phần. Ở thế giới này, thực lực chính là quyền lên tiếng. Tư ngâm nhà xưởng ra tới, trở lại thành thị. Giang Đồng phát hiện cả tòa thành thị đều sôi trào. Ở trung tinh thành trên không, nổi lơ lửng thật lớn lập thể quảng cáo. Quảng cáo nội dung rất dài, cơ hồ coi như là một cái tiểu điện ảnh, điện ảnh nội dung thực dốc lòng. Một cái trung sản giai tầng hài tử, bị chắc ra thiên phú chỉ có ngũ cấp, bởi vì thiên phú quá thấp, từ nhỏ đều bị người xem thường. Ở trường học phân ban khi bị phân tới rồi được xưng là rác rưởi tụ tập mà ép ban, vẫn luôn bị đồng học khi dễ. Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn khắc khổ huấn luyện. Mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường luyện công, đến nửa đêm mới ngủ, nhưng như vậy 10 năm như một ngày mà khắc khổ huấn luyện, hắn tu vi vẫn cứ tạp ở ngũ cấp thượng, vô pháp lại đi tới một bước. Chẳng lẽ ta cả đời này cũng chỉ có thể như vậy sao? Trong hình thiếu niên không cam lòng mà giống to, thiên phú chẳng lẽ liền như vậy quan trọng sao? Ta vĩnh viễn đều không thể cùng thiên đấu tranh, thay đổi vận mệnh của ta sao? Liên ở hắn mở mịt bất lực, đêm khuya ở trống trải trên đường phố mang vô mục đích địa hạt đi thời điểm nhìn đến một cái khất cái nằm ở ven đường ban đêm phong rất lớn thời tiết thực lạnh trên mặt đất đều kết một tầng hơi mỏng xương. lao khất cái ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật thiếu niên nhất thời động lòng chắc ẩn đem chính mình hầu ao khoác cái ở lao khất cái trên người lao khất cái thực cảm động đem một con xinh đẹp bình ngọc đưa cho hắn nói cho hắn này bình chất lòng có thể thay đổi vận mệnh của hắn thiếu niên về đến nhà ở rồi giãm một trận lúc sau đem bình ngọc chất lòng uống một hơi cạn sạch uống xong tẩy tủy dịch thiếu niên bắt đầu bụng đau Tiêu chảy, sau đó đem chính mình nốt ở phòng trọng lực không biết ngày đêm mà huấn luyện, bài xuất một thân thật dày dơ bẩn, cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Đương hắn tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình thân nhẹ như yến, cả người nhẹ nhàng, đi thiên phú thí nghiệm điểm thí nghiệm lúc sau, lệnh người kinh ngạc cảm thán sự tình đã xảy ra, hắn thiên phú cư nhiên tăng lên tới 15 cấp. Liên ở trung tĩnh thành sở hữu cư dân đều xem ngây người thời điểm, hình ảnh vì này biến đổi, cư nhiên là cái kia lao khất cái. Lắc mình biến hóa trở thành một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, làm người vừa thấy liền biết là cao thủ, cầm kêu bình dự tề, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu tẩy tủy dịch công hiệu, quảng cáo sau khi kết thúc, trong hình lục tục xuất hiện cố ra, lạc ra cùng ăn ra ba cái gia tộc gia huy. Nếu phía trước nhìn quảng cáo còn cảm thấy có điều nghi ngờ nói, có này ba cái gia tộc xuất hiện, như vậy sở hữu nghi ngờ đều có thể đánh mất, ở vào ngân hà liên bang đỉnh điểm siêu cấp thế gia nghiên cứu gia dự tề, còn sẽ có giả sao toàn bộ thành thị đều lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, tất cả mọi người tại Đàm luận Tẩy Tủy dịch kia kích động kính nghi, tựa như thế kỷ 21 mọi người nghe nói ung thư ra đặc hiệu dược, có thể một châm thấy hiệu quả giống nhau. Mọi người gặp mặt câu đầu tiên lời nói, không phải hỏi hảo, mà là trực tiếp hỏi, ngươi biết Tẩy Tủy dịch sao? Giang Đồng cảm thấy chính mình bị quảng cáo nội dung hung hăng địa lôi một chút, kéo kéo khoe miệng, đối cố bác nguyên nói, các ngươi cái kia quảng cáo cũng quá vô nghĩa, nơi nào tới như vậy nhiều người mang dị bảo lao khất cái. Muốn thật đều là cao thủ, nơi nào sẽ hôn đến như vậy thảm. Cố bác Nguyên đúng vai, nhìn về phía Lạc Kỳ, quảng cáo sự tình là Lạc gia phụ trách. Lạc Kỳ cười nói, tuy rằng cốt truyện thực vô nghĩa, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, người xem liền thích xem như vậy cốt truyện, trăm ngàn năm tới, kéo dài không suy. người xem hiện tại đắc khách những cái đó phim truyền hình điện ảnh, nào một bộ không có như vậy tình tiết. Giang Đồng không tỏ ý kiến, dù sao nàng chỉ cần cung cấp dược liệu cùng ngồi lấy tiền. Mặt khác đều giao cho này đó thương nghiệp cao thủ đau đầu đi. Trở lại Kim Sa cao Úc, thượng quan vội vã mà chào đón, Giang Đồng thấy hắn sắc mặt ít có nghiêm túc, kỳ quái hỏi, phát sinh chuyện gì? Có người tới Kim Sa tìm tra. So với kia nghiêm trọng, thượng quan đem nàng nên tiến tầng cao nhất trong nhà, ở nhà dùng thông tin nghi thượng ấn xuống phát lại cái nút, liền ở một giờ phía trước, chúng ta thu được đạm đài đội trưởng cầu cứu thông tin, là từ ngày cổ tay thức trí nào chung chuyển tiếp nhận tới. Giang Đồng cả kinh. Ngầm nhà xưởng vì bảo mật, che chắn sở hữu thông tin thiết bị, chia nàng thông tin không có người tiếp nghe, liền sẽ trực tiếp chuyển tới trong nhà. Cũng không có màn hình này ra, thuyết minh lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có mở ra video hình thức, thông tin nghi trùng chuyển ra đạm đài dã đức quáng thanh âm, chúng ta bao vây tiếu trừ địch nhân. Đối phương thực lực rất mạnh, thương vong thảm trọng, trong núi có. Thanh âm ở chỗ này đột nhiên im bặt, giang đồng mày nhíu chặt, đối thượng con nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi trước đi xuống đi. Thượng quan lui ra lúc sau, nàng cao giọng nói, tiểu bạch, ngươi ở đâu? 258, tiểu cố lần đầu tiên, ta ở, chủ nhân. Trong phòng trí náo sáng lên đèn, không gian 3 triệu màn hình nhảy ra tới, tiểu bạch kia trường xinh đẹp lò lì mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng oán giận nói, chủ nhân, ngươi đã lâu đều không có triệu hoán ta ra tới, ta một người hảo nhàm chán. Nhàm chán còn sẽ mãn ngân hà đuổi theo nhân gia mình tinh uy ly am chạy. Giang đồng bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lần trước cái kia tuyển tú tiết mục, là ngươi ở sau lưng thao túng internet đầu phiếu số liệu, đem William cùng thượng đệ nhất danh đi. Tiểu bạch mặt đẹp đỏ lên, nhìn trời nói, chủ nhân ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta nghe không hiểu. Hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Giang Đồng nói, ngươi lập tức phân tích này đoạn thông tin ghi âm. Tuân mệnh, tiểu bạch hình ảnh biến mất, màu lam màn hình ảo triển khai, trên màn hình bắt đầu xuất hiện từng hàng số hiệu, thực mau phân tích kết quả liền nhảy ra tới. Chủ nhân. Này đoạn thông tin là từ nhân mã tinh bực giờ cờ F34 trên tinh cầu phát tới, vô pháp chuẩn xác định vị, hẳn là ở Đại lục Tây Bắc Phương. Tiểu Bạch tuy rằng truy tinh, nhưng làm khởi sự tới vẫn là thực đáng tin cậy, chủ nhân, mau tới nghe một chút cái này. Chí não trung truyền ra tiếng đánh nhau cùng từng tiếng kêu thảm thiết, còn có cùng loại với giã thú gào giống. Tiểu Bạch nói, đây là từ thông tin ghi âm trung phân tích ra tới bối cảnh âm, đạm đài đội trưởng lúc ấy nhất định ở trải qua một hồi khổ chiến. Giang Đồng cảm thấy sau sống lưng một trận lệnh cả người, đạm đài đại ca ở bí bạc trên tinh cầu gặp nạn, hắn hiện tại thế nào? Là may mắn chạy thoát còn sống, vẫn là. Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, trên trán chảy ra một tầng rầm rạp mồ hôi lạnh. Chủ nhân Tiểu Bạch thật cẩn thận hỏi, ngài không có việc gì đi. Giang Đồng hít sâu một hơi, Tiểu Bạch, chuẩn bị một chút đi, chúng ta muốn lập tức đi trước bí bạc tinh. Là, chủ nhân. Tiểu Bạch lớn tiếng nói, Niết hoàng hào bảo dưỡng cũng đã hoàn thành tùy thời có thể xuất trình giang đồng không có gì nhưng thu thập sở hữu tiếp viện đều có thể từ tinh tế thương trường nội được đến nàng vội vàng ra cửa vừa lúc gặp được điều khiển dân dụng chiến đấu xe bay mà đến cố bắc nguyên ở thủ đô tinh nội gần nhất lại đuổi kịp nghiêm đánh có lá gan như vậy cao điệu điều khiển dân dụng chiến đấu xe bay nơi nơi chạy loạn cũng chỉ có cố đại thiếu gia tiểu đồng ngươi đây là đi chỗ nào cố Bác nguyên hỏi ba ngày sau tẩy tủy dịch cuộc họp báo chúng ta hy vọng ngươi có thể tham gia cứu người, giang đồng đem đạm đài giá sự tình đơn giản nói một lần, đương nói đến bí bạc tinh có công nhân nháo sự thời điểm, sắc mặt của hắn tức khắc trầm xuống. ta cùng ngươi cùng đi, cố bác nguyên nói, giang đồng sửng sốt một chút, ngươi không phải muốn tham gia cái gì của họ báo, loại chuyện này giao cho lạc kỳ đi, hắn thực cam hiểu. cố bác nguyên nói, bí bạc tinh là ta tặng cho ngươi, ta có trách nhiệm đem nó xử lý tốt. giang đồng trầm mặt một lát, cùng đi có thể, nhưng có cái điều kiện. Cố bác Nguyên trên mặt hiện lên một nụ cười, điều kiện gì? Không được ma người hầu. Thực mau Giang Đồng liền vì quyết định này của chính mình hối hận, bởi vì nàng phát hiện chính mình trở thành cố bác Nguyên cái này nửa tàn người hầu. Cố bác Nguyên đại thiếu gia thượng nghiết hoàng hào, hướng trên sofa ngồi xuống, tới ly lục đường rượu hào sao. Giang Đồng lập tức cho hắn đảo thượng rượu. Cơm chiều ăn cá hương thịt ti, cây rắc gà, củ cải chua láo vịt canh như thế nào? Giang Đồng lập tức tiến phòng bếp bận việc. Dùng nhanh nhất tốc độ cho hắn bày tràn đầy một bàn đồ ăn. Chờ hắn ưu nhãm mà ăn xong, đương nhiên, đại thiếu ra là sẽ không rửa chén. Nàng lại đem nổi chén toàn bộ thu vào rửa chén cơ, không đến 5 phút. Chân bóng như tân mà nổi chén gáo buồn liền từ truyền mang lên trượt ra tới. Tới cái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt hảo sao. Người Tết âm lịch ngày đó làm bánh kem bờ lách phỏ dẹt rất tuyệt. Vì thế giang đồng lại làm bánh kem dâng lên. Ta sẽ không tắm rửa, tiểu đồng, không bằng người giúp ta tẩy, lan. Giang đồng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem hắn chạy về phòng. Thở phì phì mà đôi tay ôm ngực, thật đem ta đương hậu gái. Tiểu bạch tiên lặng mà phun tào, ai kêu ngươi như vậy ân cần mà cho hắn làm ăn, hắn nói tốt ăn thời điểm ngươi không cao hứng cho lắm sao. Đương nhiên, như vậy phun tào nàng không dám nói ra. Nếu không khẳng định sẽ bị một trận béo tấu. Đại thiếu ra, ngài như vậy là không được. Máy chuyển tin kia đầu an đông nghiêm túc mà nói, ngài như thế nào có thể sai xử rằng nữ sĩ hầu hạ ngài đâu. Nữ nhân đều sẽ không thích chuyện gì đều không làm, lại đem bạn gái chỉ huy đến xoay quanh nam nhân. Cố bác Nguyên nhịu như mày, An Đông cả kinh. Chẳng lẽ hắn vừa rồi lời nói chọc giận đại thiếu gia. Cố bác Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, An Đông lo lắng để phòng sau một lúc lâu, mới chầm rãi hỏi, ta đây nên làm như thế nào. An Đông vui vẻ, vội vang nói, đại thiếu gia, nữ nhân đều thích chi kỷ ôn nhu nam nhân. Phải bắt được nữ nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nữ nhân dạ dày. Nếu ngài có thể vì giang nữ sĩ thân thủ làm một bữa cơm, giang nữ sĩ nhất định sẽ phi thường cảm động. Cố bác Nguyên mày nhăn đến càng sâu, chẳng lẽ không phải phải bắt được nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày sao? An Đông ngạnh một chút, vội vàng bồi cười nói, đại thiếu gia, ngài nói không sai, nhưng này một cái đối nữ nhân tới nói cũng thực gáp dụng à, ngài nếu không thử xem. Cố bác Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, ta sẽ không nấu cơm. Sẽ không nấu cơm không quan hệ à? An Đông cho hắn chi chiều. Trong phòng bếp bệ bếp đều có tự động nấu cơm công năng, ta nơi này còn có nữ nhân thích nhất thức ăn 108 nói, đều phi thường đơn giản, ngài là ta chứng kiến quá chỉ số thông minh tối cao người, như vậy điểm vấn đề nhỏ là tuyệt đối không làm khó được ngài. Cố Bác Nguyên tử cổ tay thức trí não trung lấy ra kia tên thật tự Siêu Trường Thư, thật sự làm một hai bữa cơm nàng liền sẽ cảm động. Ta xem không bằng đưa mấy viên khoáng sản tinh cầu đi, ta đem Bí bạc tinh đưa cho nàng thời điểm, nàng thật cao hứng. An Đông trong lòng hận sắt không thành thép ngoài miệng lại cần thiết tiếp tục cười theo, không được ca đại thiếu ra, cái loại này hám làm giàu nữ nhân như thế nào có thể cùng giang nữ sĩ so. Giang nữ sĩ là cỡ nào băng thanh ngọc hiết, cao quý bất phàm A tuy rằng ngài không có ý tứ này, nhưng xem ở người khác trong mắt, ngài đây là ở dùng tiền tài vũ nhục nàng A. Cố bác Nguyên Nghĩ nghĩ cảm thấy có lý, cắt đứt thông tin, đem kêu buồn nữ nhân thích nhất thức ăn 108 nói nhìn kỹ một lần. Hắn đọc sách tốc độ phi thường mau, đã gặp qua là không quên được. Thực Mao liền đem 108 nói thực đơn toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đi vào phòng bếp, Cố Bác Nguyên nhìn chân bóng tranh lượng bệ bếp cùng nồi chén gáo buồn đã phát trong chốc lắc lóc, sau đó từ tủ lạnh chung lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Niết Hoàng Hào tiến vào kiều khúc không gian, ngoài cửa sổ tràn ngập quần sáng, nhìn qua thập phần sáng lạ. Giang Đồng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức mở ra trùng động, xuất hiện ở Bí Bạc tinh thượng. Nhưng nàng tận lực làm chính mình bình tĩnh, Bí Bạc tinh tư liệu nàng kỹ càng tỉ mỉ xem qua. Mặt trên có số lượng dự trữ phong phú bí bạc, tuy nói thổ địa cằn cối, trường không ra cây nông nghiệp, nhưng cũng không có cái gì cao cấp tinh tế dị thú. Đạm đài giã từ luyện nàng đưa cho hắn thiên nguyên tâm pháp lúc sau, thực lực đại trưởng hiện tại đã là 19 cấp, chỉ kém một bước liền phải đi vào võ sĩ hàng ngũ, có thể làm hắn lâm vào nguy hiểm, ít nhất là tam cấp trở lên quái thú. Bí bạc tinh khi nào có tam cấp trở lên dị thú? Nếu có, vì cái gì bí bạc tinh người trên không báo cáo? Này đó dị thú từ đâu mà đến? Một cổ nồng đậm mùi hương truyền đến, Giang Đồng Kỳ quái mà đứng lên, "Tiểu Bạch, sao lại thế này?" Tiểu Bạch trong sáng tiếng cười truyền đến, "Chủ nhân, mau đến nhà ăn đi, có kinh hỉ nga." Giang Đồng mang theo nghi hoặc đi vào nhà ăn, tức khắc cả kinh nói không ra lời. Trên bàn bày tràn đầy một bàn đồ ăn, mỗi một đạo đều phi thường tinh xảo, thịt than trên đến gại đúng chỗ ngứa, xào rau hỏa hậu chính vừa lúc, nước sốt, thêm thức ăn xối đạt được không chút nào kém, liền mâm dùng để bãi bản trang trí phẩm, đều điêu khắc đến giống như lúc Xuất sắc tuyệt luân. Tiểu đồng, tới nếm thử đi. Cố bác Nguyên đứng ở bên cạnh bàn, trong mắt mang theo một mặt khó có thể che giấu đắc ý. Giang đồng há to miệng, đây là người làm. Đúng vậy. Thật không phải phía trước đặt ở tu di giới chỉ mang đến. Cố bác Nguyên bất mãn mà nâng lên cằm, tiểu đồng, ta là cái loại này người sao. Giang đồng cẩn thận đánh giá hắn, trên người hắn ăn mặc đạm lục sắc cổ châu Âu phục sức, trước ngực dùng chỉ vàng dệt một con dương cánh kim điểu, bên hông hệ một cái kim sắc đai lưng. Đai lưng dưới và táo thêu kim sắc cuốn thảo văn, áo mũ chỉnh tề, thấy thế nào đều không giống vừa mới hạ bếp. "Nhanh ăn đi." Cố Bác Nguyên tự mình vì nàng đổ một chén rượu, mang lên mâm đồ ăn, Giang Đồng cả kinh trong mắt đều mau rất ra tới, "Này thật là Cố Bác Nguyên sao? Không phải là cái nào ý đồ gây rối người dịch dung giả trăng đi?" Cố Bác Nguyên ở trong lòng âm thầm đắc ý, An Đông nói ăn cơm thời điểm tự mình vì nàng rót rượu, nàng nhất định sẽ thực kinh hỉ, xem ra đích xác như thế. Giang Đồng bán tín bán nghi mà cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối khoai sọ thiêu gà, đặt ở trong miệng nếm một ngụm, lại lần nữa kinh ngạc. Tuy nhiên, ăn rất ngon. Nàng lại đem đầy bàn đồ ăn đều nhất nhất nếm một lần, hương vị đều thực không tồi, tuy rằng không có tới đến đầu bếp trình độ, nhưng đối với lần đầu tiên nấu ăn người tới nói, đã tương đương kinh diễm. Cố đại thiếu gia thân thủ cho ta làm đồ ăn à, mặt trời mọc từ hướng Tây, giang đồng ở trong lòng cảm thán, không ăn xong quả thực thực xin lỗi này lần đầu tiên à. Vì thế... Cố đại thiếu ra đầy mặt ý cười mà nhìn Giang Đồng đem hắn làm đồ ăn đảo qua mà quang, không biết vì cái gì, nhìn đến tiểu đồng chiếc đua tung bay bộ dáng, hắn trong lòng bị thật lớn hạnh phúc lấp đầy, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác thành tiểu tràn ngập hắn ngực, loại cảm giác này so thành công được đến kỳ lần tinh vực chủ tuyến đường còn muốn cho hắn cao hứng. Uống xong cuối cùng một ngụm canh, Giang Đồng xoa xoa miệng, nghiêm túc hỏi, tiểu cố, ngươi chừng nào thì học được nấu cơm? Cố bác Nguyên mỉm cười nói, trên đời này không có ta làm không được sự tình. Bất quá là nấu cơm loại này việc nhỏ mà thôi. Giang Đồng không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn thực tự đại, nhưng hắn đích xác có tự đại tư bản. Nàng đứng lên, chuẩn bị thu thập chén đũa, Cố Bác Nguyên lập tức động thủ, lấy cực nhanh tốc độ gió cuốn mây tan đem chén đũa đều bỏ vào một con đại hộp chung, "Tiểu Đồng, ngươi ngồi đi, giao cho ta tới." Giang Đồng cả kinh miệng đã khép không được. Cố Bác Nguyên nhớ rất rõ ràng, An Đông nói qua, cơm nước xong nhất định phải nhớ rõ sót chén, này cuối cùng một bước trình tự ngàn vạn không thể tỉnh. Nếu không phía trước hết thể đều làm không công 259 Gắt gao ôm nhau Giang đồng nhìn hắn đem đại hộp nhét vào rửa chén cơ nội Trong lòng dâng lên một tầng tầng ấm áp Trên đời này khó nhất không phải Ba ngày phi thăng Mà là nam nhân nguyện ý vì người đi thay đổi Đặc biệt vẫn là cái có quyền thế cái gì Cũng không thiếu nam nhân Rửa chén cơ thực mau liền hoàn thành công tác Cố bác Nguyên đem chén đĩa một đám tỉ mỉ Mà bày biện ở tủ chén Liền sắp hàng khoảng cách đều chính xác đến mờ mờ Cảm ơn ngươi. Giang Đồng đứng ở phong bếp cửa, đối hắn mỉm cười. Hôm nay đổ ăn thực mỹ vị. Cố Bác Nguyên quay đầu lại, nhìn đến nàng điềm đạm tươi cười, tia tươi cười trùng có một tia khó lòng giải thích ONU. Loại này ONU đem Giang Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, phảng phất nữ thần trên đầu thánh quang. Cố Bác Nguyên cư nhiên lập tức liền xem ngây người. Liền ở ngay lúc này, Niết Hoàng Hào đống nhiên mãnh liệt mà run rẩy một chút. Giang Đồng cả kinh, xoay người đi vào khoang điều khiển. Cố Bác Nguyên cũng bước nhanh theo đi lên. Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì? Jun dậy còn ở tiếp tục cảnh báo lên đỉnh đầu không ngừng tiêu to. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, chỉ là gặp thời không gió lốc mà thôi. Thời không gió lốc, Cố Bác Nguyên mày nhân lại, hắn tao ngộ quá hạn không gió lốc, còn bởi vậy tổn thương đại não, đương một đoạn thời gian ngu ngốc, bởi vậy càng thêm mất cảm. Mấy cấp, chỉ là tam cấp gió lốc mà thôi, thỉnh không cần lo lắng. Tiểu Bạch ra nủi nói, Niết Hoàng Hào có thể chống đỡ tam cấp gió lốc xâm nhập. Cố Bác Nguyên nghiêng đầu. Kỳ quái mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, Niết Hoàng Hào là ngân Hà liên bang tiên tiến nhất tinh hạm, nhưng là cũng không có ngăn cản thời không gió lốc công năng, cái này kỹ thuật ở toàn bộ liên bang đều còn không có lấy được quá đột phá. Giang Đồng khỏe miệng chịu một chút, nàng thế nhưng đã quên, Niết Hoàng Hào là cố bác nguyên hắc hỏa công nghiệp sinh sản. Ta! Là một chút nho nhỏ cải tạo. Giang Đồng nói, cố bác nguyên vui vẻ, cái gì cải tạo? Cải tạo phòng ngự hệ thống phần cứng vẫn là phần mềm. Hắn trong miệng thốt ra liên tiếp danh tử, Giang Đồng đều tỏ vẻ nghe không hiểu. Tinh hạm run rẩy càng thêm kịch liệt, Giang Đồng đánh gây hắn, "Cái này về sau lại nói, chúng ta trước vượt qua gió lốc." Cố Bác Nguyên trầm mặc một lát, bỗng nhiên đi lên trước tới, ôm chặt nàng. Giang Đồng cả kinh, "Ngươi làm gì?" Cố Bác Nguyên nghiêm túc mà nói, "Thời không gió lốc sẽ tạo thành không trọng, lúc sau chính là siêu trọng, bất qua yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi." Lời con chưa dứt, Giang Đồng liền cảm giác thân thể một nhẹ, cả người đều trôi nổi lên. Cố Bác Nguyên ôm chặt lấy nàng, hai người dính sát vào ở bên nhau, ở giữa không trung chậm rãi quay cuồng. Giang Đồng cảm thấy tư thế này thật sự quá yêu mượt, muốn đem hắn đẩy ra, lại phát hiện sắc mặt của hắn có chút bạch, trên trán đều là mồ hôi. Chẳng lẽ lần trước thời không gió lốc ở trong lòng hắn để lại bóng ma? Hắn ôm lấy ta, không phải là bởi vì sợ hãi đi. Giang Đồng trong lòng mềm nún, duỗi tay ôm hắn eo. Ở bên thai hắn thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ là tam cấp gió lốc, thực mau liền đi qua, đừng sợ. Cố bác Nguyên bất mãn mà nói, ta nơi nào sợ hãi, ta là sợ ngươi bị thương. Thật là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Giang đồng không nói chuyện nữa. Chỉ là nhẹ nhàng vô vô hàn bối. Hắn trên người có một cổ nhàn nhạt thanh hương, hẳn là nào đó siêu cấp quý hương liệu. Tinh tế thời đại thế gia nam tử là không đồ nước hoa, bọn họ thích dùng chân quý hương liệu tới hơn quần áo của mình. Lại nói tiếp cũng là một loại phục cổ, học đòi văn vẻ. Ở không trung trôi nổi gần 10 phút, hai người bỗng nhiên đột nhiên chiều hạ Nga xuống. Cố bác nguyên thân mình vừa chuyển, đem chính mình vị trí đổi ở phía dưới, sau đó nặng nghề mà đánh vào trên sàn nhà, cũng may Giang Đồng dùng một vĩ độ Giang Kinh Công, mới không đem hắn áp thương. Trọng lực đang không ngừng mà bò lên, liền Giang Đồng đều cảm giác được áp lực, cao giọng nói, tiểu bạch. Chủ nhân, vừa rồi gió lốc thương tới rồi trọng lực điều tiết hệ thống, ta đang ở khởi động lại, thỉnh kiên trì một phút. Hai người đều bị siêu cao trọng lực ép tới động sợ không được, Giang Đồng ghé vào cố bác nguyên trên người. Hai người thân thể gắt gao tương dán. Giang Đồng cảm giác chính mình đùi đụng phải nào đó cứng rắn đồ vật, hơn nữa kia đồ vật còn đang không ngừng mà trở nên càng cứng rắn. Nàng mặt nhất thời liền đỏ, đang muốn vận dụng linh lực nhảy dựng lên, bị Cố Bác Nguyên ôm chặt, ở nàng bên thai thấp giọng nói, không cần ở thời không gió lốc dễ dàng sử dụng linh lực, bất luận cái gì năng lượng đều khả năng khiến cho lớn hơn nữa gió lốc, thậm chí cơ hủy nhân vong. Giang Đồng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bốn mươi mấy giây lúc sau, Hai người đều cảm thấy trên người một nhẹ, tiểu bạch nói, chủ nhân, trọng lực điều tiết hệ thống đã khôi phục, nhưng hiện tại vẫn cứ là gấp hai trọng lực. Gấp hai trọng lực đối hai người tới nói đều không phải vấn đề, Giang Đồng nhảy dựng lên, cũng rôi tay đem hắn kéo, hai người ở trên sofa ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi gió lốc qua đi. Con hào hết thể thuận lợi, 10 phút sau, tinh hạm bay ra gió lốc khu hết thể đều khôi phục bình thường. Giang Đồng gương mặt còn có chút nóng lên, chiều cố bác Nguyên nhìn thoáng qua, nói. Sắc trời không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, vội vàng đứng dậy trở về phòng. Cố Bác Nguyên nhìn nàng bóng dáng, khỏe miệng không tự chủ được mà gợi lên. An Đông nói không sai, ở nữ nhân trước mặt, thích hợp thời điểm liền phải yếu thế. An Đông tiểu tử này, nhưng thật ra rất có liên ái thiên phú. Cố Bác Nguyên ở trong lòng nói, so với kia chút cái gọi là ra sự cố vẫn đáng tin cậy nhiều. Kế tiếp lộ trình gió êm sóng lặng, Cố Bác Nguyên tựa hồ nấu ăn làm thượng nghiện, đem giang đồng thức ăn toàn bao. Giang Đồng có chút vô ngữ, không nghĩ tới tiểu cố còn có làm gia đình phụ nam thiên phú, chuyển gia đi sẽ làm người kinh rất giang Hàm đi. Ngày thứ ba sáng sớm, bí bạc tinh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, viên tinh cầu này là thổ hoàng sắc, thảm thực vật rất ít, xem đi xuống chùi lùi phẳng phất hoa mạt. Niễn Hoàng Hào tại vị với tối cao phong thượng thanh long sân bay rất xuống, hai người đều không có sử dụng tiên thuật, Giang Đồng làm cố bác Nguyên cởi ra kia một thân đẹp đẽ quý giá phục sức, thay một thân bình thường màu đen áo khoác, nhưng nàng không thể không thừa nhận đừng nói là bình thường giá cả, cho dù là quần áo tả tơi, cũng ngăn không được hắn một thân quý tộc khí chất. Ở trạm kiểm soát thời điểm, kiểm tra hai người giấy chứng nhận nhân viên công tác vẻ mà tái muội, này khẳng định là một đôi tư buôn thế gia con cháu, người như vậy hắn thấy nhiều, màn vũ trụ nơi nơi trốn, đại đa số đều chịu không nổi thanh bẩn sinh hoạt, cuối cùng trốn về nhà đi. Hai người ra sân bay, trực tiếp ngồi xe đi trước tây bắc khu vực khai thác mỏ. Giang Đồng dùng linh lực che chắn tài xế taxi ý thức. Từ cổ tay thức trí não chung lấy ra tiểu bạch siêu tập tư liệu, cố bác Nguyên nhìn thoáng qua, từ chính mình trí chí não chung lấy ra mặt khác một phần, ta nơi này tư liệu nhất toàn. Giang đồng tiếp nhận tới từng trang lật qua đi, từ bí bạc tinh khí hậu, địa hình, dân cư, sinh vật từ từ đầy đủ mọi thứ. Nàng kỳ quái hỏi, lúc trước chuyển giao thời điểm này phân tư liệu vì cái gì không có cùng nhau cho ta. cố bác Nguyên hầm hừ mà nói, phía dưới người làm việc bất lợi, ta đã xử phạt bọn họ. Giang đồng yên lặng tưởng khẳng định lại bị đưa đi cái nào điều không sinh chứng địa phương đảo cần đi. Giang Đồng tìm được tây bắc khu vực tư liệu, bí bạc tinh chỉ có một chỉnh khối đại lục, đại lục tây bắc phương là liên miên không dứt núi non, dân bản xứ xưng là Lùn mộc sơn, trên núi sinh trưởng một ít thấp bé bụi tây, chỉ có một ít tiểu động vật, có thể dùng ăn, bởi vậy thợ mỏ nhóm ở nghỉ ngơi ngày thời điểm, thích đến trong núi săn thú. Lùn Mộc Sơn nhất hảo phong cùng số 2 phong phát hiện phong phú bí mỏ bạc tàng, bởi vậy nơi này có một tòa cỡ trung quân mỏ, thợ mỏ hơn 1000 người. Đường cho thuê xe bay vừa mới tiến vào lồn một vùng núi dưới thời điểm, liền thấy phía trước phong lộ, lập cao cao hàng rào, mấy cái ăn mặc đốc công chế phục người canh giữ ở hàng rào trước. Tài xế quay cửa kính xe xuống, huynh đệ, làm sao vậy? Một cái đốc công lạnh lùng mà chiều bên trong xe nhìn thoáng qua, phong quạng, ai đều không được tiến. Phong quạng, giang đồng nhiễu như mày, chuyện lớn như vậy, vì cái gì không có đăng báo cho nàng. Phong đã bao lâu? Tài xế lại hỏi, thật như thiên. Đốc công múa may năng lượng cảnh côn, đi mau. phía trên mệnh lệnh, ai dám tiến khu vực khai thác mỏ một bước, giết chết bất luận tội. Trở về đi. Giang Đồng nói. Tài xế chỉ phải quay lại xe đầu, đem hai người mang về ly lùn Mộc sơn gần nhất một tòa chấn nhỏ. Nay tòa chấn nhỏ là thợ mỏ nhóm nơi tụ cư, cơ hồ từng nhà đều là thợ mỏ. Hai người xa xa mà nhìn đến trấn khẩu tụ tập rất nhiều người, trong đó một cái đứng ở trên đài cao đang ở nói cái gì. Hai người đi qua đi. Giang Đồng hỏi một cái ôm Hải Tử béo nữ nhân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Béo nữ nhân cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi là ai? Chúng ta là từ xà phu tinh bực tới sinh vật học giả. Giang Đồng đem Tiểu Bạch chế tác giả giấy chứng nhận lấy ra tới cho nàng nhìn nhìn. Nghe nói lùn một trong núi có một loại tên là quả quả điều động vật, chúng ta là tới nghiên cứu quả quả điều. Ngươi tới không phải thời điểm. Béo nữ nhân đánh mất hoài nghi, mở ra máy hát, nói, khu mỏ phong, chúng ta cùng trong núi thợ mỏ tất cả đều mất đi liên hệ. Giang đồng cả kinh, cái gì? Liên thợ mỏ đều bị phong ở bên trong. Ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã xảy ra quan khó? Béo nữ nhân trên mặt hiện ra một mặt khuôn mặt u sầu. Chúng ta cũng không biết, khẳng định là đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự cố. Nhà ta lão nhân còn ở trong núi đâu? Lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ nhưng như thế nào sống a? Cố bác Nguyên ngẩn đầu nhìn thoáng qua ở mấy cái tợ lặt tịp cái dương đắp thành đài trình diễn giảng tuổi trẻ nam nhân. Vị này chính là... Đây là gia cùng. Béo nữ nhân nói. Phụ thân hắn lao đầu gô đúng vậy quạng mỏ lao thợ mỏ, cũng bị vây ở quạng mỏ. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách, lúc này mới trở về. Mục gia cùng cao giọng nói, chúng ta không thể làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chúng ta nhất định phải tìm về chúng ta thân nhân. Phía dưới chấn dân nhóm cao giọng phụ họa, mộc gia cùng lòng đầy căm phẫn mà nói, đi, chúng ta cùng đi tìm bọn họ, nhất định phải biết rõ ràng nhà của chúng ta người tình huống. Chấn nhỏ cư dân nhóm tình cảm quần chúng xúc động, tất cả đều đi theo hắn hướng khu mỏ mà đi. Giang đồng cùng cố bác Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sát sau đó. Đoàn người mênh mông quần quận mà tới rồi phong lộ hàng rào trước, mục gia cùng mang theo người tiến lên lý luận. Đốc công một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản xem thường những người này. Mục gia cùng phi thường tức giận, hai người chưa nói thượng nói mấy câu, kia đốc công liền một gậy gộc đánh lại đây. Năng lượng côn nếu đánh vào nhân thân thượng, sẽ tê mỏi nửa giờ, nghiêm trọng còn sẽ thương gần động cốt. Liên ở kia căn năng lượng côn sắp đụng tới mục gia cùng thân thể khi. Hắn đông nhiên thân hình vừa chuyển, lấy một loại phi thường xảo diệu phương thức tránh thoát một kích, xem bên ngoài người đi đường trong mắt, giống như là đối phương chính xác không được, không đánh trúng dường như. 260, khu mỏ sương ngủ. Giang đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái này mộc ra cùng thể thuật ít nhất đều đạt tới 15 cấp. Tại như vậy xa xôi nhân mã tinh vực, 15 cấp tuyệt đối có thể coi như là cao thủ. Cư nhiên còn dám đánh người. Một cái tính cách đánh đá bác gái xuống lên, lòng đầy căm phẫn mà đẩy nhường cái kia đốc công ngươi cấp lao nương nói thật, nhà ta lão nhân có phải hay không bị các ngươi cấp lộng chết? Cái kia đốc công vừa rồi không đánh trúng, mặt mũi thượng có chút không nhịn được, một cái không chú ý lại ăn bác gái vài hạ, thẹn quá thành giận, múa may khởi năng lượng côn chiều bác gái đầu ném tới. Kim bác gái, cẩn thận. Một gia cùng dối ra tay, đem kim bác gái cấp kéo lại, này một gậy gộc lại không có đánh trúng. Đốc công giận dữ, xông lên tiến đến lại muốn đánh, mọi người thấy hắn không thuận theo không bông tha, lập tức tặc nổi. Tình cảm quần chúng xúc động, dưới, toàn bộ đều đi phía trước phóng đi. Cẩn thận. Mục gia cùng đống nhiên sắc mặt biến đổi, cùng lúc đó, vài tiếng thấp vang, đám người phía trước mặt đất nhiều mấy cái năng lượng viên đạn lưu lại lỗ đạn, mọi người sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lui ra phía sau, đều cấp lao tử lui ra phía sau. Cái kia đốc công giống chó điên giống nhau giống giận, giang đồng ngẩng đầu, thấy hàng rào bên cạnh giản dị tòa nhà hình tháp thượng thế nhưng giá nổi lên một đỉnh năng lượng tháo. Thấy được sao? Ai dám đi phía trước đi một bước, liền đem ai đánh thành cái sàng. Cái kia đốc công khuôn mặt vặn vẹo mà kêu gào. Giang Đồng lôi kéo Cố Bác Nguyên, hai người lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Trong núi nhất định ra đại sự. Giang Đồng nói, chỉ sợ không chỉ là quãng khó đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thật sự xuất hiện tinh tế quái thú? Cố Bác Nguyên sắc mặt tâm trầm, nếu là tinh tế quái thú dẫn phát tai nạn, chàng chủ chịu tội sẽ so nhẹ, bọn họ không cần thiết phong sơn, càng không cần thiết dùng loại này phương pháp phong tỏa tin tức. Giang Đồng mở ra cổ tay thức trí não, tiểu bạch, tư liệu phân tích đến thế nào? Tiểu bạch mềm mại thanh âm truyền đến, chủ nhân, ta phân tích bản đồ tư liệu, còn có một cái lộ có thể đi thông một hào phong hầm. Giang Đồng mở ra tiểu bạch truyền đến bản đồ, tiểu bạch tiếp tục nói, một hào phong sau lưng trên vách núi có cái sơn động, này sơn động cùng một hào hầm chỉ có một tường chi cách. Lấy chủ nhân ngài thực lực, một quyền là có thể đả thông. Hai người dựa theo bản đồ vòng đến một hào phong mặt sau. Đỉnh núi này quả thực giống dùng dịu phách chém mà thành, chỉnh mặt vách núi chỉnh chỉnh tề tề. Mặt trên linh linh tinh tinh mà trường một ít bụi cây, mơ hồ có thể thấy mấy mảng xanh biếc. Giang đồng ôm lấy cố bác nguyên eo, dùng ra một vi độ giang, thân hình chợt dựng lên, phiêu phủ ở không trung, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo ráng màu, vài giây chi gian liền đi vào giữa sơn núi, kia sơn động thực cần ngốc, dấu ở một bụi xun xuê bụi cây mặt sau. Cửa động thực hẹp. Chỉ dung một người thông qua. Đi vào lúc sau lại rất khô ráo rộng mở. Giang Đồng bông ra thân thức, hai người dựa theo Tiểu Bạch cấp bản đồ vẫn luôn hướng huyệt động chỗ sâu trong mà đi. Mới vừa đi đến một nửa, nàng đống nhiên bước chân một đốn, Cố bác Nguyên ra tay so nàng mau, vung tay lên, một cái nắm tay lớn nhỏ xương đen xuất hiện ở huyệt động đỉnh chót, nguyên bản chiếm cư ở nơi đó một cái to bằng miệng chén hát xà chính đuôi hạ đầu, chuẩn bị tập kích hai người, kia đoàn xương đen trong phút chốc liền đem nó đầu bao bọc lấy, nó căn bản không có dễ ruổi chi lực. Toàn bộ thân thể đều hóa thành mổ xài giống nhau mảnh nhỏ. Hút vào xương đen bên trong. Tại đây điều hát xà bốn phía, còn chiếm cứ vô số điều giống nhau như lúc xà. Chúng nó tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đều phía sau tiếp trước mà hướng 4 phía thoát đi. Giang đồng với nhấc đầu, liền thấy kích động không thôi thật dày bầy rắn, nàng tuy không sợ xà. Lại vẫn là cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay chui ra một cái bóng bàn lớn nhỏ màu đen hỏa cầu, chiều bầy rắn chung một ném. U Minh hỏa nhanh chóng lan tràn, hang động đỉnh chót hóa thành một mảnh biển lửa. Đây là nhị cấp tinh tế quái thú. Cố Bác Nguyên nói. Giang Đồng sắc mặt ngưng trọng. Viên tinh cầu này nguyên bản chỉ có một ít công kích tính phi thường thấp một bậc quái thú, chính là hiện tại tùy tùy tiện tiện liền gặp được một con nhị cấp quái thú, một bậc đột biến vì nhị cấp không phải không có khả năng, nhưng kia chỉ là độc lập thân thể, đại quy mô xuất hiện, lại chưa từng phát sinh quá. Nay toa lùn một trong núi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cẩn thận! Giang Đồng thấp giọng nói, nếu nơi này có nhị cấp quái thú, vậy rất có thể sẽ xuất hiện càng cường quái thú, ai cũng không biết trong núi rốt cuộc có cái gì, bọn họ cần thiết vạn phần cẩn thận. Nay tự nhiên hình thành sơn động quanh co khúc khối chừng 2 km thâm, cũng may lúc sau trên đường cũng không gặp được cái gì quái thú, thực mau liền tới rồi sơn động cuối. Chính là nơi này. Giang Đồng gõ gõ động bích, đồng nhiên ra tay, một quyền đánh vào cứng rắn trên nham thạch, chừng 1 mét hậu nham thạch theo tiếng mà toái. Liên ở cửa động bị mở ra khoảnh khắc, mấy cái xúc tua đột nhiên rũ tiến vào, Cố Bác Nguyên tay không bắt lấy một cái, một khắc điều khiển ở hắn bên hông, hắn quyết đoán ra tay, ngón tay ở xúc tua thượng một hoa, chặt đứt bên hông kia một cái, sau đó hướng trên tay sở chảo kia một cái bắn ra, một con móng tay cái lớn nhỏ xương đen dính đi lên, trong phút chốc liền hóa rất hơn phân nửa điều. Giang Đồng tốc độ càng mau, thủ đoạn vừa lật, vạn nhận kiếm đã ở trong tay, đem cuốn lấy chính mình mấy cái xúc tua toàn bộ chặt đứt, sau đó mũi chân một chút Nhất kiếm chiều kia quái vật đâm tới, nay Nhất kiếm lại mau lại tàn nhẫn, Nhất kiếm liền đâm xuyên qua kia quái vật đầu, quái vật phát ra một tiếng quái dị nước nở. Nàng đem thân kiếm tại quái vật đầu có ích lực một hào, đột nhiên rút ra, quái thú ầm ầm ngã xuống, run rẩy hai hạ liền chặt đứt khí. Chỉ là kia mấy chục điều xúc tua còn đang không ngừng mà co duỗi mất máy. Giang Đồng đi qua đi cẩn thận quan sát, này đầu quái thú lớn lên có chút giống bạch tuộc, đầu chừng hai người cao, mỗi điều xúc tua đều có hơn 10 mét trường. Xúc tua đỉnh có một con cái miệng nhỏ, trong miệng mọc đầy bén nhọn hàm răng, nếu bị cắn một ngụm, khẳng định có thể sẽ xuống một khối to huyết nục. Giang Đồng bổ ra nó đầu, ở bên trong tìm kiếm ra một viên tinh thạch, đây là tam cấp quái thú. Cố Bác Nguyên sắc mặt có chút trầm trọng, liền tam cấp quái thú đều xuất hiện, trên tinh cầu này khẳng định đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Hắn phát hiện chính mình áo khoác thượng có xúc tua phân bố chất nhầy, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, dùng khăn tay cẩn thận lau, ném ở một bên, giật giật cái mũi nói, hảo nùng mùi máu tươi, hai người theo mùi máu tươi hướng quạng mỏ chung đi đến, đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một khối thi thể, kia thi thể từ phần eo cắt thành hai nửa, vô số nắm tay lớn nhỏ tiểu bạch tuộc từ đất gãy chỗ chui ra tới, trên mặt đất mấp máy không thôi. Cố bác nguyên trên mặt chán ghét càng sâu, lần này không chờ Giang Đồng động thủ, hắn ném ra một cái hỏa cầu, đem thi thể thiêu thành cho tàn. Giang Đồng kinh ngạc mà nói, ngươi cũng sẽ ngự hỏa thuật? Sư phụ ta lưu lại tấm da dê thượng có rất nhiều pháp thuật. Cố bác Nguyên nói, ngươi muốn học ta có thể giáo ngươi. Giang Đồng có chút xấu hổ, nàng vốn đang tính toán từ tinh tế thương trường cho hắn chọn mấy quyền thuật pháp, xem ra hắn sư phụ đều cho hắn chuẩn bị tốt. Từ thi thể này bắt đầu, quạt mỏ chung nơi nơi đều là thi thể, tất cả đều bị xé thành thoái khối, máu tươi trên mặt đất hội tụ ra một đám tiểu đường. Cố bác Nguyên chuyển động xê dịch, một đường đi qua đi, dày thế nhưng không có dính vào một giọt máu tươi. Hai người đi vào huyệt động chung một chỗ rộng mở địa phương, công nhân nhóm dựng giản giáo đã sập. Các loại máy móc ngã trái ngã phải. Nơi này cơ hồ bị người huyết bao phủ, có thể tưởng tượng, lúc ấy nơi này phát sinh săn giết có bao nhiêu kịch liệt. Cố Bác Nguyên bỗng nhiên bước chân một đốn, túi người xem xét một khối vỡ vụn thi khối, "Tiểu Đồng, ngươi tới xem." Giang Đồng thò lại gần, hắn chỉ vào thi thể đứt gãy cho nói, "Ngươi xem, nơi này có một đạo trảo ấn, mà bị chúng ta giết chết kia đầu tam cấp dị thú, căn bản không có móng vết." Giang Đồng nhíu mày, trong lòng chợt vừa động, đột nhiên xoay người Thấy một đầu toàn thân lửa đỏ quái thú từ trên vách động một cái trong sơn động chui ra tới, chừng một đầu voi như vậy lại, móng nuốt dị thường sắc bén, mang theo đảo câu, đi ở trên vách động, đảo câu đâm vào vách tường, nứt ra từng điều tinh tế vết dạng, tứ cấp tinh tế quái thú. Hai người đều đại kinh thất sắc, chẳng lẽ này tòa lùn một sơn biến thành quái vật trại tập trung sao? Giống! Quái thú phát ra gầm lên giận dữ, cả tòa quạng mỏ đều đang run rẩy cho bụi cùng hòn đá từ đỉnh rào rạt rơi xuống, cơ hồ Hồng Mao Quái Thú thân hình một cung, đột nhiên chiều hai người vào tới. Thật nhanh tốc độ, Giang Đồng cánh tay phải đằng khởi một đoàn màu đen ngọn lửa, hỏa câu không ngừng mà chiều Hồng Mao Quái Thú ném đi. Cố Bác Nguyên đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được phía sau Hy Văn Thanh, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đến một đám biến dị linh cẩu. tất cả đều có một đầu né con như vậy đại. Giang nanh từ khỏe miệng rỗi ra tới, màu xanh lục có độc chất nhảy theo chúng nó giang nhanh đi xuống nhỏ dọn. Hắn đôi tay lưu loát mà vứt ra hai cái nắm tay lớn nhỏ xương đen. Bổ nhào vào trong đó hai đầu linh cẩu trên đầu, mặt khác tam đầu từ ba phương hướng chiều hắn đánh tới. Hắn thân hình cực nhanh, đôi tay tung bay, không ngừng vứt ra xương đen. Nhưng những cái đó linh cẩu tốc độ cũng thực mau, đạt tới gấp hai vận tốc ánh sáng. Hắn ném ba lần thế nhưng không có thể đánh trúng. Cắn nuốt dị năng phi thường tiêu hao năng lượng. Hắn không hề ném xương đen, mà là từ bên hông rút ra năng lượng kiếm. Thân kiếm từ trôi kiếm trung chợt mọc ra, xoay người thứ hướng từ sau lưng đánh lén linh cẩu. Giang đồng ném ra hỏa cầu nện ở hồng mau quái thú trên chân, màu đen U minh hỏa cư nhiên chỉ nổi lên một nắm mau, thực mau liền dập tắt. Nàng trong lòng cả kinh, cái này quái thú thế nhưng có thể phòng ngự ngọn lửa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể phong cháy, tự nhiên là thủy thuộc tính, thủ có thể khắc thủy. Nàng thủ đoạn vừa lật, linh khí rốt vào mặt đất, mặt đất lập tức cùng khởi, hình thành một loạt bén nhọn mà thứ, hồng mau quái thú vừa lúc nhào vào mà thứ thượng, phát ra ngao mà một tiếng thét trói thai. Giang Đồng thừa cơ đem vạn nhận kiếm đi phía trước đẩy, thân kiếm hóa thành bốn chi trường kiếm, đồng thời chiều hồng ma quái thú đâm tới. Kia cái mà thứ vừa lúc đâm chúng nó bụng, hồng ma quái thú tứ chi loạn đạng, muốn từ mà thứ thượng ngảy xuống, lại trước sau không được ngảy pháp, trong chấp mắt kiếm trận liền đến, đem nó đầu rảo thành một đoàn hương bùn. Giang Đồng quay đầu lại, thấy cô bác Nguyên Chính đem năng lượng kiếm từ cuối cùng một con linh cẩu trên người rút ra. Chiến đấu kết thúc, Giang Đồng nhất nhất mổ ra dị thú bụng. Đem chúng nó năng lượng tình tất cả đều thu thập lên Đúng lúc này Hai người bỗng nhiên nghe thấy ủ ủ thanh âm Tựa như xét đánh giống nhau Bọn họ ngẩng đầu Thấy từ hang động đỉnh chóp đánh rơi xuống xuống dưới cho bụi Giang đồng dùng thần thức đảo qua Sắc mặt đại biến chợt xoay người Tay phải cánh tay bị bao vây ở ngọn lửa bên trong Một cái màu đen hỏa lòng từ trong tay lao ra Gào thét nhào hướng trên vách động nào đó đen nhánh huy động 261 Khủng bố chuyên thuyết Huyệt động trung phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cùng vật còn sống bị thiêu hủy khi bùn bùn thanh. Giang đồng nghiêng đầu đi đối cố bác Nguyên nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi. Hai người dẫm lên đầy đất thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột chạy tới, tiến vào sâu thảm hầm, cũng không biết chạy bao lâu. Giang đồng đống nhiên dừng lại bước chân, cố bác Nguyên nghiêng đầu tới nhìn nàng, nàng làm cái im tiếng động tác, sau đó chỉ chỉ bên cạnh động bích. Cố bác Nguyên hiểu ý, dùng thân thức tìm tòi. Bên trong cư nhiên có một phiến c cấp kim loại chế tác đại môn. Mà trong môn, có người. Giang đồng ở trên vách tường sờ soạn một trận, đồng nhiên phát hiện một cái che giấu cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng để ngụy trang động bích lặng yên không một tiếng động mà rời đi, lộ ra bên trong kim loại môn, nàng tiến lên gõ cửa, giả bộ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, khóc kêu kêu lên, có người sao? Có quái vật, cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta, làm chúng ta đi vào. Giang đồng kêu sau một lúc lâu cũng không ai mở cửa. Cố Bác Nguyên dưới sự giận dữ liền phải sử dụng cắn nuốt dị năng. Đúng lúc này, môn đống nhân Hai, một người nam nhân vội vàng mà nói, mau, mau tiến vào. Hai người vội vàng vọt vào đi. Nam nhân kia dùng sức đóng cửa lại, hình tròn khóa cửa tự động chuyển động, tướng môn gắt gao khóa chết. Giang Đồng nhìn chung quanh bốn phía, đây là một chỗ chứa đựng bí bạc kho hàng, kho hàng trồng chất không ít bí bạc, bốn vách tường toàn bộ dùng c cấp kim loại đổ bê tông mà thành, phòng thủ kiên cố. Kho hàng có sáu cá nhân. Phần lớn ăn mặc dơ hề hề thợ mỏ phục sức, có một cái ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề áo sơ mi quần dài. 34 năm tuổi, trước ngực mang công tác bài, là bí bạc kho hàng quản lý viên. Tiêu đường sâm. Còn có người đầy người là huyết, dựa vào một đống bí bạc nằm, hắn đùi phải đã không có, dùng trường điều hình lưng quần chất cầm máu, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Các ngươi là ai? Đường sâm tiến lên đây, cẩn thận đánh giá hai người, xem các ngươi bộ dáng, không giống như là thợ mỏ. Chúng ta là sinh vật học giả. Giang đồng kinh hoàng thất thố mà nói, vốn là tới tìm kiếm quả quả điểu. Kết quả không cẩn thận vào một chỗ sơn động, không biết như thế nào liền đi đến nơi này tới. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào nơi nơi đều là thi thể, còn có quái vật, những cái đó quái vật là từ đâu tới? Viên tinh cầu này không phải chỉ có một bậc tinh tế quái thu sao? Cái gì? Một cái thu tráng thợ mỏ nhào lên tới nói. Các ngươi từ bên ngoài tới. Bên ngoài tình hình thế nào? Có hay không cứu viện đội tới cứu chúng ta? Giang đồng cùng cố bác Nguyên lắc lắc đầu, đem bên ngoài nhìn thấy nghe thấy nói một lần, mọi người càng nghe sắc mặt càng hắc, vừa rồi cái kia thô tráng thợ mỏ nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau một bước, thân hồn lạc phách mà nói, xong rồi xong rồi, bọn họ khẳng định muốn rửa sạch chúng ta. Rửa sạch! Giang đồng cả kinh nói, bọn họ còn dám tạc hủy cả tòa ngọn núi không thành. Đường lạnh leo cười một tiếng, bọn họ đương nhiên dám, bằng không chuyện này nếu là chuyển ra đi. Bọn họ tất cả đều không có kết cục tốt. Ta nghe nói, chúng ta tân chủ nhân tuy rằng là cái tuổi trẻ nữ nhân, nhưng cũng là cái thực lực cường đại võ vương. Võ vương đại nhân một khi lôi đình tức giận, chỉ dùng rối rối đầu ngón tay, là có thể đem bọn họ trở thành con kiến nghiên chết. Giang đồng hơi hơi híp híp mắt, vội vàng hỏi, các ngươi ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó cao cấp quái thú rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở một cái lao thợ mỏ trên người. Cái kia lão thợ mỏ trầm mặt một lát, nói, ra cùng có khỏe không? Không bị thương đi. Giang đồng gật đầu, không có, ngươi là phụ thân hắn. Đúng vậy lao đầu gỗ gật gật đầu, thở dài nói, phó quảng trưởng bọn họ khẳng định là muốn giết người diệt khẩu, ra cùng vẫn là không cần lại náo loạn. Không có kết quả, chọc giận bọn họ, sẽ liền hắn cùng nhau sát. Giang đồng ở trong lòng yên lặng nói, ngươi nhi tử cũng không phải là như vậy dễ giết. Mục lao bá, ngươi biết này đó quái vật là chuyện như thế nào? Giang Đồng hỏi. Đây là cái truyền thuyết. Lao đầu gỗ ủ rũ cụt đôi mà nói, từ đời thứ nhất thợ mỏ đi vào viên tinh cầu này thời điểm. Liên bắt đầu truyền lưu, cũng không biết là ai truyền ra tới. Nghe nói ở lùn một sơn nội có một cái thông đạo, có thể liên tiếp dị giới cùng chúng ta thế giới này. Truyền thuyết dị giới nơi nơi đều là quái thú, nếu ai mở ra cái này thông đạo, quái thú liền sẽ từ trong thông đạo lại đây ăn người. Giang Đồng trong lòng thất kinh. Này nói không phải cùng tinh tế thương trường trùng động không sai biệt lắm sao chẳng lẽ nơi này cũng có một cái đi thông khác văn minh trùng động từ lý luận đi lên nói đây là có khả năng không gian ở nào đó điểm thượng cực không ổn định thực dễ dàng liền hình thành trùng động chẳng qua cái này trùng động chưa chắc như vậy ổn định muốn từ cái này trùng động tới các thế giới khác là rất nguy hiểm nói không chừng liền vĩnh viễn ở thời không khe hở rốt cuộc ra không được bọn họ mở ra này thông đạo cố bác nguyên mở miệng làm bí bạc tinh đã từng chủ nhân chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên không biết nay chỉ là cái thần thoại truyền thuyết Một cái khác thợ mỏ nói, không ai tin tưởng là thật sự. Nhưng là một tuần phía trước, phó quản trưởng mang theo mấy cái kẻ thần bí tới, cũng không cùng người chào hỏi, liền mang theo mấy người kia vào lồn một sơn chỗ sâu trong. Lúc sau sở hữu sự tình đều mất đi không chế. Một lao nhân nói, trong núi bắt đầu xuất hiện rất nhiều cấp bậc rất cao tinh tế quái thú, nơi nơi tập kích người, mấy ngàn thợ mỏ, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta mấy cái tồn tại. Giang đồng cùng cố bác Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Cái kia trong truyền thuyết thông đạo ở đâu? Giang Đồng hỏi. Đường sâm lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Dừng một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía ngồi dưới đất hơi thở thoi thóp nam nhân. Lão Trần có lẽ biết, nhưng hắn đều cái dạng này. Giang Đồng đi qua đi kiểm tra hắn thương thế, hắn là bị quái thú cắn sao. Nàng nâng lên hắn tay, phát hiện cánh tay thượng cùng trên vai đều có cái huyết động, đây là súng năng lượng súng thương. Lão Mục nổi giận đùng đùng mà nói, Lão Trần trộm đi theo phía sau bọn họ vào sơn. Thật vất vả đã trở lại, kết quả bị một thân súng thương, khẳng định là phó quảng trưởng bọn họ hạ tay. Đường sâm nói, quảng trưởng đã sớm cảm thấy phó quảng trưởng bọn họ cả ngày lén lút, khẳng định bất an hảo tâm, làm lao trần nhìn bọn họ, ai biết thế nhưng sẽ ra chuyện này. Đáng thương ta nhị thúc, bị cái kia hồng mau quái vật cấp ăn. Hắn nói nước mắt liền xuống dưới, lão mục vô vô vai hắn, tiểu đường, đừng như vậy, ngươi muốn tỉnh lại, bằng không ngươi nhị thúc kia hai đứa nhỏ làm sao bây giờ. Giang Đồng nhìn cả người máu chảy đầm địa nam nhân, xem ra cái này Lão Trần là máu chốt. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chi cao cấp chữa trị dịch, trung quanh thợ mỏ nhóm đều đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Bọn họ đời này liền sơ cấp chữa trị dịch cũng chưa gặp qua, ngày thường ở khu mỏ bị thương, nhiều nhất cũng chính là đến bệnh viện đi thường quy trị liệu, chữa trị dịch giá cả ngầm cao, là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Giang Đồng chiều cố Bác Nguyên chớp mắt vài cái, cố gia đại thiếu là cỡ nào người thông minh, lập tức liền minh bạch. Đệ lại nàng bả vai nói, tiểu đồng, đây là ngươi tích có thật lâu mới mua được chữa trị dịch, chỉ có như vậy một chi, là dùng để cứu mạng, cho hắn dùng, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Giang đồng hiên ngang lẫm liệt mà nói, các ngươi ai giúp ta tới đem hắn khớp hàm cạy ra? Ta tới. Lão một sung phong nhận việc, nhéo hắn hàm dưới, thập phần xảo rượu mà đem hắn miệng bẻ ra, giang đồng cắn khai nút bình, đem tràn đầy một lọ chữa trị dịch cho hắn rót đi xuống cao cấp chữa trị dịch tự nhiên không giống bình thường, miệng vết thương thực mau liền cầm máu, bắt đầu mọc ra một tầng hồng hồng thịt. Không đến 10 phút, Lão Trần mãnh liệt mà ho khăn lên, Lão Mục đại hỉ, "Lão Trần, ngươi tỉnh." Lão Trần mở nhập nhèm đôi mắt, ánh mắt có chút mê mang, "Lão Mục, ta đây là ở đâu?" Hắn tựa hồ nhớ tới hôn mê trước tao nộ, tinh thần trong phút chốc hỏng mất, kích động mà giống, "Hồng ma Quái, cái kia Hồng ma Quái ở nơi đó. Nó ở An ta chân." Lão Trần, bình tĩnh Lão Mục chờ mấy cái thợ mỏ vội vàng nhào lên đi đem hắn để lại, ngươi không có việc gì, ngươi sống sót. Mấy người phế đi sức của chín châu hai hổ mới rốt cuộc đem hắn cấp để lại, có lẽ là cao cấp chữa trị dịch duyên cớ, sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận lên, tinh thần cũng dần dần bình phục. Giang Đồng tìm điểm sạch xe bố, cho hắn bao hảo miệng vết thương. Mọi người nhìn về phía Giang Đồng cùng cố bác nguyên ánh mắt đều trở nên cảm kích, dưới tình huống như thế, có thể ra tay cứu giúp đã là không dễ. Trung chi đem chính mình cứu mạng dược cấp lấy ra tới. Lão Trần, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Đồng quan tâm hỏi. Lão Trần mở mịt mà nhìn nhìn hắn, lão mục ở một bên nói, "Lão Trần, chính là cái này cô nương cho ngươi ăn cao cấp chữa trị dịch, mới cứu ngươi một mạng." Cao cấp chữa trị dịch? Lão Trần cả kinh, ngay sau đó cảm động đến rơi nước mắt nói, "Kia chính là thứ tốt ta, cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta này một cái tánh mạng." Giang Đồng an ủi hắn một trận, hỏi, "Lão Trần, Ngươi lúc ấy đi theo những người đó vào núi lúc sau nhìn thấy gì? Chẳng lẽ thật sự có cái gì dị thế giới thông đạo? Lao Trần vừa nhớ tới ở trong núi nhìn đến tình hình, cả người đều ngăn không được mà run rẩy lên, thật sự có thông đạo. Bọn họ đem kia thông đạo mở ra, quái vật, thật nhiều quái vật. Hắn tinh thần mắt thấy lại muốn hỏng mất, Giang Đồng vội vàng đè lại bờ vai của hắn, đem linh lực đưa vào hắn trong cơ thể, hắn mới dần dần chấn tĩnh xuống dưới. Giang Đồng ôn nhu nói, đừng sợ, cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Mọi người đều vây quanh lại đây, đều muốn biết trong núi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lao Trần nuốt khẩu nước miếng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mấy ngày hôm trước Bí Bạc Tinh Tân chủ nhân phái một chi lính đánh thuê tới, muốn tra rõ những cái đó khiêu khích náo sự, cái kia họ Đạm Đài đội trưởng thực lực rất mạnh, bọn họ phái người đi ám sát hắn, kết quả bị hắn cấp giết. Ngày đó Lao Quảng trưởng kêu ta tới, nói bọn họ khả năng ở kế hoạch cái gì đại sự, phải đối phó Đạm Đài đội trưởng. Tiêu ta nhìn chằm chằm Phó quan trưởng. Cố Bác Nguyên nhíu mày nói, Bọn họ là ai? Chính là phó quạng trưởng cùng hắn cho săn. Đường sâm tức giận mà nói, bọn họ thu lữ ra tiền, mỗi ngày ở suối dục trấn trên những cái đó ham ăn biếng làm người rảnh rỗi nháo sự. Nghe nói mặt khác mấy cái quạng mỏ có chút người bị bọn họ mê hoặc. Một cái khác thợ mỏ nói, còn đem giám đốc cấp đánh. Đúng vậy, bằng không vì cái gì đại lao bản muốn phái lính đánh thuê tới đâu. Muốn ta nói, đại lao bản đối chúng ta không tồi, gần nhất tu vài tòa trường học cùng bệnh viện. Lão sư cùng bác sĩ đều là số tiền lớn từ những cái đó phồn hoa tiên tiến đại tinh cầu sinh tới. 262, Lao ra quạt mỏ. Hắn nói lập tức đưa tới mặt khác mấy người phụ họa, Giang Đồng trong lòng nói, thượng quan làm việc năng lực không tồi. Ngày đó vào núi lúc sau, đã xảy ra cái gì? Giang Đồng hỏi. Lao trần trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi, nói, ta vẫn luôn đi theo phó quạng trưởng cùng kia mấy cái kẻ thần bí cùng nhau trong núi đi rồi thật lâu rẽ trái rẽ phải mà không biết như thế nào liền vào một cái sơn cốc. Ta ở lùn một trong núi sinh sống nhiều năm như vậy, cư nhiên lần đầu tiên biết còn có như vậy cái sơn cốc, kia trong sơn cốc có một cái rất kỳ quái hình tròn đài, đài thượng có rất nhiều kỳ quái hoa văn. Bọn họ hướng trên đài giải chút thứ gì, lại ở mấy cái phương vị thả mấy khối năng lượng tinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cao cấp năng lượng tinh. Giang Đồng trong lòng châm xuống, này nghe tới như là nào đó phong ấn. Ta tránh ở cách bọn họ mấy trăm mẹ xa một cái tiểu sân núi thượng, kia mấy cái kẻ thần bí nhìn ly ta rất xa, đột nhiên nháy mắt liền đến ta trước mặt, đem ta kéo ra tới. Lao trần sợ hãi đến run bẩn bật. nguyên lai ta theo bọn họ một đường, bọn họ không phải không có phát hiện ta, mà là tưởng đem ta trở thành tế phẩm. Tế phẩm. Mọi người kinh hãi. Ta bị bọn họ kéo dài tới cái kia tế đàn phía trước, phó quảng trưởng đang ở theo chân bọn họ tranh luận cái gì, một cái kẻ thần bí trực tiếp ra tay đem hắn đánh hôn mê. Cũng đem hắn đẩy đến tế đàn thượng, dùng dao nhỏ cắt đứt hắn huyết hầu. Hắn huyết lưu ra tới, tế đàn thượng những cái đó hoa văn đều là một ít khe lõm, hắn huyết liền theo những cái đó khe lõm lưu. Ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Đường sâm bội hỏi. Bọn họ tới cắt ta huyết hầu, ta đều nhìn đến kia thanh đao, trói lỏi, ta đều mau dọa nước tiểu. Lúc này đạm đài đội trưởng bọn họ tới, lúc ấy ta liền cảm giác bọn họ là trời giáng kỳ binh, nếu không phải bọn họ, ta đã thành một khối thi thể kia mấy cái kẻ thần bí rất lợi hại, bọn họ đánh túi bụi, ta thừa chạy loạn ra tới, thấy kia tế đàn thượng nơi nơi đều là huyết, nhưng cái đó khe lom tất cả đều bị huyết lấp đầy. Tế đàn trung gian khai một cái rất lớn màu đen đại động, ta nhìn đến một ít hồng hồ hồ súc tua từ cái kia trong động rôi ra tới, lập tức liền cuốn một cái lính đánh thuê eo, đem hắn kéo vào trong động. Ta dọa, phát điên dường như vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy, thật vất vả mới chạy trở về, nhặt một cái mệnh. Mọi người nghe được sờn tóc gáy. Giang đồng cả người rách run, trong đầu trống giống, ý của người là. Đạm đài đội trưởng cũng rất có thể đã chết ở cái kia sơn cốc. Lao nói rõ quá nói nhiều, khu hai tiếng, nói, ta không biết. Ta rời đi thời điểm, đạm đài đội trưởng còn sống, nhưng là cái kia trong động thực đáng sợ, ta nghe được bên trong có giã thú giống nhau gào giống. Khả năng đạm đài đội trưởng đã. Giang đồng thân mình lung lay một chút, cố bác Nguyên đứng ở nàng sau lưng, nhẹ nhàng ôm nàng eo. Cái kia sơn cốc Giang đồng lấy lại bình tĩnh hỏi. Ở đâu? Lao trần kỳ quái mà ngẩn đầu nhìn nàng một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến kia trong sơn cốc đi? Cô nương, nghe ta một câu khuyên. Nàng bạn không cần đi à, này đó quái thu không có gì hảo nghiên cứu, chúng ta vẫn là nghĩ cách chạy nhanh chạy đi đi. Đường sâm bất đắc dĩ mà cười một chút, chạy đi. Bọn họ đã phong sơn, trốn chỗ nào phải đi ra ngoài, nói không chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chủ nhân, ta tìm được rồi. Tiểu Bạch ở cấy vào thức thai nghe kêu to, ta tìm được hắn nói cái kia sơn cốc. Cái này vệ tinh thật sự là quá là hậu, nơi đó lại có tử trường che chắn, ta hoa thật lớn sức lực mới tìm được. Sơn cốc này nội có khác thường năng lượng tràn dao động, không gian có tam độ và mẹo. Giang Đồng vội vàng tại ý thức trung hỏi, cho ta bản đồ. Tiểu Bạch do dự một chút, chủ nhân, ngài thật sự muốn đi sao? Ta không kiến nghị ngài đi, tam độ không gian vật mẹo, thực dễ dàng sinh ra năng lượng tràn bạo động, nếu bị hít vào đi Vậy vĩnh viễn đều sẽ ở thời không kẽ hở chung, rốt cuộc ra không được. Cổ tay thức trí nao sáng một chút, biểu hiện bản đồ đã truyền tống tới rồi. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, ta cần thiết đi, nếu là ta gặp nguy hiểm, đạm đài đại ca cũng sẽ không màng tất cả mà tới cứu ta, chẳng sợ. Chẳng sợ hắn hiện tại đã thành một khối thi thể, ta cũng sẽ đi đem hắn thi thể cấp cấp về. Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng vang lớn, mọi người giống như chim sợ cảnh cong, tuân thanh nhìn lại. Kho hàng đại môn cư nhiên bị đâm cho nô lên một khối to, mà ngoài cửa quái thú cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng mà va chạm, mà kia khối nô lên cũng càng lúc càng lớn. Không có khả năng. Đường sâm mất không chế mà kêu to, đây là C cấp kim loại, tứ cấp tinh tế quái thú đều không thể lay động mảy may. Giang đồng sắc mặt chầm xuống, xem ra, bên ngoài quái thú không ngừng tứ cấp. Lời còn chưa dứt, đông nhiên một cái bò cạp đuôi đột nhiên đâm xuyên qua đại môn, vói vào tới thứ hướng trong đó một cái thợ mỏ nó tốc độ thực mau, Giang Đồng tốc độ so nó càng mau. Một đạo linh lực cái chắn ném văng ra, kia bỏ cạp đuôi phảng phất đánh vào một mặt thật dày vách tường phía trên, tên kia thợ mỏ sợ tới mức hai chân mềm lũn, ngã xuống trên mặt đất, trong quần chảy ra tanh hôi màu vàng chất lỏng. ở ném ra cái chắn đồng thời, Giang Đồng ra tay, Vạn nhận kiếm nhất kiếm đâm vào bỏ cạp đuôi thượng, phát ra đương mà một tiếng giòn vang. Giang Đồng kinh hãi, Vạn nhận kiếm cư nhiên thứ không phá con bỏ cạp xác, kia bỏ cạp đuôi bị kinh không hề công kích cái kia thợ mỏ, ngược lại đột nhiên vùng, chiều Giang đồng quét ngang mà đến. Giang đồng thả người nhảy lên, vứt ra một viên u minh hỏa cầu, hỏa cầu một dính lên bò cạp đuôi liền bắt đầu thiêu đốt, ngoài cửa phát ra một tiếng gào giống, con bò cạp rút về nó cái đuôi, trên mặt đất bánh tạm. Mọi người trông ra, thấy một con thật lớn con bò cạp, chừng mười mấy mét trường, quăng kia chỉ bò cạp đuôi liền ước chừng có 5 mét. Tiểu Cố, này đầu con bò cạp giao cho ta, ngươi bảo hộ bọn họ. Giang đồng lớn tiếng nói. Thân thể một thoán liền sông ra ngoài, thợ mỏ nhóm cả kinh trận mắt há hốc mồm, lão mục hỏi cố bác Nguyên, ngươi bạn gái là siêu nhân sao? Cố bác Nguyên đối với bạn gái này ba chữ tỏ vẻ thực vừa lòng, đại mã kim đao mà đứng ở mọi người phía trước, mọi người nhìn hắn bóng dáng, trong lòng kinh nghi bất định, người nam nhân này thoạt nhìn chỉ là cái hào hoa phong nhã tiểu bạch kiểm, nhưng hắn đứng ở chỗ này, liền phảng phất một ngọn núi nhạc. Này hai cái rốt cuộc là người nào? Nói bọn họ là sinh vật học giả, ai tin? Giang đồng lao tới thời điểm, con bò cạp đã đem cái đuôi ngọn lửa cấp giáp tát. Này chỉ con bò cạp toàn thân đen nhánh, trên người giáp sát du quang tranh lượng, phảng phất một tầng thật dày kim loại giáp sắt. Vừa rồi bị U Minh hỏa thiêu đốt quá, bò cạp đuôi bị thiêu đến đỏ lên, lại không có thể thiêu phá. Này thân giáp xác cư nhiên không chỉ có cứng rắn vô cùng, còn có thể phong cháy. Này chỉ con bò cạp, ít nhất có ngũ cấp, ngũ cấp tinh tế quái thú đều xuất hiện, cái kia hắc động còn sẽ xuất hiện chút cái gì, nếu xuất hiện bắt cấp trở lên quái thú chẳng sợ nàng đã đi vào chút cơ kỳ, cũng không phải đối thủ không thể làm nó tiếp tục mở ra nhất định phải đem nó mau chóng phong bế nàng đôi tay nhanh chóng trong người trước phiên động sau đó ném ra một trương lưới lửa nay nói lưới lửa hừng hực tiêu đốt chiều con bò cạp cháo đi xuống chặt chẽ mà đinh trên mặt đất con bò cạp phát ra giống giận liều mạng dãi rùa muốn phá tan lưới lửa chạy ra tới ở nó cậy mạnh dưới lưới lửa có một tia buông lỏng dấu hiệu giang đồng như thế nào sẽ cho nó cơ hội dùng ra một vĩ độ thân pháp Bổ nhào vào nó đầu trước một chân đá vào nó khẩu khí hàng trên chiều nó trong miệng ném một viên năng lượng đạn nay một loạt động tác không đến 0.5 giây con bỏ cạp Tuy rằng một thân giáp xác phi thường cứng rắn nhưng đồng thời cũng hạn chế nó tốc độ thiên hạ võ công vô Kiên không phá Duy mau không phá Giang đồng nhanh chóng nhảy khai con bỏ cạp trong miệng chợt sáng lên một đạo Bạch Quang nó phát ra một tiếng tê tâm liệt phế Hy vang ở lưới lửa dưới không ngừng mà dễ ruủổi lan lột lưới lửa không chịu nổi nó lực lượng bị sinh sôi tránh đoạn rách nát hỏa cầu nơi nơi bay loạn. con bò cạp dễ ruồi một trận liền không hề nhúc nhích. Giang Đồng đi qua đi, muốn đem nó lật qua tới, mổ ra nó bụng tìm kiếm năng lượng tinh. trong lòng đống nhiên hiện lên một mặt nguy cơ cảm. ngay sau đó cô bác Nguyên thanh âm truyền đến, cẩn thận. Giang Đồng thân thể trước với ý thức bắt đầu hành động, thân hình quay nhanh, tránh thoát con bò cạp ngửa đầu phun ra nọc độc, nọc độc giống như một ngụm suối phun, phun ở trên vết động, cứng rắn nham thạch bước lên từng trận lệnh người buồn nôn khói đặc, hóa thành nước mủ chảy xuôi xuống dưới. Trong khoảnh khắc liền ăn mòn ra một cái đậu lớn, Giang Đồng nhảy lên con bò cạp bối, con bò cạp là động vật chân nốt màu đen giáp sắc cũng là một tiết một tiết liền ở bên nhau, đang tới gần phần đầu địa phương, có một cái quá hẹp khe hở, nàng dơ kiếm hung hăng đâm đi xuống, chuẩn xác không có lầm mà đâm vào cái kia khe hở, đâm vào nó cổ. Con bò cạp phát ra cuối cùng than khóc, Giang Đồng rút ra vạn nhận kiếm, mang ra một sợi màu xanh lục huyết, nàng vội vàng né tránh, lục tuyết xái lạc trên mặt đất. Nham Thạch tuy nói không có giống nọc độc như vậy hoàn toàn hóa rớt, lại cũng biến thành màu đen. Giang Đồng thu hồi kiếm, nhìn đến con bò cạp kia lệnh người buồn nôn thịt cũng hết, một chút tìm kiếm tinh thạch lý tưởng đều không có. Cố Bác Nguyên quay đầu lại đối thợ mỏ nhóm nói: Các ngươi hẳn là thực hiểu biết quặng mỏ địa hình, ở phía trước dẫn đường, chúng ta có thể bảo các ngươi đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đường Sâm Tráng lá gan hỏi: Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Bác Nguyên chọn chọn miệng, các ngươi vừa rồi không phải đã nói sao, siêu nhân? Giang Đồng không thể không thừa nhận, cố bác Nguyên so nàng còn sẽ trang. Nay một đường có Giang Đồng khai đạo, cố bác Nguyên cản phía sau, đi được thuận buồm xuôi gió, tuy rằng gặp vài bắt quái thú, cũng may đều ở tứ cấp dưới, chỉ có mấy cái thợ mỏ bị điểm vết thương nhẹ. Đương đoàn người đi vào giếng mỏ trước thời điểm, thợ mỏ nhóm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Hôn trướng, đường Sâm cả giận nói, bọn họ cư nhiên tắt đi tự động thang máy. Giang Đồng đem thần thức giò ra đi, giếng mỏ bên ngoài có ba người đóng giữ bọn họ an mặc tiên tiến chiến đấu phục cầm tiên tiến nhất vũ khí chính đem một đầu nhị cấp dị thú loạn thương đánh chết như vậy hoàn mỹ trang bị xem ra lữ ra đầu không ít tiền a giang đồng thấp giọng nói ta trước đi ra ngoài đưa bọn họ giải quyết các ngươi ở chỗ này chờ một lát nàng chiêu tiểu cố gật gật đầu nơi này an toàn liền làm ơn ngươi tiểu cố gật đầu ở hắn trong lòng này mấy cái thợ mỏ tánh mạng căn bản dâu dịa nhưng hắn đôi giang đồng vô nguyên tắc sùng lịch, chỉ cần giang đồng làm hắn bảo hộ mấy người này Hắn liền sẽ không chối tử. Đối với tiểu đồng tới nói, này làm sao không phải thu mua nhân tâm một loại thủ đoạn. Giang đồng thân hình hiện lên, lạng yên không một tiếng động mà phiêu thượng thượng trăm mét thâm giếng mỏ, thợ mỏ nhóm lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi thấy được sao? Nàng sẽ phi. Đường Sâm thấp giọng nói. 263, bắt cấp quái thú. Nàng thể thuật nhất định cường đến xuất thần nhập hóa. Lao trần đối với chính mình sử dụng cái này thành ngự thực vừa lòng. Lão mục nhịn không được tưởng đầu đầu cố bác nguyên, cập nhả nói dân nói, tiểu ca, ngươi có thể hay không phi. Cố bác nguyên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hắn tức khắc cảm thấy một cổ vô hình áp lực ép tới chính mình không thở nổi. Cố bác nguyên cũng không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng tất cả mọi người cảm giác được áp lực, đó là một loại lâu cư thượng vị, sát phạt quyết đoán, một câu có thể định vô số người sinh tử người sở đặc có khí thế, đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ, không dám có nửa phần lỗ mãng. Ta sẽ không Cố Bác Nguyên ngẩng đầu nhìn giếng mỏ khẩu, nhưng ta một ngày nào đó sẽ. Giang Đồng đã bay tới miệng giếng, nhìn đến ba cái toàn bộ võ trang chiến sĩ đang đứng ở ba cái phương vị, đưa lưng về phía miệng giếng, tinh thần khẩn trương mà cảnh giới. Giang Đồng mũi chân ở giếng mỏ bên miệng duyên một chút, đột nhiên xông ra ngoài, bắt lấy trong đó một cái chiến sĩ đầu, dùng sức vừa chuyển, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kết thúc cánh mạng của hắn. Mặt khác hai người đều kinh nghiệm xa trường, lập tức phản ứng lại đây, muốn chiều nàng nổ súng nhưng bọn hắn vừa mới dơ súng lên, còn không có tới kịp khấu động cò súng, mặt đất đột nhiên mọc ra một cây sắc bén ma thứ, từ bọn họ háng bộ đâm vào đi, từ trong miệng xuyên ra tới. Hai người liều mạng giãy rủa, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Giang Đồng lấy linh lực vì kiếm, thứ hướng bọn họ cổ, kết thúc bọn họ thống khổ. Nàng đi vào trong đó một người nam nhân trước mặt, đang muốn cẩn thận kiểm tra hắn thi thể, nhưng kia cổ thi thể lại bỗng nhiên phát ra cẩn mẫn tiếng vang, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, biến thành hoàng màu xanh lục nước ngủ. Giang Đồng cả kinh, loại này hành sự phương pháp, cùng Ngầm Hắc Cám tổ chức Ngự Thiên rất giống a. Ngự Thiên tổ chức là Ngầm Hắc Cám tổ chức trung thần bí nhất một chi, bọn họ thành viên sau khi chết sẽ lập tức biến thành một bãi nước ngủ, tuyệt không sẽ cho địch nhân lưu lại có thể tra xét tổ chức bí mật thi thể. Bởi vậy, cho dù là Long Tổ trong vòng, có quan hệ Ngự Thiên tư liệu đều phi thường thiếu. Thật là hoan gia ngõ hẹp ha Giang Đồng yên lặng mà tưởng, lúc trước ở màu Trạm tinh nàng hủy hoại Ngự Thiên phân bộ, hiện tại bọn họ ở nàng địa bàn làm sự. Này như thế nào đều không giống như là trùng hợp. Nàng xoay người đi vào tự động lên xuống thiết bị trước, nói, tiểu bạch, ngươi có thể thao tung cái này thiết bị sao? Tiểu bạch ghét bỏ mà nói, như vậy lạc hậu thiết bị, một chút khiêu chiến đều không có. Thực mau tiểu bạch liền xâm nhập tự động lên xuống thiết bị. Thiết bị tự động mở ra, bắt đầu bình thường vận hành, không bao lâu, thợ mỏ nhóm liền cưỡi cưới thiết bị thăng đi lên. Bọn họ nhìn đến trên mặt đất nước mủ cùng rơi dụng trang bị, đều không khỏi cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người. Vị này nũng nịu xinh đẹp cô nương, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Các ngươi chính mình tìm lộ xuống núi đi. Giang Đồng đối mấy cái thợ mỏ nói, "Chúng ta muốn đi sơn cốc, tìm cái kia tế đàn." Đường xâm vội vàng nói, "Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao?" Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, nàng đương nhiên biết hắn ý tứ. Hắn hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn bảo hộ bọn họ thẳng đến đến an toàn địa phương. Ta cần thiết suy nghĩ biện pháp phong ấn cái kia hắc động." Giang Đồng nói, Nếu không, này đó quái vật sẽ ở chỉnh viên trên tinh cầu hoành hành, đến lúc đó đừng nói là các ngươi. Chính là các ngươi người nhà, cũng sẽ gặp thai họa ngập đầu. Nói tới đây, nàng ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, mấy người đều trầm mặc, có người còn muốn nói cái gì, nhưng há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Kế tiếp, phải nhờ vào các ngươi chính mình. Giang đồng chỉ chỉ kia mấy cái đã hóa thành nước mủ thi thể, những cái đó trang bị rửa rửa, vẫn là có thể sử dụng. Lão mục đem đường xâm kéo đến phía sau, trinh trọng mà đối Giang Đồng nói: Cô nương, cảm ơn, nhất định phải cẩn thận. Giang Đồng cười cười: Các ngươi cũng là. Dứt lời, nàng cùng cố bác nguyên mũi chân một chút, giống như một đạo quang ảnh, nhanh chóng biến mất ở gập gềnh núi rừng bên trong. Đều đừng gục đầu ủ rũ bộ dáng. Lão mục hung hăng mà chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhân gia không nghĩa vụ bảo hộ chúng ta, chúng chi nhân gia là đi liều mạng, muốn sống sót, phải dựa vào chính mình. Dứt lời. Hắn duỗi tay đem trên mặt đất súng năng lượng nhặt lên, dùng thâm tình ánh mắt nhìn xuống ống, ngón tay mơn trớn thương bối, tựa như ở vốt ve ái nhân mặt. 30 năm, ta đã 30 năm không có sở qua thương. Lão Mục cảm thắn nói, nhớ năm đó, ta cũng là tiếng tâm lừng lây linh đánh thuê, đáng tiếc hắn không có nói thêm gì nữa, nhặt lên một khác khẩu súng, ném cho đường sâm, là cái đàn ông, liền cùng ta cùng nhau đi. Giang đồng hai người ngừng ở một khối thật lớn trên nhanh thạch, từ cổ tay thức trí não thượng điều ra tiểu bạch cấp bản đồ nhìn nhìn còn có 15 km, lật qua cái này đỉnh núi là được. Lời còn chưa dứt, một cái cột điện giống nhau thô đại xà từ nham thạch phía dưới chui đi lên, tê, tê mà phun tin tử, mở ra buồn máu mồm to, nhào hướng Giang Đồng. Giang Đồng rút ra vạn nhận kiếm, đâm xuyên qua nó đầu, đem nó chặt chẽ mà đóng đinh ở trên nham thạch. Đừng nhìn này xà bề ngoài giò người, kỳ thật bất quá là tam cấp quái thú, nàng nháy mắt hạ gục nó, bất quá là một giây sự. Lúc này, hai người bỗng nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu run dậy nơi xa truyền đến xét đánh giống nhau thanh âm, hai người cử đầu nhìn lại, tức khắc kinh ngạc mà mở to mắt. Một đầu thật lớn quái thú bỏ lên trên sơn cốc trước kia tòa sân phòng, kia quái thú thế nhưng cùng ngọn núi giống nhau lớn nhỏ, là linh trưởng loại động vật, cả người bạch bao khuôn mặt giống nhau, đỉnh đầu trường hai chỉ thật lớn sừng dê, trong tay cầm một thanh tràn đầy phủ văn kim giản, trung đồng giống nhau đôi mắt sáng lên màu đỏ tươi quan mang, thất cấp tinh tế quái thú. Giang đồng cùng cố bác nguyên vội vàng tránh ở bên cạnh cự thạch lúc sau giống kia đầu quái thú nhìn chung quanh bốn phía ánh mắt dừng ở Giang Đồng hai người sợ tránh né cự thạch thượng phát ra gầm lên giận dữ hai chân ở trên ngọn núi vừa giẫm hung mãnh chạy tới bị nó đặng một chân ngọn núi bắt đầu núi lở cự thạch quay cuồng rơi lên che trời bồi mù Giang Đồng đối Cố Bác Nguyên nói xuất hiện thất cấp quái thú không biết có thể hay không còn có bác cấp chuyện này không thể gạt Tiểu Cố chạy nhanh thông tri quân đội Cố Bác Nguyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu ở cổ tay thức trí não thượng thao tác không được Có tử trường quấy nhiễu, vô pháp liên tiếp lưới trời. Vạn nhận kiếm xuất hiện ở giang đồng trong tay, nàng kêu to đến, "Tiểu Bạch, chủ nhân, ta ở tận lực." Tiểu Bạch cũng kêu to đáp lại, "Lại chờ 10 giây." Trong nháy mắt kia đầu quái thú đã vọt tới hai người trước mặt, Cố Bác Nguyên ném ra một đoàn cắn nuốt xương khói, quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay kim giản dùng sức vung lên, kim giản thượng phù văn sáng lên một đạo kim quang, thế nhưng đem kia đoàn xương khói sinh sôi cấp đánh tan. Hai người sắc mặt đều thay đổi. Trôi này kim giản thế nhưng là một kiện pháp bảo, hơn nữa là một kiện cấp bậc rất cao pháp bảo. Này đầu quái thú có chỉ số thông minh, này sức chiến đấu khẳng định đã vượt qua bắt cấp. Ta trước chống đỡ. Giang Đồng nói, "Tiểu Cố, ngươi chạy nhanh liên hệ quân đội." Dứt lời, nàng thả người nhảy lên, trong tay trường kiếm vãn ra một đóa kiếm hoa. Tinh lưu đỉnh đấu kiếm pháp đệ tam thức, lôi đỉnh lại tránh núi nhọ tật. Kiếm quang vừa chuyển, hóa thành vô số lưu quang, quang điểm thứ hướng quái thú toàn thân 36 cái yếu hại đại huyệt. Nếu là linh trường loại, trên người huyệt vị hẳn là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Quả nhiên, quái thú thân thể ở không chung vừa lật, kim giản vung lên, đánh nát chiều chính mình diện mạo cùng ngực đánh út lại kiếm quang, mà bắn về phía nó tứ chi kiếm quang đánh vào nó màu trắng da lông thượng, thế nhưng chỉ để lại từng đạo chén khẩu đại huyết hố. Này đó chén khẩu đại miệng vết thương, đối với thân hình giống như một tòa núi lớn quái vật tới nói, căn bản lại như là bị con kiến cắn một ngụm giống nhau. Quái thú kim giản từ trên trời xuống. Tập hướng Giang Đồng đỉnh đầu, Giang Đồng sắc mặt đại biến, này Kim giản chừng 10 triệu thô, này một gậy gộc nện xuống tới, nàng phải sinh sôi bị tạp thành thịt nát. Nàng rơi lên vạn nhận kiếm, tiếp được này một côn, vạn nhận kiếm cùng Kim giản so sánh với, giống như là châm giống nhau tế, Giang Đồng ở Kim giản phía dưới, giống như con kiến nâng một khối cự thạch. Nàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, dùng hết toàn lực cường chống, quái thú tựa hồ không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một con sâu cư nhiên có như vậy sức lực. Đấy mắt lộ ra một màn hung quang, Kim giản thượng kim quang trận lóe, đi xuống một đáp, Kim giản lại li nàng cái chán gần vài phần, nàng căng đến càng thêm vất vả, cánh tay lại có một tia run rẩy, lại một đoàn cắn nuốt xương khói bay tới, lần này thẳng tắp mà nhào hướng quái thú gương mặt, quái thú nhận thấy được nguy hiểm, lại bởi vì cùng Giang đồng đấu sức, không kịp đem Kim giản thu hồi ngăn cản, này đoàn xương khói bao lại nó mặt, nó phát ra kinh thiên động địa gầm lên giận dữ, trên tay dùng sức đem Giang đồng đẩy đến một cái lảo đảo sau đó nâng lên chân trước ở trên mặt một chảo, cắn nuốt xương khói tan đi, nhưng nó mặt cũng hủy dung, trở nên một mảnh huyết nhục mơ hồ. ngao, quái thú bị hoàn toàn chọc giận, đột nhiên chiều cố bác nguyên đánh đi, cố bác nguyên nhanh chóng nhảy lên, này một gậy gộc nện ở hắn dưới chân, đem hắn vừa rồi sở đứng thẳng địa phương ước chừng tạp rất hơn phân nửa, sau đó vung tay lên, đem nhảy đến không trung hắn chuột vào trong tay. tiểu cố, giang đồng kinh hãi, hai mắt sung huyết, phiêu phù ở không trung, vạn nhận kiếm hóa thành 6 thanh trường kiếm. Triều quái thú đầu giảo đi, quái thú quay đầu, nhanh hút một hơi, sau đó triều kiếm trận phun ra một đạo hơi thở, kia hơi thở lại là màu tím, kiếm trận bị mây tía một phun, ở không trung kịch liệt chấn động một lát, sau đó như mảnh vỡ thủy tinh giống nhau ầm ầm vỡ vụn. Ta vạn nhận kiếm. Giang Đồng kinh hãi, nàng vạn nhận kiếm cấp bậc tuy rằng không cao, lại cũng có thể đủ nháy mắt hạ gục một chúng cấp thấp pháp bảo, lại ở quái thú mây tía dưới bất kha một kích. Nay không phải thất cấp quái thú, đây là bát cấp. Quái thú lại lần nữa hút khí. Giang Đồng tiêu to không tốt, xoay người liền chạy, giống, quái thú trong miệng lại lần nữa phun ra mây tía, mây tía đuổi theo nàng nện bước, đem nàng sở chạy qua nham thạch tất cả đều biến thành mảnh nhỏ, nàng vọt tới một tòa huyền nhai phía trước, thân thể chợt dựng lên, cuối cùng một ngụm mây tía đánh út lại, khó khăn lắm cùng nàng chân gặp thoáng qua, nàng đế giày vỡ vụn mở ra, sẽ rách nàng lòng bàn chân một tầng ra, lòng bàn chân truyền đến xuyên tim đau đớn, Giang Đồng hướng trong miệng ném một viên chữa chỉ đan, từ trong túi cản khôn lấy ra Nguyễn. Mười ngón một vũ, quang ảnh bay múa, hóa thành mười mấy tên bộ xương khô chiến tướng, chiều quái thu phóng đi. Quái thú trong tay bắt lấy cố bác Nguyên, nó tựa hồ không tính toán làm hắn bị chết quá nhanh, hơi hơi buộc chặt, cố bác Nguyên phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, trên người cốt cách phát ra cà ca đứt gãy thành. 264, thần thú thân thể. Bộ xương khô chiến tướng giết đến, quái thú vung lên kim giảng, phù văn lập lòe, chiến tướng bị một gậy gộc đánh tan. Như là cố ý phải làm cấp Giang Đồng xem giống nhau. Quái thú tiếp tục tra tấn Cố Bắc Nguyên, hắn miệng mũi bên trong chảy ra đỏ thắm máu tươi, nhìn qua thập phần đáng sợ. Giang Đồng khỏe mắt muốn nước ra, nàng chấn định tâm thần, cắn răng đàn tấu U Minh bảy sát khúc chương một. Hy vọng này đầu khúc đối linh trưởng loại động vật cũng hữu hiệu. Tuyệt đẹp động lòng người, tiếng nhạc lặng yên không một tiếng động mà bơi lội qua đi, chui vào quái thú trong hai, Quái thú thân thể lay động một chút, tựa hồ có chút đứng không vững. Giang Đồng vội vàng thông qua cấy vào thức thai nghe cấp cố bác nguyên truyền lời, làm hắn thừa cơ chạy trốn. Cố bác nguyên lúc này buông xuống đầu, cũng không núp lích, đối với Giang Đồng nói cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Đồng trong lòng xuất ruột, thủ hạ âm điệu một loạn, quái thú tựa hồ lại có thanh tỉnh dấu hiệu, nàng vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục đàn tấu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Bác Nguyên. "Tiểu Cố, hắn chẳng lẽ ngất xỉu?" Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy Cố Bác Nguyên trên người có khác thường năng lượng ở kích động trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn muốn đột phá? phảng phất muốn ứng chứng nàng suy đoán, cố bác nguyên trên người bắt đầu tràn ngập khởi một cổ nùng liệt màu đen xương mù kia hắc khí so với phía trước hắn sở ném ra cắn nuốt xương đen năng lượng phải mạnh hơn rất nhiều. một khi xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. quái thú kia kiên cố không phá vỡ nổi da lông cũng bắt đầu bị kia hắc khí phân giải thành một xài dạng mảnh nhỏ, hút đi vào. giang đồng trong lòng đại hỉ, hắn thật sự đột phá. nàng tiếp tục đan đấu. Âm điệu càng ngày càng dồn dập, phần sau chương có thể phá hủy người thần trí, lệnh người nhớ tới cả đời này chung nhất bất kham hồi ức, hám sâu ở khủng bố hồi ức bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Quái thú máu me nhảy ngồi trên mặt xuất hiện nhân tính hóa biểu tình, tựa hồ ở phẫn nộ, lại tựa hồ ở bi thương, mà bị hắn nắm trong tay Cố bắt Nguyên, dông nhiên ngẩng đầu, phát ra gầm lên giận dữ, hắc khí mãnh liệt mà ra, bốn phía không gian đều bởi vì cắn nuốt hệ dị năng giả đột phá ngũ cấp sở hình thành cường đại năng lượng mà vặn mèo. Quái thú tựa hồ phát giác trong tay cái này bị chính mình cho rằng là con kiến sinh vật đang ở đối chính mình hình thành lớn lao uy hiếp liều mạng mà chống cự giang đồng ma âm. Giang đồng cắn chặt khớp hàm, năm căn đầu ngón tay đều bắn ra huyết, mạnh mẽ đem nó no khống chế được. Cố bác nguyên lực lượng cường đại càng tụ càng nhiều, bốn phía không gian tạo nên một tầng gợn sóng. Từ kia một tầng tầng gợn sóng bên trong sinh ra từng sợi màu đen sương mù, bắt đầu ở quái thú đỉnh đầu tụ tập, càng tụ càng nhiều, nhanh chóng kích động, hình thành một tảng lớn mây đen. Quái thú bắt đầu hóa thành mảnh nhỏ hướng kia mây đen mà đi, không chỉ có như thế, kia phiến mây đen bao phủ dưới. Sở hữu nham thạch cùng sinh vật đều hóa thành mảnh nhỏ, Giang Đồng cách đến khá xa, vẫn là cảm giác được cường đại hấp lực, vội vàng rời khỏi mấy trăm mễ. Từ xa nhìn lại, vật chất sở hóa thành mảnh nhỏ hình thành từng đạo gió lốc, bị mây đen sở cắn nuốt, trường hợp cực kỳ đổ sộ. Giang Đồng có chút kinh hồn tăng đảm, ngũ cấp cắn nuốt hệ dị năng giả ở đột phá trong nháy mắt sở hình thành lực lượng cư nhiên như vậy cường đại đạt tới thất cấp trình độ. Tiểu Cố Thiên Phú là bắt cấp, một khi hắn cuối cùng đột phá bắt cấp, sợ có được cắn nuốt lực lượng, thậm chí có thể cắn nuốt một viên loại nhỏ tinh cầu. Nghe nói trong lịch sử đã từng ra quá một cái cắn nuốt hệ thập cấp dị năng giả. Hắn dưới sự giận dữ năng lượng bùng nổ, đem toàn bộ tinh hệ đều cắn nuốt. Bắt cấp cắn nuốt hệ dị năng giả, chỉ sợ muốn kim đan kỳ trở lên người tu chân mới có thể đủ chống cự. Ngọn núi giống nhau cao lớn quái thú bị hoàn toàn hít vào mây đen bên trong, vừa lật long trời lở đất lúc sau, Quay thu tính cả cả tòa ngọn núi đều biến mất. Mây đen kích động một lát, tiêu tán ở giữa không trung. Giang Đồng vội vàng tiến lên, thấy cô Bác Nguyên đang nằm ở một mảnh hỗn độn đá vụn bên trong, nàng đem hắn nâng dậy tới, dùng thần thức tìm tòi. Âm thầm kinh hãi, hắn tu vi cư nhiên cũng đột phá, đạt tới luyện khí 8 tầng. Chẳng lẽ dị năng thăng cấp sẽ thúc đẩy tu vi tăng trưởng? Dị năng cùng linh lực, lại nói tiếp đều có thể xem như một loại năng lượng, chỉ là tu luyện phương thức bất đồng thôi chúng nó đồng thời tồn tại với một cái thân thể trong vòng, khẳng định sẽ cho nhau ảnh hưởng. nói như vậy, nếu tiểu cố đột phá trúc cơ kỳ, hắn dị năng cũng sẽ đột phá. thật là. phương tiện a, giang đồng sơ sơ cằm, muốn hay không đi thương trường đổi một hai loại dị năng đâu. bất quá ngẫm lại cũng biết, kia đồ vật khẳng định cùng linh căn giống nhau, là con số thiên văn. ở sau khi đột phá sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. nàng cấp tiểu cố huy mấy viên tụ linh đan, hắn lực lượng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chúc mừng A, tiểu cố. Giang đồng vũ vô bờ vai của hắn, nhờ họa được phúc, đột phá ngũ cấp. Cố bác Nguyên nhìn nhìn chính mình đôi tay, cảm giác được chưa bao giờ từng có cường đại lực lượng. Hắn có chút đắc ý, dương cằm hỏi, cùng ta so sánh với, lạc kỳ kêu tiểu tử thăng cấp tốc độ nào có ta nhanh như vậy. Giang đồng vô ngữ, ngươi làm gì lão cùng hắn so. Thật muốn cùng lạc kỳ đánh một hồi. Cố bác Nguyên hương phấn mà nói, ta có thể cảm giác được, ta trong cơ thể lực lượng ở kêu gào. yên tâm Ngươi kêu gào lực lượng sẽ hữu dụng vào nơi. Giang đồng chiều sơn trong cốc một lòng tay, ngươi xem. Cố bác Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tảng lớn đen nghìn nghị tác điểu từ sơn cốc bên trong dâng lên, kết bệ kết đội mà chen chúc mà đến. Những cái đó thế nhưng tất cả đều là tam cấp tinh tế quái thú. Này đó ác điểu lớn lên phi thường giống viễn cổ thời đại trên địa cầu rực long, thật dài mõm chừng một mét dài hơn, đủ để đem bất luận cái gì một người bụng xé mở. Rực long số lượng quá mức khổng lồ. Giang Đồng lôi kéo cố bác Nguyên trốn vào khe núi, chờ Dực Long bay qua đi, hạ giọng hỏi, liên hệ thượng quân đội sao? Liên hệ thượng. Cố bác Nguyên nói, Lão Nhân đang ở điều động nhân mã tinh vực hàm đội, không ra 8 giờ, bọn họ là có thể đuổi tới. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể tới cấp trên tinh cầu này cư dân nhặt xác. Giang Đồng cắn chặt răng, nói, chúng ta muốn nhanh đưa cái kia hát động cấp lớp kín. Dực Long thực mau bay qua đi, hai người nhanh hơn nệm bước, hướng quá kia sập hơn phân nửa đỉnh núi. Tiến vào sơn cốc bên trong. Giang Đồng nhìn chung quanh bốn phía, nhíu nhíu mày nói, nơi này đã từng có cái trận pháp, phòng chừng đây là trong núi cư dân nhóm vẫn luôn không có thể đi vào sơn cốc này nguyên nhân. Nhưng là không lâu phía trước, cái này trận pháp bị người phá. Nàng một bên nói, một bên rút ra năng lượng kiếm đem chiều chính mình đánh tới một con nhị cấp tinh tế dị thú chém giết. Cố Bác Nguyên trong mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, ném ra một đoàn hỏa cầu, đem bên cạnh người đại xà đốt thành cho tẫn, Ngự Thiên tổ chức cũng có người tu chân. Ít nhất là cái hiểu được viễn cổ trận pháp người. Giang Đồng ném ra một trương bạo liệt phù, đem ấy chỉ một bậc quái thú tạc đến dập nát, Ngự Thiên tổ chức phi thường thần bí, ai cũng không biết bọn họ tổ chức thực lực rốt cuộc như thế nào. Hai người một đường giết qua đi, cũng may đều là chút tứ cấp dưới quái thú, chỉ là số lượng rất nhiều, giết được hai người nương tay, Giang Đồng còn không quên thu thập năng lượng tinh, Cố Bác Nguyên cảm thấy này, đó năng lượng tinh không có gì dùng, nhưng nếu nàng thích, hắn cũng đều thu lên. Đi vào sơn cốc chỗ sâu trong, Hai người đều cảm giác được mãnh liệt năng lượng dao động, cái này khu vực nội năng lượng su gần mất khống chế, mà Lao Trần Sở nhắc tới cái kia hình tròn tế đàn, liền ở năng lượng trung tâm. Đạm Đài đại ca, Giang Đồng đống nhiên mở to hai mắt, cái kia tế đàn phía trên có quỷ dị phù văn, phù văn sáng lên kim quang, một minh mở diệt. Mà tế đàn trung ương có một cái thật lớn hắc động, trong động có cùng loại với tia chớp vật chất ở trong động, Đạm Đài dã liền phiêu phù ở cái kia hắc động phía trên, hắc động nội năng lượng đem hắn bao phủ trong đó. Theo phủ văn mỗi một lần mình diệt, thân thể hắn đều sáng lên kim sắc quang mang. Mà không đếm được tinh tế quái thú đang từ cái kia hắc động bên trong chui ra tới. Lúc này ra tới chính là một đoàn mâm tròn lớn nhỏ phi trùng. Chúng nó trụ động cánh phát ra ra thanh âm đinh thai nhức óc, Nhưng chúng nó tựa hồ đều cố ý mà tránh né bao vây đạm đài dã kia nói năng lượng, vòng quanh nó bay qua đi. Nơi này đã xảy ra cái gì? Đạm đài dã đây là làm sao vậy? Nhưng là nàng có thể cảm giác được, nó còn sống. Tiểu đồng, ngươi xem. Cố bác Nguyên Cả Kinh nói, đạm đài giã trần chùi nửa người trên, ở nó phía sau lưng thượng, có một cái quỷ dị đồ đằng, như là một đầu dương nanh múa vướt quái thú. Lúc này, một cái không có giác long từ trong hác động lao tới, bao vây lấy đạm đài giã kia đoàn năng lượng trợ sáng ngời, cái kia vô giác long phản phất bị thứ gì cấp khống chế được, vô luận như thế nào dây rủa đều không thể thoát khỏi. Đó là dao. Có giác vì long, vô rác vì dao. Dao liều mạng dây rủa muốn phá tan kia đoàn năng lượng. Trận này đấu sức rằng có mấy chục giây, giao rốt cuộc sức cùng lực kiện không hề nhúc nhích. theo kia lực lượng chậm rãi dâng lên, sau đó đột nhiên chui vào đạm đài dã thân thể bên trong, ở hắn cánh tay phải phía trên hình thành một đạo màu đen giao hình sang mình. Thần thú thân thể Lâm Phong Vũ ở nàng ý thức chung hết lớn, hắn cư nhiên là thần thú thân thể. Sao có thể? Cái gì thần thú thân thể? Giang Đồng kinh ngạc dưới, la hét xuất khẩu. Cố bác Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Nàng vội vàng dùng thần thức cùng Lâm Phong Vũ giao lưu. Lâm Phong Vũ vẫn là khó nén kích động. Thần thú thân thể trăm ngàn năm khó gặp, cần thiết phải có thần thú huyết mạch mới có thể mở ra, có thể thao túng mã thú, càng có thể hấp thụ cường đại thần thú gửi thân. Tùy thời triệu hoán chiến đấu, cho dù ở an tát văn minh thời kỳ, cũng là phi thường cường đại thể chất. Ra người nam nhân này không chỉ có có được thần thú huyết mạch, còn có thể tình cờ gặp gỡ dưới mở ra thể chất. Ta mỹ lệ chủ nhân, ngài xem nam nhân ánh mắt thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Giang Đồng vô ngữ Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Đồng hỏi Chờ Lâm Phong Vũ nói Chờ hắn hấp thu ký sinh thần thú tới cực hạn lúc sau Giang Đồng trong lòng sốt ruột Chính là trừ bỏ bị hắn hấp thu thần thú ở ngoài Còn có rất nhiều quái thú chạy ra Chúng nó rời đi sơn cốc lúc sau sẽ khắp nơi giết người Không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chúng nó thủ hạn Lâm Phong Vũ nhàn nhạt nói Chủ nhân của ta ngươi hiện tại có cái kia năng lực đem tế đàn một lần nữa phong vấn sao Giang Đồng trầm mặc. Đích xác, tế đàn thượng phủ văn nàng căn bản liền xem cũng chưa xem qua, càng đừng nói bày ra tân phong ấn. Phong Vũ, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Nàng hỏi. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chờ đợi. Lâm Phong Vũ nói, chờ đạm đài giã sau khi thành công, hắn sẽ có biện pháp. 265, Liên bang quân đội. Giang Đồng cắn chặt răng tiểu cố, giúp ta sát quái. Cố bác Nguyên nhìn nàng một cái, trong mắt tựa hồ có một mặt phức tạp chợt lóe mà qua, nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, hảo. Hai người rút ra vũ khí, chiều bốn phía mãnh liệt thú chiều tiến lên. Trận này chém giết ước chừng rằng có bốn cái giờ, hai người không quan tâm mà đại khai sát giới, sơn cốc bên trong thi hoành khắp nơi, phản phất nhân gian địa ngục. Đạm đài dã phía sau lưng, cánh tay phải, cánh tay trái cùng đuổi phải đều ký sinh thần thú, đương lại có một đầu thần thú từ trong hắc động chui ra, bị tiêu cổ lực lượng lôi kéo chui vào hắn ngực lúc sau, thân thể hắn kịch liệt mà run rẩy lên, màu đồng cổ làn ra chỗ sâu trong đại viên đại viên mồ hôi. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, ngực màu đen xăm mình chỗ bắt đầu kích động, phản phất làn da phía dưới có thứ gì ở dãy rùa muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Bao vây lấy hắn thân thể kia cổ năng lượng bắt đầu sao động, trên mặt hắn hiện ra thống khổ chi sắc, kia phủ văn minh diệt tốc độ càng mau, suốt dãy rua gần gần một giờ, đạm đài da sở xuyên cái kia dính đầy vết máu lính đánh thuê chế phục còn bị ướt đẫm mồ hôi, ngực xăm mình mới rốt cuộc yên lặng xuống dưới. Hắn thân thể thừa nhận năng lực tới cực hạn, bao vây hắn thân thể lực lượng đột nhiên co rụt lại. Một lần nữa chui vào thân thể hắn, hắn mở chóng mắt, ở giữa không chung thẳng tắp mà đứng lên, phiêu phủ ở giữa không chung. Hắn có trong nháy mắt mờ mịt, trong mắt thần sắc trở nên thanh minh, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến giang đồng, kinh hỉ nói, tiểu đồng. Giang đồng đạp lên một đầu quái thú trên người, nhất kiếm đâm xuyên qua nó đầu, quay đầu đối đạm đài ra quát, mau nghĩ cách, này đó quái thú nếu là toàn bộ lao ra đi, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đạm đài giã hít sâu một hơi, hai mắt đồng tử sáng lên hồng quang. Cánh tay phải thượng xăm mình sáng lên một tầng kim quang, ký sinh ở hắn cánh tay phải thượng kia đầu dao long chui từ dưới đất lên mà ra, ở không trung hóa thân ra thật thể, phun ra một ngụm long thức, long tức lướt qua, sở hữu trung cấp thấp quái thú toàn bộ hóa thành cho tàn. Dư lại một ít tứ tán buôn đảo. Dao long tất cả đều không buông tha, thân hình ở không trung vùng, mở ra mồm to bắt đầu cắn nuốt này đó quái thú, tốc độ cực nhanh. Chăn đầy một sơn cốc quái thú thực mau đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Nó ăn no Ở không trung lượn vòng một lát, cư nhiên còn đánh cái no cách, phun ra một cái miệng nhỏ long tức, sau đó một lần nữa vọt vào đạm đài dã cánh tay phải bên trong, biến thành một đạo xăm mình. Đạm đài dã túi đầu nhìn phía dưới tế đàn, không biết vì cái gì, mấy ngày phía trước này đó phù văn vẫn là tối nghĩa khó hiểu dị thế văn tự, lúc này xem ra lại thập phần thân thiết, phản phất loại này văn tự mình khắc ở chính mình máu cùng gen bên trong. Vô pháp quên mất, hắn trong lòng có cảm, đông nhiên mở miệng ra, phun ra một chuỗi khó có thể công nhận kỳ quái ngôn ngữ, phản phất đến từ viễn cổ thời đại nhất cổ xưa thần bí văn minh. Hắn sở phun ra mỗi một cái âm phù đều phản phất có lực lượng thần bí, thế đàn thượng phù văn kim quang đại thịnh. Kim sắc nước lũ dung manh vào hắc động bên trong, để ép hắc động đang muốn từ trong hắc động chui ra tới quái thú một đụng tới kia kim quang liền bắt đầu phát ra thang khóc, mất đi lực lượng, ngã vào đến hắc động chỗ sâu nhất. Là thú văn. Lâm Phong vũ kích động mà hô to, là viễn cổ thời đại thú văn. Loại này ngôn ngữ trong truyền thuyết có cường đại pháp lực, ở An Tắt thời đại cũng đã diệt vong nhiều năm, trở thành cổ xưa truyền thuyết ngôn ngữ a. Giang Đồng ở trong lòng yên lặng nói, ngươi kích động cái cái gì a? Sẽ loại này ngôn ngữ lại không phải ngươi ca. Hát động bị tê đến càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Sơn Cốc bên trong lại khôi phục bình tĩnh, đạm đài ra tựa hồ dùng hết lực lượng, thân thể mềm nũng, ngưỡng mặt ngã xuống. Giang Đồng vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, Cố Bác Nguyên nhíu nhíu mày, trong mắt có chút bất mãn. Giang Đồng hướng đạm đài giã trong miệng tắc mấy viên tụ linh đan, lại đem linh khí thua một ít tiến hắn trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu, chiều nàng lộ ra một đạo cảm kích trí cười, tươi cười trung tràn đầy ôn nhu. Ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt. Lúc này, Cố Bác Nguyên cổ tay thức trí não vang lên, hắn tiếp nghe lúc sau nói, nhân mã tinh vực hạm đội tới rồi, chạy nhanh dẫn hắn rời đi sân quốc. Giang Đồng trong lòng minh bạch, nếu làm quân đội người biết đạm đài giã thần thú thân thể, nhất định sẽ đem hắn bắt lại nghiên cứu. Cho dù có cố bác Nguyên tử giữa ngăn trở Cũng sẽ có nói không hết phiền thoái Vẫn là chạy nhanh rời đi thì tốt hơn 36 kế tẩu vi thượng kế Giang đồng rối tay dịu hắn Đạm đài ra kéo nàng cánh tay đứng lên Không quan hệ, ta có sức lực Cố bác Nguyên trong lòng càng thêm bất mãn Người đã có sức lực làm gì đứng lên Thời điểm còn muốn vãn ta tiểu đồng cánh tay Ba người vội vàng rời đi sơn gốc Trên đường gặp được quái thu trực tiếp ra tay tiêu diệt Đường đi ra lùn một sơn là lúc Giang Đồng nhìn đến dưới chân núi chấn nhỏ đã biến thành một mảnh phê tích, nơi nơi đều là thi thể cùng vết máu. Cứu mạng! Đức Quang Cầu cứu thanh từ phê tích bên trong truyền đến, Giang Đồng vội vàng chạy tới sốc lên đoạn bích tàn viên, nhìn đến một cái 13-14 tuổi thiếu niên đang bị đẻ ở phía dưới, vội vàng đem hắn kéo ra tới, cho hắn ăn một chi sơ cấp chữa trị dịch. Cảm ơn thiếu niên cánh tay phải chặt đứt, Giang Đồng chức giúp hắn bó xương, lại tìm một khối tấm ván gỗ cho hắn cố định. Thiếu niên dùng tay trái lau một phen dơ đến thấy không rõ bộ dạng mặt, cảm ơn các người, các người cũng ở trốn quái thú sao. Ta biết một chỗ, mọi người đều tránh ở chỗ đó, ta mang các người đi hảo sao. Thiếu niên mang theo hai người tiểu tâm tránh đi sở hữu quái thú, chui vào một chỗ sơn động. đây là lùn mục trong núi sở tu sửa người phòng công trình. Giống như vậy nguồn năng lượng tinh cầu, bất đồng thế lực ra tay tranh đoạn, thường xuyên sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh, một ít cơ bản chuẩn bị chiến đấu là có. Hâm chú ẩn chỗ sâu trong có một phiến cửa sắt, thiếu niên ở trên cửa có tiết tấu mà gõ trong chốc lát, cửa sắt rầm một tiếng khai, một cái đầu rôi ra tới, tiểu nhị tử, ngươi không có việc gì thật tốt quá, mau tiến vào. Một thúc, là hai vị này đã cứu ta. Thiếu niên nói, cũng làm cho bọn họ vào đi thôi. Người nọ chiều Giang Đồng cùng cố bác nguyên nhìn phan qua, kinh hỉ nói, nữ siêu nhân, là các người. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến, nữ siêu nhân, tên này cũng quá lôi. Lao trần bọn họ đâu. Giang Đồng hỏi, cũng phải sao? Lão Mục trong mắt thần thái tối xâm lại, trừ bỏ ta cùng Lão Trương, những người khác đều không có thể tồn tại trở về. Giang Đồng trong lòng một trận thổn thức, Lão Trương chính là cái kia người cao to thợ mỏ, thoạt nhìn có chút ngây ngốc, không nghĩ tới ngốc người có ngốc phúc. Mau, mau tiến bảo. Lão Mục đem ba người nên đi bảo, gắt gao đóng cửa lại. Trong sơn động trốn tránh hơn trăm người, có không ít người đều bị thương, nơi nơi đều có thể nghe được thấp thấp đau ngâm. Ra cùng. Đây là ta cùng người nói nữ siêu nhân cùng tiểu hắn thiếu chút nữa thoát ra mà ra tiểu bạch kiểm, may mắn phản ứng mau, sửa lời nói, cùng tiểu công tử. Chính là bọn họ đã cứu ta, nếu không phải bọn họ, người lão cha ta sẽ chết ở hầm. Mục ra cùng đi lên trước tới, giang đồng cùng cố bác nguyên hai người lúc này toàn thân đều là các loại nhan sắc quái thú huyết, xem đến hắn kinh ngạc mạc danh. Đa tạ các ngươi, Hắn chiều ba người gật gật đầu, lễ phép mà nói, ba vị từ bên ngoài tới, bên ngoài tình hình như thế nào. Yên tâm đi. Cố bác Nguyên nhàn nhạt nói, nhân mã tinh vực hạm đội đã tới rồi, hiện tại hẳn là đã tiến vào tầng khí quyển. Mọi người nghe thấy cái này tin tức tốt, đều cao hứng đến phát ra một trận hoan hô, khỉ cực mà khóc. Một gia phụ tử trên mặt hiện lên một tầng vui mừng, làm hai người đến bên trong nghỉ ngơi, còn lấy ra không ít ăn cấp hai người điển bụng, đều là chứa đựng vật tư chiến lược, đồ hộ, dinh dưỡng tể linh tinh đồ vật. Cố bác Nguyên nhìn thoáng qua, không có động thủ. Giang đồng cùng đạm đài ra trước kia nghèo thời điểm vẫn luôn đều ăn dinh dưỡng tề xuống qua, vừa lúc bụng cũng đói bụng, liền không kén ăn mà ăn uống thỏa thích lên. Giang đồng nói, những cái đó phong tỏa lùn một sơn người đâu. Mộc gia cùng trong mắt hiện lên một mặt hận ý, đại đa số đều đã chết, chỉ có kia mấy cái ngoại lai người, chạy đi. Ngoại lai người. Giang đồng trong lòng vừa động, nhìn đạm đài dã liếc mắt một cái, những cái đó ngoại lai người là người nào. Mộc gia cùng nói, không biết, chỉ biết là pho quạng trưởng mang đến. Ta hỏi qua một cái đốc công, hắn nói những người này phía trước cùng phó quạng trưởng cùng nhau vào Sơn, vào núi thời điểm có bốn năm cái, trở về thời điểm chỉ có hai cái, thực lực của bọn họ rất mạnh, thực mau khống chế quạng mỏ, mệnh lệnh đốc công nhóm cùng quạng bảo vệ nhân viên đem Sơn phong tỏa. Sau lại quái thú từ trong núi ra tới, bốn phía giết người, kia hai người đã không thấy tâm hơi bóng dáng. lão mục phẫn nộ mà đùa nghịch chính mình xuống năng lượng, lần này chúng ta chấn trên đã chết gần hai ngàn người, này bốn huyết hải thâm thủ. Lão tử sớm hay muộn muốn tìm kia mấy cái hôn cầu báo. Ba, ngài một phen tuổi, đừng kích động. Mục gia cùng vội vàng nói. Đông nhiên tri gian, một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền đến, có người hưng phấn mà hô to, là quân đội. Nhân mã tinh vực hạm đội tới rồi. Tiểu bạch, Giang đồng nói, đem quân đội chiến đấu vệ tinh hình ảnh phát sóng trực tiếp lại đây. Tuân mệnh. Tiểu bạch la lên một tiếng, Giang đồng cổ tay thức trí não trung liền nhảy ra một cái màn hình, Mục gia phụ tử đầy mặt mới lạ. Lão Mục kích động mà nói, cái này cổ tay thức trí não hảo tiên tiến, Nhi tử, ngươi trở về đi học thời điểm, cũng ngươi lão cha mua một cái. Mục ra cùng khinh bị nói, Lão Ba, liền tính ta mua trở về, ngươi sẽ dùng sao? Màu lam màn hình bên trong, biểu hiện ra cực kỳ rất thật ảnh hưởng, tiểu bạch ở nàng thấy vào thức thai nghe chung đắc ý mà nói, đây là nàng dùng vệ tinh hình ảnh thay đổi mà thành cao thanh hiện trường hình ảnh, bảo đảm 99% rất thật. Hình ảnh chung Nhân mã hạm đội mặt đất tác chiến bộ đội bắt đầu đổ bộ, chiến cơ ở không trung không ngừng oanh tạc, năng lượng đạn pháo đánh vào kết mẹ kết đội rực long đàn trung, năng lượng đạn pháo phát ra ra màu trắng quang mang đem toàn bộ không trung đều chiếu thành sáng choang một mảnh. Mà ở mặt đất tác chiến lục chiến đội viên nhóm tác gan mặc cơ giáp, loại này cơ giáp đều không phải là transformer như vậy đại hình cơ giáp, mà là so thường nhân đại nhất hào giáp sắt, người đứng ở bên trong, cơ giáp liền đem người bao vây lại, cánh tay, ngực, lớn nhỏ trên đùi đều trang bị các tiểu vũ khí lực lớn vô cùng, lực phá hoại cực đại. Trong đó còn có một ít cùng loại với điện ảnh ạ và tả cái loại này cơ giáp, đại khái có 4-5 mét cao, chiến sĩ ngồi ở trong đó thao túng, sức chiến đấu so bình thường cơ giáp muốn cao rất nhiều, chỉ là số lượng ít. Cố bác Nguyên chỉ chỉ cái loại này loại nhỏ cơ giáp, đây là người sắt B-34 hình cơ giáp, dùng cho thường quy tắc chiến, ở trong quân đội đã phổ biến sử dụng. Lại chỉ chỉ cái loại này đại hình cơ giáp, đây là người sắt C-7, là cơ giáp bộ đội mới có thể trang bị đại hình chiến đấu vũ khí, nhưng tiến hành vũ trụ tác chiến. Nhân mã tinh vực hạm đội chỉ có một chi cơ giáp bộ đội, biên chế đại khái là 300 người. 266, Cố Bác Nguyên Quyền thế. Chiến đấu phục giá trị chế tạo tương đối san quý, ở trong chiến tranh chỉ có tinh nhuệ bộ đội cùng quan quân có thể sử dụng. Nay vẫn là giang đồng lần đầu tiên nhìn đến chân chính tinh tế thời đại chiến tranh, tựa như đang xem khoa học viễn tưởng tảng lớn giống nhau. Đây là cá nhân nhóm tôn trọng phục cổ niên đại Nhưng kia chẳng qua là thượng tầng xã hội một loại học đòi văn vẻ thôi, ở chiến tranh bên trong, công nghệ cao mới là chủ lưu. Mục ra cùng trên mặt toát ra một tia hướng tới, thật là khốc nếu có thể mặc một lần cơ giáp thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ là một lần. lão mục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói rồi, không chuẩn đi toàn quân, ngươi cho ta thành thành thật thật mà đọc sách, ngươi hiện tại học chính là dược tê sư, so đương cái pháo hôi đại đầu binh có tiền đồ nhiều. Mục ra cùng trong mắt hiện lên một mặt không cam lòng lại cũng không nói gì thêm. Giang Đồng nhìn một gia phụ tử liếc mắt một cái, này đôi phụ tử cũng là có chuyện xưa người a. Cũng may trung cao cấp tinh tế quái thú phần lớn bị Giang Đồng ba người cấp giết được không sai biệt lắm, dư lại đều là chút cấp thấp quái thú, chỉ là số lượng tương đối nhiều có chút phiền phức, nhưng liên bang quân đội vốn dĩ chính là mở mang bờ coi đánh quái thú xuất hơn, đối với đại quy mô tiêu diệt quái thú rất có tâm đắc. Trận chiến đấu này chỉ rằng có một buổi tối ở ngày hôm sau dạng sáng lửa đỏ hàng tinh từ phía nam dâng lên tới thời điểm quét sạch chiến đấu tiến vào kết thúc cơ giáp ở chồng chất như núi thi thể trung đi qua ngẫu nhiên nổ súng đánh chết còn ở kéo dài hơi tàn quái thú một đám xuyên bình thường mê mỏm quân phục binh lính theo ở phía sau thu quái thú trong bụng năng lượng tinh này đó năng lượng tinh ngân hà liên bang còn không có biện pháp thay đổi thành nguồn năng lượng nhưng là xã hội thượng lưu danh viện phu nhân phi thường thích đá quý đặc biệt là cấp bậc càng cao càng đáng giá mà mặt khác một ít, binh lính ở địa phương hiến binh dẫn dắt hạ bắt đầu tìm kiếm người sống sót, lão mục tựa hồ không quá tín nhiệm liên bang quân đội, kiến nghị đại gia lại chờ một chút, nhìn xem tình huống lại đi ra ngoài. Không bao lâu, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó truyền đến một thanh âm, bên trong không chết chạy nhanh tới mở cửa, nhanh lên. Không khai phá cửa. Thanh âm này cực kỳ kiêu ngạo, nghe vào mọi người trong thai rất là chói tai, mục gia cùng đè nặng lửa giận tiến đến mở cửa, tiên tiến tới hai cái hiến binh mặt sau đi theo mấy cái thân xuyên áo ngụy trang quân nhân, Lý đội trưởng, Mục gia cùng đối cầm đầu cái kia hiến binh nói, ngài lao nhân gia cắt tinh cao chiếu, bình an không có việc gì thật sự là thật tốt quá. tuy rằng hắn ở khen tặng, nhưng giang đồng nghe ra một tia châm chọc hương vị. quả nhiên cái kia thân khoan thể béo, bụng đại đến giống hoài song bảo thai hiến binh mặt da đỏ lên, ngay sau đó trong mắt nhiều vài phần tức giận, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi ở Tam Diệp Tinh Độc Đại học ta cũng không dám động ngươi cấp lao tử cút qua một bên, tiêu cái có thể nói được với lời nói lại đây. mục gia cùng tức sùi bọt mép, hắn không thể xông lên đi theo hắn đánh một trận, bị lao mục kéo lại, kéo dài tới một bên. lùn mục sơn quạng mỏ đầu nhi đều bị chết không sai biệt lắm, chấn nhỏ chấn trưởng cũng vì cứu người hy sinh, ở đây không một cái có thể chủ sự. giang đồng nhìn thoáng qua cố bắc nguyên, hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, muốn hắn ra mặt cùng những người này giao thiệp, phòng trừng hắn sẽ nói thẳng. Nếu là chuyển quay lại thủ đô tinh, kia nhiều mất mặt. Nàng chiêu đạm đài giã đưa mắt ra hiệu, đạm đài giã hiểu ý, đi ra phía trước nói, Lý đội trưởng, là ta. Lý đội trưởng nhìn kỹ, sắc mặt chợt một bạch, ánh mắt có chút hoảng loạn, nguyên, nguyên lai là đạm đài đội trưởng, ngươi, ngươi còn sống à. Đạm đài giã khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nghe Lý đội trưởng ý tứ này. Tự hồ không nghĩ ta tồn tại. Không, không, tuyệt đối không ý tứ này. Lý đội trưởng vội vàng xua tay Đứng ở hắn bên người cái kia liên bang quan quân lạnh lùng mà đánh giá Đạm Đài Dã liếc mắt một cái, hỏi: "Người nam nhân này là ai?" Lý đội trưởng nói: "Lam Trung Sĩ. Đây là lính đánh thuê niết hoàng đội đội trưởng, Đạm Đài Dã." Lam Trung Sĩ sắc mặt trầm xuống, hắn chính là người nói cái kia có trọng đại hiểm nghi Đạm Đài Dã. Lý đội trưởng mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đạm Đài Dã cư nhiên sẽ tồn tại trở về, trong mắt kinh hoàng càng trọng, lấy thương tay đều có chút phát run. "Ta có trọng đại hiểm nghi." Đạm đài ra cười, nhưng ai đều có thể đủ cảm giác được, hắn tươi cười chúng có nào đó phi thường đáng sợ đồ vật, Lý đội trưởng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhà ngươi kết sắt kia trương không ký danh kim trong thẻ mặt 50 vạn bạch tinh tệ là từ lâu tới. Lý đội trưởng chấn động, trong tay thương thiếu chút nữa rời tay, vội vàng chấn định tâm thần nói, đạm đài đội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kim tạp? Đạm đài đội trưởng, ta nói một câu ngươi nhưng đừng không thích nghe, tuy nói những cái đó kẻ thần bí hiểm nghi lớn nhất nhưng là ngươi đổi theo bọn họ vào lồn một sơn, ai biết trong núi mặt đã xảy ra chuyện gì. nay đó quái thú rốt cuộc là ai thả ra, ai cũng nói không rõ, ta nói ngươi có trọng đại hiểm nghi, nhưng không xem như vô hãm. Nói được nhưng thật ra hiên ngang lấm liệt. Đạm đài ra cởi lạnh, ngươi cho rằng ngươi làm được người không biết, quỷ không hay. Ngươi cùng kẻ thần bí cho chuyện, ta trên tay có ghi âm. Lý đội trưởng hoàn toàn sợ ngây người, nuốt khẩu nước miếng, quay đầu đi đối liên bang quan quân nói, làm trung sĩ. Ngươi cần phải vì ta làm chủ A, hắn đây là vu Hằng A. Làm trung sĩ dơ tay ngăn lại hắn nói tiếp, tiến lên một bước nói, chúng ta ở siêu tầm người sống sót thời điểm tìm được cái này hầm trú ẩn, trong động người sống sót bị quái thu tập kích, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Động thủ, hắn nâng lên thương, mặt sau đi theo mấy cái binh lính cũng đều dơ lên súng năng lượng, nhắm ngay trước mặt này đó tay không tất sát bình dân. Lúc này, đạm đài dã ra tay, hắn tốc độ kỳ quái, trong chớp mắt đã đến trước mặt, đã bay Lam Trung sĩ trong tay súng năng lượng, đem cánh tay hắn hai tay bắt chéo sau lưng, ấn ngã trên mặt đất. Giang Đồng trực tiếp ném ra mấy cây kim trầm, đâm vào mấy cái binh lính thủ đoạn chỗ, bọn họ tức khắc liền cảm giác toàn bộ cánh tay đều không phải chính mình. tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, súng năng lượng sôi nổi rơi xuống đất. các ngươi cư nhiên dám tập kích liên bang quân nhân, các ngươi biết đây là tội danh gì sao? Lam Trung sĩ cao giọng mắng. Cố Bác Nguyên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngươi thu cái kia rác rửa hối lộ. Lam trung sĩ trên mặt run rẩy hai hạ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Các ngươi tập kích liên bang quân nhân, coi cùng phản quốc. Đừng nói là các ngươi chính mình, chính là các ngươi người nhà, đều sẽ gặp đến nghiêm khắc xử phạt. Cố bác nguyên phảng phất không có nghe được hắn nói, tiếp tục nói, không nói cũng không quan hệ, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Dứt lời, hắn từ cổ tay thức chí nào trung điều ra một cái dãy số, gọi qua đi, một cái không gian ba triệu ảnh hưởng ở trước mặt xuất hiện đó là một cái ăn mặc quân trang trung nhân nhân trên vai là hai viên sao kim liên bang nhị tinh thượng tướng lam trung sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi vị này thượng tướng hắn đương nhiên nhận thức đây là nhân mã tinh vực hạm đội tối cao quan chỉ huy đường thẳng hắn nhìn chung quanh bốn phía ánh mắt dừng ở cố bác nguyên trên người vội vàng cung kính mà được rồi cái quân lễ cố thiếu gia ngài hảo ngài có thể bình yên vô sự thật sự là thật tốt quá cố bác nguyên nhàn nhạt mà liếc trên mặt đất quỳ lam trung sĩ liếc mắt một cái người này thu nhận hối lộ lạm sát kẻ vô tội, ngươi hảo hảo tra cha, cha đi. Đường Thác sắc mặt biến đổi, Triều Lam Trung sĩ nhìn thoáng qua, ngươi là đệ tứ hạng đội. Nhân Mã Tinh vực tổng cộng chỉ có bốn cái hạng đội, lần này chấp hành nhiệm vụ chính là đệ tứ hạng đội. Lam Trung sĩ sắc mặt trắng bệnh, Trung tướng, ngài nghe ta giải thích. Đạm Đài dạ không có cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp đem hắn treo ở trên cổ tên họ bài lấy ra tới, thi thầm, trời xanh toàn, Nhân Mã Tinh vực đệ tứ hạm đội đầu ngựa hào lục chiến bộ đội đệ tam liền đệ nhị ban lớp trưởng, đánh số. Hắn môi nói một chữ, Lam Trung Sĩ sắc mặt liền phải hắt thượng một phần, đường thạc trừng mắt nhìn Lam Trung Sĩ liếc mắt một cái, nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, ở tòa án quân sự thượng giải thích đi. Lời vừa nói ra, Lam Trung Sĩ hoàn toàn tuyệt vọng, rũ đầu không nói lời nào. Cố thiếu ra, ta trong quân đội thế nhưng có nhân trai như vậy, là ta quản giáo không nghiêm. Đường thạc nói, ta sẽ hướng cố thượng tướng tỉnh tội. Cố bác Nguyên nói, việc nhỏ mà thôi, xử lý cũng liền thôi, không cần treo ở trong lòng. Đường thạc tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ta hiểu được, đa tạ thiếu ra nhân tử. Không biết thiếu ra hiện tại ở địa phương nào, ta lập tức phái người tới đón tiếp. Nên đón liền không cần, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ chính mình cưới tinh hạm rời đi, Ngươi làm đệ tứ hạm đội không cần ngăn trở là được. Đường thạc không dám cãi lời, nói, ngài yên tâm, ta sẽ đem hết thể an bài thỏa đáng. Các đức thông tin, ở đây sở hữu chấn nhỏ cư dân đều cả kinh nói không ra lời, mấy người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Như thế nào liền nhân mã tinh vực quan chỉ huy đều sẽ đối hắn tất cung tất kính? Mục ra cùng cả kinh, họ cố, chẳng lẽ là bí bạc tinh phía trước chủ nhân? Nói như vậy, hắn ánh mắt rời về phía giang đồng, chẳng lẽ vị này nữ siêu nhân, chính là Lão mục vũ vô bờ vai của hắn, hạ giọng nói, quản hảo miệng của ngươi. Mục ra cùng đem giang đồng trên giới đánh giá mấy lần, trong lòng liên tục cảm thán, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vị này cư nhiên chính là bọn họ đương nhiệm lao bảng, một vị nữ võ vương. Xem kia bộ dáng, chỉ sợ tuổi còn không có hắn đại đi, chỉ là thật xinh đẹp a chẳng sợ đầy người đều là huyết, đều xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Làm trung sĩ đám người bị lão một phụ tử áp đi quân đội, giang đồng ba người trực tiếp đi trước sân bay, bước lên miết hoàng hào, dọc theo đường đi có cố bác nguyên cái này đại sát khi ở, không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Bí bạc tinh thượng rửa sạch công tác còn ở tiếp tục, lớn như vậy quy mô tinh tế quái thú bùng nổ khẳng định sẽ đối bí bạc tinh bí bạc sản lượng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Cũng may Giang đồng đám người giết không ít quái thú, mà quân đội tới cũng kịp thời, gặp hai hỏa nghiêm trọng nhất chỉ có lùn một sơn chung quanh vùng, địa phương khác chỉ có linh tinh thương vong, xem như bất hạnh chung đại hạnh. trải qua cô bác nguyên giao thiệp, quân đội đồng ý chỉ phong tỏa lùn một sơn, mặt khác khu mỏ đều bình thường sinh sản. trở liên bang phía chính phủ đối cái kia sơn cốc tiến hành quá cẩn thận nghiên cứu lúc sau lại bỏ lệnh cấm. Nhân mã tinh vực phía chính phủ đồng ý ở nửa năm trong vòng kết thúc nghiên cứu. Này đã xem như tốt nhất kết quả. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lão Mục bước lên miết Hoàng Hào, gõ vang lên thư phòng môn. Miết Hoàng Hào tuy rằng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong cấu tạo liền cùng bình thường ra trạch không sai biệt lắm. Mời ngồi. Giang Đồng ngồi ở bàn làm việc sau, mỉm cười chiều Lão Mục gật đầu. 267, sinh hóa chiến sĩ. Lão Mục ở nàng đối diện ngồi xuống, nữ sĩ. Thỉnh tha thứ ta phía trước vô lễ, phía trước ta cũng không biết ngài chính là bí bạc tinh chủ nhân, vị đại võ vương đại nhân. Giang đồng cười nói, lão mục, không cần như vậy câu nệ. Ngài là lao thợ mỏ, lại là sinh trưởng ở địa phương bí bạc tinh người, đối bí bạc tinh thực hiểu biết, ta tưởng thỉnh ngươi thay ta quản lý bí bạc tinh thượng quạt mỏ, đảm nhiệm giám đốc trước, ngươi xem coi thế nào. lão mục cả kinh, ngay sau đó cười lắc đầu, giang nữ sĩ, ta thực cảm kích ngài xem đến khởi ta, nhưng ta chỉ là cái thợ mỏ mà thôi. Chỉ biết nó quặng, khắc cái gì đều không biết, ta sợ ta căn bản quản lý không hảo một viên tinh cầu sáng nghiệp. Giang Đồng cười cười, từ cổ tay thức trí nào trung lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hắn, "Ở làm ra quyết định này phía trước, ta cha xét một chút ngươi quá khứ, hy vọng ngươi không cần để ý ta không nghĩ tới, ở ta quặng mỏ bên trong, cư nhiên có một vị đã từng lục quân quan quân, thất lễ, một trung ý." Lão Mục nhìn nhìn kia phần văn kiện, từ hắn đọc tiểu học bắt đầu, mãi cho đến xuân ngũ, tư liệu phi thường tường tận. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở kia trương chính mình tuổi trẻ thời điểm quân phục chiếu thượng, chầm mặc 2 giây, đóng lại văn kiện. Một chung ý, ngươi năm đó có thể nói chiến công hiền hách, ngươi chấp hành nhiệm vụ thất bại xuất trước nay đều là linh. Ở ngươi sở trải qua cuối cùng một hồi trong chiến đấu, ngươi trưởng quan nhân sợ hãi bỏ chạy, ngươi là dư lại binh lính trung quân hàm tối cao một cái, là ngươi chỉ huy kia chàng chiến đấu. Kia chàng chiến đấu cực kỳ xuất sắc, đủ để viết tiến.